Ánh mắt, tuy rằng không có trực tiếp nhìn chầm chầm chính mình xem, nhưng là lại bất động thanh sắc đem chính mình đánh giá một lần. Không có việc gì không có việc gì, không nghĩ tới thi thi tiểu thư bản nhân so tivi mặt trên càng đẹp mắt đâu. Cảm ơn khích lệ, ngượng ngùng, ta còn có việc. Thi thi nói nghiêng người trực tiếp rời đi. Thạch sâm cũng không có đuổi theo đi, mà là nhìn chầm chầm thi thi bóng dáng. Thi thi hôm nay ăn mặc một kiện đơn giản màu xanh ngọc chịp phòn trường tụ áo trên, màu đen bó sát người quần dài. Bao vây lấy nàng thòn dài hai chân, một đôi 5cm màu đèn tế mang giày cao gót, đem nàng ráng người kéo càng thêm thẳng tắp thòn dài. Thạch sâm khỏe môi lộ ra một mặt mỉm cười, mang theo một chút tà tính. Quả nhiên là lớn lên đẹp a so tivi mặt trên càng đẹp mắt, nữ nhân này quả thực là nhân gian vưu vật à. Kêu câu nhân ánh mắt, kêu tinh xảo khuôn mặt, quyến rũ ráng người, thật là không chỗ không câu nhân đâu. Như thế nào còn không trở lại. Cố bác thần giờ phút này đang ở thư phòng, chán đến chết gõ cái bàn Đã mau 8 giờ. Bị kêu ra tới ăn cơm. Ăn cơm, cùng ai? Tiểu lão bản cùng một cái đoàn phim. Thi thi, người cô bác thần thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cố bác thần vì thi thi, trong khoảng thời gian này không có việc gì liền sẽ lên mạng. Này trên mạng mặt người, đều đang nói chút cái gì à, cái gì nữ thần là đại gia, phi, rõ ràng là của một mình ta. Còn có chút không hiểu chuyện, nói cái gì hy vọng nữ thần nhiều ra tới, các loại y xem cố bác thần ngỡ răng. Ai nha? Ta chính là đi một cái đoàn phim khách mời một ngày mà thôi, yên tâm lạc, ta ở ngập trong vàng son đâu, phòng trừng thực mau liền có thể kết thúc về nhà. ân Vậy như vậy a ta trước treo a ngươi nhớ rõ ăn cơm, đừng chờ ta. Cố bác thần thằng ngãi này, nếu là chính mình bất hòa hắn nói chính mình đêm nay không quay về ăn cơm, tuyệt đối sẽ chờ đến chính mình trở về ở ăn cơm. Gia chủ, yêu cầu chuẩn bị cơm chiều sau. Bị xe. Cố bác thần trực tiếp đứng dậy, cầm lấy trong tay tay trang áo khoác. Như thế chậm, muốn đi đâu? Ngập trong vàng son. Bữa tiệc cũng không ăn bao lâu, liền phải kết thúc, bọn họ mọi người còn chuẩn bị đi một bên khai cái ghế lô đi ca hát, thi thi liền không chuẩn bị thăm dự, thu thập một chút đồ vợ, liền chuẩn bị rời đi. Thi tiểu thư vì cái gì đối ta có địch gì đâu? Tô dạng lại bỗng nhiên chắn thi thi trước mặt. Nói thật, nữ nhân này tựa hồ có chút khiến người chẳng ghét. Tô tiểu thư lớn lên như thế xinh đẹp, có mấy người sẽ đối ngại có địch gì đâu? ngươi nhất định là hiểu lầm cái gì. Thi Thi hơi hơi mỉm cười. Vậy là tốt rồi, ta chính là thực thích ngươi, ta nhưng không nghĩ bị ngươi chán ghét. Thi Thi hoàn toàn không hiểu, này Tô Dạng lôi kéo chính mình là chuẩn bị làm cái gì, hướng chi nơi này là lục diễm địa bàn, cũng coi như là nửa cái người một nhà đi, cho nên Thi Thi căn bản là không nghĩ tới, Tô Dạng cùng Thách Sâm, cư nhiên sẽ thiết kế chính mình. Thi Thi tỷ thật sự bất hòa chúng ta cùng nhau ca hát sao? Dù sao hiện tại còn sớm, Nếu không cùng nhau đi thôi. Phạm nhìn nhìn đồng hồ. Không cần, các ngươi đi thôi. Bên này ghế lô bên trong người cơ hồ đều đi hết. Thi Thi trực tiếp ngồi ở một bên ghế trên mặt, Tô Tiểu Thương, nói đi, ngươi cố ý kéo ta, không cho ta đi, rốt cuộc là muốn làm cái gì. Ta chính là thực thích ngươi, muốn cùng ngươi tâm sự thôi. Ngài chính là thiên hậu cấp bậc nhân vật, cùng ta loại người này có cái gì hảo thuyết đâu. Cái này vòng có cái gì là vĩnh viễn sao. Hôm nay ta là thiên hậu. Bảo không chuẩn ngày mai liền không phải Đông nhiên môn bị đẩy ra Thi Thi như mày Bởi vì tiến vào một người nam nhân Thạch Sâm Thi Thi trong lòng nhảy dự Nhìn nhìn tô dạng Tô dạng Ta nhưng thật ra đã quên Ngươi ở ngập trong vàng son Cũng là yết giá rõ ràng sofa Ngươi ra tới bán Nhưng không đại biểu ta cũng là Ngươi cốt ngay cho ta Thi Thi nói một phen đẩy ra tô dạng Liền chuẩn bị đi ra ngoài Thi tiểu thư đây là chuẩn bị đi nơi nào Thạch Sâm đống nhiên rũi tay ngăn lại Thi Thi Tô dạng bản thân liền dẫm lên 8cm cao cùng, bị đẩy, thiếu chút nữa té ngã. Tránh ra, xảy ra chuyện gì? Các người đây là chuẩn bị đối ta làm cái gì? Thi Thi đã biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, chỉ là nàng không nghĩ tới. Tô dạng là gan cư nhiên như thế đại. Thi tiểu thư này không phải biết rõ cố hỏi sao. Thạch tiên sinh, ta đây liền về trước lánh. Tô dạng dối tay sửa sửa tóc, chậm gì gì đi đến Thi Thi trước mặt, trước sau như một dùng lỗ mũi xem người. Tô Dạng người ở bên ngoài xem ra chính là này, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Thi Thi, nói thật, ta xem ngươi không vừa mắt thật lâu. Tô Dạng, ngươi sẽ hối hận. Hối hận hay không ta không biết, bất quá ngươi có phải hay không nên lo lắng một chút, đêm nay qua đi, ngươi kim chủ có phải hay không sẽ muốn ngươi đâu. Tô Dạng duỗi tay liền nhéo lên Thi Thi cảm, nhìn một cái này trương khuôn mặt nhỏ, lớn lên thật đẹp à, nhiều mê người a. Thi Thi duỗi tay trực tiếp bắt lấy Tô Dạng tay, hai người mặt rượi vào rất gần, Tô Dạng ta bảo đảm ngươi sẽ hối hận. Ta đây chờ, thạch tiên sinh, ta đi trước. Ấn. Thạch sâm nói còn ở tô dạng trên eo bắt một phen, thi thi chú ý tới cửa cư nhiên có mấy người ở thủ. Thi thi vừa mới muốn tử trong bao mặt lấy ra di động, đúng nhiên thạch sâm trực tiếp dối tay đem thi thi bao bao đoạt lại đây, trực tiếp đem bao ném tới một bên, mị nhân nhi, như thế nào? Đêm nay bồi bồi ta đi, ta là thật sự thực thích ngươi, thích ngươi thật lâu. Ngươi biết nơi này là ai địa bàn sao? Là ai địa bản đều không quan trọng, dù sao đêm nay ngươi chính là người của ta. Thạch sâm không ngừng bách cận, thi thi còn lại là một bên lui về phía sau, một bên nghĩ đến đối sách. Nếu ta nói ta nhận thức lục thiếu đâu? Ngươi nói lục kỳ sao? Thạch sâm lộ ra một mặt nụ cười dâm đãng, người nam nhân này dung mạo bình thường, cười rộ lên thời điểm, vốn là cái loại này thực hàm hậu, giờ phút này trong mắt mang theo, làm hắn cả người thoạt nhìn có vẻ phá lệ ghê tởm thấm người. Ngươi liền như thế thích ta. Thi Thi thái độ lại bỗng nhiên tới cái 180 độ đại chuyển biến, trực tiếp tiến lên, dối tay lôi kéo Thạch Sâm cả vạn. Thạch Sâm ở trong lòng cười lạnh, quả nhiên nữ nhân à, đều là cái dạng này, còn không đều là một người, hởi hết tắt đèn, còn không phải giống nhau. Đương nhiên a thích chứ ngươi. Nô, no, Thi Thi lại lôi kéo Thạch Sâm, hắn mắt vẫn luôn gắt gao mà nhìn chầm chầm Thi Thi, căn bản không chú ý tới trên mặt đất mặt có cái nổi lên vợ, thiếu chút nữa bị vướng ngã. Thiên sinh, ra cái gì sự? Cửa ngươi trực tiếp đẩy cửa mà vào. Không có việc gì, không có việc gì. Thạch sâm bàn tay vung lên. Thật là, cùng ta cùng nhau có thể ra cái gì sự tình đâu. Bọn họ như thế nào có thể như thế tùy ý tiến vào đâu. Thật là chán ghét ta. Thi thi thanh âm vốn dĩ chính là thuộc về thực đu mị. Giờ phút này làm lũng lên tới, càng là làm người cảm thấy cầm giữ không được. Chính là kia vọt vào tới mấy cái bảo tiêu. Nghe xong đều là trên mặt mặt một trận nóng lên. Đặc biệt là thi thi hướng về phía bọn họ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Này nơi nào là trường người A, căn bản chính là khiêu khích A. Hảo hảo, chờ lát nữa chính là có lại đại động tĩnh cũng không cho tiến bảo. ân Một đám người chỉ có thể đóng cửa đi ra ngoài. Mỹ nhân nhi, hiện tại không ai quấy dậy chúng ta đi. Từ Trọng Văn Hiên xảy ra chuyện, này Thạch Sâm liền rất lo lắng có thể hay không có người đối chính mình xuống tay. Thạch Sâm kỳ thật trong xương cốt mặt là tham sống sợ chết, cho nên tìm rất nhiều bảo tiêu. Đúng vậy, không ai. Thì thi bên người qua đi. Kia như có như không mùi thơm của cơ thể, cơ hồ làm thạch sâm ý loạn tình mê, hắn nhắm mắt, thật sâu hấp thụ thi thi trên người mặt hư khí. Mỹ nhân nhi, người dùng chính là cái gì nước hoa A, như thế nào như thế dễ ngửi. Không có A, vô dụng nước hoa. Thi thi một cái tay khắc cầm lấy một bên một cái rượu vang đỏ bình, trong lòng hừ lạnh Thật sự hào phanh, rượu vang đỏ bình lập tức ở thạch sâm trên đầu mặt vỡ vụn. A, thạch sâm phát ra hết thảm một tiếng. Bên trong có thể hay không đã xảy ra chuyện A. Sẽ không, kia nữ nhân lớn lên nhu nhu nhược nhược, thạch tiên sinh như vậy. Có thể ra cái gì sự tình A Mà giờ phút này thi thi trực tiếp xả qua một bên khăn tay, trực tiếp nhét vào thạch sâm trong miệng mặt, nô, no, thạch sâm giờ phút này cả người đầu góc đều là ngốc. Vừa mới kia lập tức, làm hắn cả người đều tròn váng, máu tươi theo đầu của hắn bộ chạy xuống tới, có chút mảnh vỡ thủy tinh còn tàn lưu ở đầu của hắn bộ, thạch sâm qua vài giây, mới phản ứng lại đây, dối tay muốn đem trong miệng mặt khăn xả ra tới. Thi Thi đã nhặt lên chính mình bao bao, từ trong bao mặt lấy ra một khẩu súng, trực tiếp để ở thạch sâm phần đầu. Thạch sâm sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, thành thị này, cũng không phải là ai đều có được thương. Thì thi Thi rũi tay đem thạch sâm trong miệng mặt khăn tay lấy ra tới, xảy ra chuyện gì? Biết sợ. Từ vương khôn chuyện đó nhi lúc sau, nàng liền suy nghĩ tìm cái đồ vật phòng thần, bất quá thứ này vẫn là từ cố san nhiên nơi đó thuận tới, cái này thương. Người, người rốt cuộc là ai? Ngươi tôi phía trước chẳng lẽ đều không có hỏi thăm rõ ràng sao? Ta đều nói, ta nhận thức lục thiếu. Chẳng lẽ ngươi nói chính là lục diễm? Thạch Sâm hoảng sợ trận to mắt, còn không tính buồn, ngươi vừa mới là chuẩn bị đối ta làm cái gì đâu? Chúng ta muốn hay không tiếp tục thi thi cười vũ mị, Thạch Sâm giờ phút này nơi nào còn có loại này tâm tình a, này trên đầu mặt còn đau đâu, hắn là ngốc tử sao? Này huyết theo cái trán đều mau chạy tới mắt, Thạch Sâm rũ tay xoa xoa cái trán huyết, ta có mắt không thấy Thái Sơn. Thả ta đi đi, thả ta đi đi. Phải biết rằng, này lục đại thiếu cũng không phải là cái dễ nói chuyện, này nếu như bị hắn đã biết, chính mình có lẽ liền xong rồi. Thả ngươi đi. Có như thế tiện nghi sự sao? Nói đi, ngươi lại như thế nào cùng tô dạng cấu kết? Tô dạng. Đối, chuyện này căn bản cùng ta không quan hệ, là tô dạng thạch sâm như là bỗng nhiên tìm được rồi cái gì cứu mạng dân dạng. Ánh mắt lộ ra một tiêu mong đợi quang, này hết thảy đều là tô dạng kế hoạch, cùng ta không có quan hệ. Là tô dạng nịnh bỡ ngươi, vẫn là ngươi nịnh bỡ tô dạng, điểm này ta còn là rõ ràng, nói đi, ngươi như thế nào đến nơi đây tới. Kỳ thật sự tình trải qua, thi thi đã đoán 8 giờ 10 Ta, nay cùng ta không quan hệ a đều là cái kia tiện nữ nhân, là nàng. Ngươi lại không nói, ta liền một phát súng bắn chết ngươi. Thi thi dơ thương, trực tiếp chống lại hắn cái chán, lạnh leo kim loại xúc cảm, làm thạch xâm toàn bộ thân mình đều bắt đầu run dậy. Thật sự cùng ta. Đúng rồi Này thương thực dễ dàng lau súng cấp cỏ, tấm tắc. Nếu là ta một cái không cẩn thận nói. Ta nói ta nói. Lúc này mới ngoan A, bằng không này đầu hóc nở hoa rồi, đã có thể khó coi. Thi thi cầm thương, Vỗ vô, vô thạch sơ mặt, nói đi, sự tình trải qua là cái gì? Ta phía trước cùng tô dạng nói qua, ngươi cũng không tệ lắm. Sau đó hôm nay nàng nói ngươi cùng nàng cùng nhau ăn cơm, nói là có thể cho ta chế tạo cơ hội. về đút cửa cửa lại là chuyện như thế nào? Nàng nhưng không tin. Đó là cái ngẫu nhiên. Bởi vì ta không tin, cho nên... Thi thi căn bản không biết, chính mình đi cái toilet mà thôi, cư nhiên là hắn xác nhận chính mình có phải hay không tới. Như thế vừa vặn cho tô dạng cơ hội. Sau đó nàng liền nhân cơ hội bám trụ ta, thẳng đến ngươi lại đây là sao? Ngươi đều đã biết còn hỏi ta. Thạch xâm tới ngập trong vàng son cũng có một đoạn thời gian, nào biết đâu rằng cư nhiên sẽ đá đến ván sát ta. Hừ... Ta chính là tưởng từ ngươi trong miệng biết sự thật rốt cuộc có phải hay không ta tưởng như vậy thôi, ngươi trước quan làm không nhỏ đi, đến loại này mà phản thật sự không quan hệ sao? Ngươi phải làm cái gì? Kỳ thật Thạch Sâm vẫn luôn cảm thấy sự thật chưa chắc thật sự dám giết chính mình, chính mình trước vị rốt cuộc ở chỗ này, nếu là phía trên điều tra ra, thi thi chưa chắc có hảo trái cây ăn. Tưởng tượng đến nơi đây, Thạch Sâm ngược lại là trong lòng có điểm đế, này vốn dĩ trắng bệnh sắc mặt, tựa hồ cũng khôi phục một tia huyết sắc. Ngươi nếu là giết ta, Ngày mai cảnh sát là sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm đi, nhà ta kim chủ nói, nếu là có người cho ta, khiến cho ta buông tay đi làm, dù sao hắn sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả. Ngươi thì thì có kim chủ nghe đồn cũng không phải một ngày hai ngày. Ngươi kim chủ chẳng lẽ là vì muốn một nữ nhân cùng chính phủ đối nghịch. Thì thì rỗi tay đem tóc bắt đến như sau, rỗi tay nâng má, ra vẻ tự hỏi trạng, kia bộ dáng nhưng thật ra thật sự thực hao tâm tốn sức giống nhau. Thạch sâm lạnh lùng cười, cho nên... Ngươi vẫn là thả ta đi, hôm nay lúc sau, chúng ta coi như chuyện này căn bản là không có phát sinh quá, chúng ta coi như làm chưa từng có nhận thức quá, như thế nào. Ta cũng sẽ làm cửa người thả ngươi đi. Mà giờ phút này cố bác thần đã tiến vào ngập trong vàng son. Cố gia chủ, yêu cầu chúng ta thông tri diễm ra sao. Giám đốc từ cố bác thần xe tới cửa liền thu được thông chi, vội vàng ra tới nền đón, nếu là không có lục diễm hoặc là hoa sinh ở, cố bác thần là chưa bao giờ sẽ đơn độc lại đây. Hướng hồ này cố bác thần luôn luôn đều là âm tình bất định, này giám đốc trong lòng cũng là thực thấp thỏng. Không cần. Cố bác thần nói liền đi nhanh hướng bên trong đi. Gia chủ, đã tra được, thi thi tiểu thư ở lầu 4 ghế lô ăn cơm, còn không có đi ra ngoài. Xuống lục đi theo cố bác thần bên người. Ta đã biết. Cố bác thần đi nhanh hướng lên trên đi. Lại ở lầu ba quẻo vào chỗ gặp được vẻ mặt ý cười tô dạng. Bốn mắt nhìn nhau, cố bác thần trực tiếp làm lơ tô dạng, cặp kia người chết giống nhau con người Thâm trầm sâu thẳm, tựa hồ cái gì đồ vật đều không thể vào được hắn mắt, gợn sóng bất kinh, giống như là nước biển giống nhau, mặt ngoài cho dù gió êm sóng lặng, nơi này lại là sóng gió mánh liệt. Nhỏ vụn tóc đen, hôn độn ở trên chán, làm hắn có vẻ tà mị tôn nhã, môi mỏng hơi nhớp, so thường nhân càng thêm trắng nón làn ra làm hắn cả người nhiều mặt cấm rủ hương vị, tô dạng giờ phút này một lòng nhảy lên phi thường lợi hại. Đây là tô dạng lần đầu tiên như thế gần gũi quan sát người nam nhân này, vô luận là ngũ quan Vẫn là quanh thân khí độ, còn có kia sau lưng không thể đo lường tất cả đều là tài phú, này hết thể đủ để cho rất nhiều nữ nhân vì này mê muội điên cuồng. Làm minh tinh như thế lâu, tô dạng tự nhiên biết, cái dạng gì chính mình mới là xinh đẹp nhất, trường tóc quăn buông xuống ở nách 2, nàng ruôi tay đem tóc bắt đến như sau, môi đỏ khẽ mở, vừa mới muốn nói cái gì, cô bác thần đã trực tiếp từ bên người nàng đi qua đi. Hoàn toàn đều không liếc nhìn nàng một cái, tô dạng trực tiếp sững sờ ở tại chỗ, người này chẳng lẽ không quen biết chính mình sao chính là đi theo cố bác thần phía sau mọi người, đều là cùng cố đại gia giống nhau lạnh nhạt. Hoàn toàn không mang theo phản ứng cái này mỹ nhân. Mắt thấy cố bác thần đã sắp từ bên người nàng cọ qua, tô dạng cắn chặn răng, khỏe miệng dương cười, xuống lầu thời điểm, cố ý chân một hoài, kia 8cm cao cùng trực tiếp vận đến một bên, mà tô dạng bản nhân còn lại là hướng về phía cố bác thần liền đảo qua đi. Gia chủ cố bác thần thói ở sạch cũng không phải là nói chơi, này nha là cảm thấy khó chịu. Chờ lát nữa liền phải tìm địa phương tắm rửa, này phỏng trừng lại muốn ở bên ngoài trì hoán mấy cái giờ. Cố bác thần còn lại là đi nhanh một vượn, trực tiếp thượng ba cái bậc thang, mà tô dạng cả người thẳng tắp thua tại thang lầu mặt trên. Tô dạng nào biết đâu rằng, người nam nhân này cư nhiên như thế máu lạnh, cư nhiên chút nào không hiểu thương hương tiếc ngọc. Mà thang lầu quán tính, nàng cả người liền phải hướng phía dưới tài, xuống lục theo bản năng dôi chân, chống lại. Gia chủ. Cái này. Cố bác thần trận mắt đều không nhìn tô dạng liếc mắt một cái, trực tiếp lên lầu, chỉ cần cùng chính mình không có quan hệ người, cố bác thần chính là con mắt đều sẽ không nhìn, hướng chi vẫn là cái ở tìm đường chết nữ nhân. Số lục ý bảo thủ hạ đem tô dạng nâng dậy tới, mà chính mình còn lại là đuổi theo cố bác thần liền lên lầu. Ngựa ngùng, tà chân xoay, có thể hay không phiền thoái các ngươi tô dạng thanh âm nũng nịu cơ hộ có thể tích ra thủy. Ngựa ngùng, chúng ta phải đi. Nói nhóm người này người cấp giống giống liền đuổi theo. Này nếu là chọc mao gia chủ, này hậu quả nhưng không dám tưởng tượng A, một đám người nơi nào còn lo lắng xem mỹ nhân A. Tô dạng nhìn chính mình xương đỏ cổ chân, thật là mệt lớn, chẳng lẽ người nam nhân này căn bản là không thích loại này nữ nhân sao? Không có khả năng A, tô dạng bộ dạng xem như tương đối diễm lệ, hơn nữa hỏa mình diễm động lòng người trăng dung, như thế nào xem đều là mê người, nhưng là người nam nhân này cư nhiên có mắt không trọng, tô dạng quả thực cắn một ngụm ngân nha. Gia chủ Ghế lô tại đây súng lục vừa mới chỉ cái phương hướng liền phát hiện có cái phòng cửa cư nhiên thủ mấy cái hắc y lìa nhân thông tri Lục Diễm chuyện này phát sinh ở hắn địa bàn chờ lát nữa tử thương ta nhưng không phụ trách cố bác thần đi qua đi mỗi một bước đều mang theo sát khí giống nhau mà cửa vài người ở nhìn thấy một đám người đi tới thời điểm tự nhiên là thấp hỏng đám kiêng người không phải là hướng về phía chúng ta lại đây đi hẳn là không thể nào trong đó một người khỏe miệng run dậy một chút chạy nhanh chạy đi Vài người nói nhanh chân liền chạy. Cho ta truy một người đều đừng buông tha. Cố bác thần ra lệnh một tiếng, mà sau vài người trực tiếp liền đuổi theo, một trận gió giống nhau, có thể bên người bảo hộ cố bác thần người, thân thủ tự nhiên cùng người bình thường lại không phải một cấp bậc Cố bác thần trực tiếp đi tới cửa, khít sâu một hơi, bên trong thực can tĩnh, cố bác thần trong lòng lại ở thỉnh thịnh này. Gia chủ, đã thông chi diễm ra. Phan, cố bác thần trực tiếp một chân tướng môn đá thi, thi nghe thấy động văng nhic đầu liền thấy cô bác thần trong lòng vui vẻ đem thương trực tiếp ném tới một bên trực tiếp chạy chậm qua đi ôm lấy cô bác thần ngươi như thế nào mới đến a cố bác thần rỗi tay nhẹ vô về thi thi phía sau lưng mắt dư Quang thấy cái kia phần đầu còn ở đổ máu nam nhân trong mắt hiện lên một kiaa tàn nhẫn Thạch sâm là nhận thức cố bác thần giờ phút này nhiều muốn dọa nước tiểu nhị mạ chọc tới ai không tốt cư nhiên là cái này sắt tinh không có việc gì đi cố bác thần rỗi tay kiểm tra thi thi thân thể Không có việc gì lạc, ta có thể có cái gì sự tình A chính là người nam nhân này cư nhiên tưởng chiếm ta tiếng nghi, sau đó ta liền đem hắn đầu tạp. Ấn. Cố bác thần rối tay ôm thi thi, như thế nào như thế đoạn thời gian liền có chuyện đâu, hơn nữa này đã là lần thứ hai, cố bác thần ở trong lòng tính toán, chính mình có phải hay không nên làm điểm cái gì, tỉ như nói cho nàng phối trí cái bảo tiêu cái gì. Sau đó hắn còn uy hiếp ta, nói ta không thể giết hắn, thật là chẳng ghét. Người cầm thương. Cố bác thần nhìn trên mặt đất mặt thương. Mà thạch sâm giờ phút này cũng thấy nằm trên mặt đất mặt kia đem màu bạc súng lục, bò qua đi, trực tiếp đem súng lục cầm ở trong tay mặt, cầm thương liền đối với thi thi, hắn tay đang run rẩy, run run rẩy rẩy, thả ta đi, thả ta đi. Thạch sâm thanh âm là run rẩy, hắn thân mình run run rẩy rẩy, run run rẩy rẩy. Súng lục cùng cố bác thần phía sau mấy cái hắc y gì nhân còn lại là nhanh chóng từ trong tay lấy ra súng lục, trực tiếp nhắm ngay thạch sâm. Thạch sâm từ lần này là thật sự dọa đến mất khống chế, cố bác thần nhíu lại mày. Đúng rồi, ta đã quên nói cho ngươi, nhà ta kim chủ không được ta mang súng lục loại này nguy hiểm ngoạn ý nhi, cây súng này kỳ thật chính là cái món đồ chơi mà tôi Ngươi gặp ta, sẽ không, sẽ không thạch xâm trực tiếp câu lấy ngón tay, ấn xuống đi, từ họng súng toát ra một mặt quốc kỳ. Khu khu cố bác thần nghiêng đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nị cái này cảnh tượng có phải hay không có chút quá quái gì. Tha ta đi. Tha ta thạch sâm bỏ liền phải đi qua. Đừng lại động ta trong tay mặt cây súng này khắc bất tử món đồ chơi A. Súng lục tiến lên vài bước, này cố bác thần đã ở sau này lui. Ta sai rồi, ta có mắt không thấy thái sơn, tha ta đi, tha ta đi thạch sâm vẫn luôn trên mặt đất mặt dập đầu. Gia chủ, như thế nào xử lý? Lao quý củ, băm sau núi vi lang. Đừng A. Thi thi vội vàng ngăn lại súng lục. Thi thi tiểu thư còn có khác sự tình. Súng lục trực tiếp làm lơ cố bác thần. Này thi thi chỉ cần ở, cố bác thần cơ hồ là không gì lên tiếng quyền, cũng không gì quyền quyết định, này tới rồi cuối cùng, còn không phải ngoan ngoan thỏa hiệp. Có xuân dược sao? Ngươi muốn loại đồ vật này làm cái gì? Cố bác thần trầm giọng nói. Lại không phải cho ngươi ăn. Ta đã hiểu, ta biết làm như thế nào. Súng lục, ngươi thật thông minh. Có như vậy thông minh? Cố bác thần nhữ lại mày, bất động thanh sắc trừng mắt nhìn súng lục liếc mắt một cái. Súng lục có thể nói hắn lấy lòng một chút tương lai phu nhân không sai đi. Được rồi, chúng ta trở về đi, đi thôi đi thôi, đúng rồi. Súng lục, nhớ rõ đừng lưu lại cái gì đồ vật à, hiện trường giống như là... Tinh tấn mà chết. Ta hiểu. Bình ngộ. Thi thi cười ôm cố bác thần một cái cánh tay. Bác thần, ta đêm nay cũng chưa như thế nào ăn cái gì, chết đói. Xứng đáng. Cố bác thần sắc mặt trầm tĩnh. Vừa mới ra đại môn, lên xe tử, muốn ăn cái gì. Về nhà ăn vẫn là chúng ta ở bên ngoài ăn. Bên ngoài, ta đã lâu không có cùng người hai người cùng nhau ăn cái gì. Hơn nữa hôm nay tâm tình cũng không tệ lắm. ân chuyện đêm nay, chính là hắn một người làm. Ngươi không phải cùng lục kỳ cùng nhau tới. Đúng vậy, bọn họ đi ca hát, sau đó thi thi nghĩ lại tưởng tượng. Này cái gì sự tình đều làm cố bắt thần xử lý, này nhiều không thú vị à. Được rồi, ngươi đừng nhúng tay lạp, chuyện này ta sẽ chính mình xử lý. Chính ngươi xử lý. Như thế nào xử lý? Có đôi khi cha tấn địch nhân so trực tiếp giết người kia càng thêm tàn nhẫn. Số lục vừa mới xem như lĩnh giáo tới rồi, này thi thi tiểu thư tới rồi cố ra như thế lâu, khác không học được, này cố san nhiên cha tấn người công phu nhưng thật ra học được không ít. Có chuyện tùy thời cho ta biết. Cái này đương nhiên a ngươi là của ta nam nhân, có chuyện nói, ta khẳng định sẽ thông chi ngươi. Ngươi rốt cuộc có cái này tự giác. Cái gì tự giác? Biết ta là ngươi nam nhân. Ta sớm đã có. Chính là ngươi không biết thôi. Thi thi nhỏ giọng nói thầm, Cố bác thần thính lực luôn luôn thực hảo, Nghe được rõ ràng. Thi thi chính vùi đầu ăn cơm đâu, Thật sự đói chết nàng, Cái loại này bữa tiệc, Thi thi căn bản không ăn sống cái gì đồ vợ, Ngươi như thế nhìn ta làm cái gì? Thi thi, ngươi làm tốt cùng ta cả đời tính toán sao? Cố bác thần ánh mắt thâm tình có điểm kỳ cục Ta là cái loại này tùy tiện cùng nam nhân ở chung người sao? Ngươi hẳn là biết, Ở bên cạnh ta, rất nguy hiểm. Ta hiện tại thậm chí không thể hứa người một cái an ổn tương lai. Vì cái gì không thể? Cố gia cường đại, là mọi người đều biết, thi thi vẫn luôn cảm thấy đi theo cố bác thần, bản thân chính là bởi vì cố bác thần có thể cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Nữ nhân thích thậm chí là yêu một người, có lẽ quan trọng nhất một chút, chính là nhìn đến người nam nhân này, cơ hội cảm thấy vô cùng an tâm. Thi thi trước nay đều là cái khuyết thiếu cảm giác an toàn người, mà cố bác thần lại cho nàng lớn nhất bao dung, cũng cho nàng lớn nhất cảm giác an toàn. Cố ra bề ngoài trói lọi rực rỡ, nhưng là ngươi cũng muốn biết, tây to đoàn non gió, cây cao đón non gió, cố ra kẻ thù tự nhiên cũng không ít, có lẽ ngươi sẽ đi theo ta quá thượng cũng không cuộc sống an ổn. Ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Đương nhiên, liền tính ta đã chết, cũng sẽ bảo hộ ngươi. Vậy đủ rồi. Thi thi hướng về phía cô bác thần cười, bất quá ta còn không được ngươi chết, ngươi nếu là đã chết, ai tới bảo hộ ta, ta nếu là khi dễ người, ai tới cho ta chống lưng a Liên tính tạm thời vô pháp muốn một cái thuộc về con của chúng ta cũng không có việc gì sao. Cô bác thần hôm nay nhận được tiểu dịch điện thoại, tiểu dịch thuyết minh thiên muốn tới cô ra chơi, mà gần nhất cố nam xanh mịt mở đưa ra tưởng cùng san nhiên muốn cái hài tử, cô bác thần tự nhiên liền sẽ nghĩ đến chính mình cùng thi thi vấn đề. Như thế cấp làm gì, chúng ta có thể từ từ tới A. Thi tạo áp lực căn đều không có lý giải cố bác thần nói lời này rốt cuộc là cái gì ý tứ. cố gia hài tử vẫn luôn đều rất khó tồn tại. Ấn. Thi thi cuối cùng là nghe ra một ít ý tại ngôn ngoại, vùng chức đuối nhìn cố bác thần. Người rốt cuộc là cái gì ý tứ? Không xác định nhân tố rất nhiều, phụ thân ta là bị chính mình bên người người giết hại, người kia theo ta phụ thân 50 năm, mẫu thân của ta còn lại là bị nàng thân tỉ tỉ hại chết, ta. Cố bác thần, người rốt cuộc cái gì ý tứ, không cần hài tử. Thi thi xem như minh bạch, chỉ là trước mắt không phải thời điểm. Kêu cái gì thời điểm mới là thời điểm đâu? Ta không biết. Ta không thể bảo đảm ngươi cùng hài tử an toàn, cho nên, chẳng lẽ nam xanh cùng san nhiên cũng là như thế tưởng? Trước mắt bọn họ sẽ không muốn hài tử. Không có việc gì, ta chờ. Ta còn tưởng cùng ngươi nhiều quá một chút hai người thế giới đâu, hài tử nhiều chán ghét ta. Thi thi cười gượng hai tiếng, uống thủy, che giấu chính mình cô đơn. Trên đường trở về, hai người cũng là chưa nói cái gì lời nói, chính là ngủ thời điểm, ở cố bắc thần quán tính rôi tay muốn đem thi thi ôm sắt trong lòng ngực thời điểm. Thi Thi cư nhiên nghiêng người nẹ tránh. Cố bác thần nhìn Thi Thi cái hốt, vẫn là thực để ý sao. Cố bác thần ngưỡng mặt nằm ở trên giường mặt, hắn thoạt nhìn máu lạnh vô tình, kỳ thật từ lúc còn rất nhỏ bắt đầu, hắn là thật sự không thể tin được bất luận kẻ nào, chính là nam xanh đều là cần thiết hắn nhìn lớn lên, hắn căn bản không yên tâm đem nam xanh đặt ở người khác trong tay, mà loại này bất an cảm, cũng làm hắn đối Thi Thi chiếm hữu dục càng thêm mãnh liệt. Có lẽ người khác xem ra, cố bác thần máu ghen là thật sự rất lớn nhưng là hắn là thật sự quá sợ mất đi. Người khác xem ra, hắn muốn cái gì đều là vừa mở miệng vấn đề, nhưng là không người nào biết, loại này chỗ cao không thắng hàn cảm giác, ở trong lòng hắn, chân chính thuộc về đồ vật của hắn thật sự không nhiều lắm. Hắn đời này muốn đồ vật không nhiều lắm, thi thi xem như hắn đời này lớn nhất chấp nghiệm. Thi thi lại bỗng nhiên xoay người, cố bác thần quay mặt đi, bốn mắt nhìn nhau, thi thi trong mắt cư nhiên lập lòe nước mắt, cố bác thần tựa hồn là bị doa sợ, xảy ra chuyện gì. Cố bác thần dối tay phủng trụ thi thi mặt, cơ hồ là run rẩy đèm trên mặt nàng mặt đến nước mắt lau khô, nhưng là tựa hồ chính là sắt không song liếc mắt một cái, xảy ra chuyện gì? Khóc cái gì? Ngươi đừng khóc ca. Cố bác thần, ngươi là cái hôn đản. Thi thi một đầu tài tiến cố bác thần trong lòng ngực, ngươi đêm nay cùng ta nói này đó làm cái gì? Ngươi có biết hay không ngươi như vậy thật sự thực chán ghét? Hảo hảo, ta biết, ngươi đừng khóc. Ta nhìn khó chịu. Cố bác thần thở dài. Đời này thật đúng là thua tại nữ nhân này trong tay. Ngươi sẽ không sợ ta bởi vì cái này rời đi ngươi sao? Thi Thi ngẩn đầu nhìn cố bác thần. Cố bác thần một cái xoay người đem Thi Thi trực tiếp đẻ ở dưới thân, túi người, mềm nhẹ hôn lấy nàng môi đỏ, tựa hồ cái gì đổ vật đều không cần phải nói, có lẽ hai người tâm ý tương thông lúc sau, rất nhiều chuyện tựa hồ đều không cần quá nhiều ngôn ngữ. Thi Thi nghĩ tới, loại chuyện này vốn dĩ chính là thuận theo tự nhiên, nói nữa, cố bác thần không để cập tới. Thi Thi đều sẽ không tưởng hài tử vấn đề, khiến cho nó thuận theo tự nhiên đi. Nói nữa, hai người bọn họ trừ bỏ thân thân miệng nhi, còn gì sự đều không có đâu, hài tử sự, sớm đâu, nghĩ đến đây, Thi Thi cũng liền không hề nghĩ nhiều. Nhưng thật ra cô bác thần vừa nghe thấy thì Thi nói phải rời khỏi, này trong lòng liền bắt đầu tính toán rốt cuộc muốn như thế nào buộc trụ nữ nhân này. Thi Thi ngày thứ hai vừa mới tỉnh lại, phát hiện hôm nay cô bác thần cư nhiên không ở, nàng xoa xoa mắt, vừa mới ngồi dậy. Đồng nhiên phát hiện chính mình đầu giường phóng một cái hộp, cái gì đổ vật Màu đen hộp, có vẻ điệu thấp xa hoa, thi thi trong lòng nghĩ, cái này đầu gỗ còn sẽ không đưa chính mình cái gì vòng cổ đi, cũng quá lao thổ, bất quá vẫn là cười tủng tìm đem hộp mở ra. Ngạch đây là cái gì? À, thi thi phát ra một tiếng thét trói thai, liền dày cũng chưa xuyên, liền cấp giống giống chạy xuống lâu. Cố bác thần với nhức đầu, liền thấy thi thi chạy xuống tới, con ngươi tối sầm lại, trực tiếp buông báo chí đi qua đi, ngươi Cố bác thần, ngươi hôn đảng, ngươi vô sỉ, ngươi không biết xấu hổ, ngươi thi thi trực tiếp dối tay chụp phủi cố bác thần. Cố nam xanh vợ chồng còn lại là xem kịch vui ở một bên nhìn, hai người kia sáng sớm ở nháo nào ra a Thi thi a như thế nào sáng sớm hỏa khí như thế lại A Thầm tiệp rất ít thấy thi thi như thế cuồng loạn bộ dáng. Ngươi hỏi hắn, tên hôn đàn này, ngươi con ta làm cái gì? Ta không có làm cái gì a ngoan, ngươi không có mặc giày đâu. Ta ôm ngươi trở về xuyên dạy. Thi Thi tức giận đến mặt đều đỏ, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, mặt so hoa kiểu, ngươi thiếu tới giả mù sa mưa, cố bác thần, chuyện này ngươi không cho ta một công đạo, ta cùng ngươi không để yên. Cái gì sự a Cố bác thần còn chuyển làm vô tội, rôi tay ôm Thi Thi eo, hơi hơi đem nàng thân mình hướng về phía trước một kéo, Thi Thi chân trực tiếp dấm lên cố bác thần chân trên mặt. Cố bác thần chân đại, mà Thi Thi tuy rằng vóc dáng cao, nhưng là này chân nhưng thật ra không lớn, lúc này nhưng thật ra ngoài ý muốn hài hòa. Tấm tắc, nguyên lai like là tới tú ân ái, không thú vị. cố san nhiên ngáp một cái. Ngươi đừng cho ta chàng, cố bác thần, ngươi nhà, ngươi nói cho ta đây là cái gì đổ vật Thi thi trực tiếp đem trong tay hộp vứt ra đi, hộp bị va chạm một chút, lập tức hai, bên trong hai cái hồng sách vợ trực tiếp rớt ra tới. Cái này. Wow, cố san nhiên trực tiếp chạy tới, rồi tay đem hồng sách vợ nhặt lên tới. Hai người các ngươi lánh trứng. cố san nhiên miệng đều có thể tắt tiếp theo cái trứng gà, thần tóc ca. Hai ngươi cái gì thời điểm làm hôn lệ a Cố bác thần, ngươi nói, ngươi trải qua ai đồng ý? Ta mẹ đồng ý. Thi thi nhìn nhìn thẩm tiệp, thẩm tiệp đột nhiên gật gật đầu. Thi thi vô ngữ nhìn trời, mẹ ơi, ngươi là ta mẹ ơi. Cái gì ta mẹ, ngươi trước đừng gọi bậy, ta không đi cục dân chính, thứ này là như thế nào làm ra? Chỉ cần ta tưởng tự nhiên có biện pháp, ngươi hôn đàn, ta không đồng ý. Nhưng là ngươi hiện tại đã là ta trên danh nghĩa lao bà. Ta còn không có đồng ý. Không đồng ý. Chậm. Ngươi hiện tại cũng không thể rời đi ta. Thi thi bỗng nhiên tử cố bắt thần tươi cười bên trong đọc ra cái gì, cảm tình là bởi vì ngày hôm qua chính mình nói kia một câu sao. a ông trời a như thế nào biến thành như vậy? Ai có thể nói cho nàng, nàng có phải hay không thật sự từ một cái độc thân nữ tính biến thành đã kết hôn nữ nhân? 141 trần tướng, quen thuộc thanh âm. Tây tử mỹ nhân, như thế lời nói, ngươi hiện tại là đã kết hôn phụ nữ lâu, ha ha. Đã kết hôn phụ nữ. cố san nhiên ở một bên sắp cười điên rồi. Thi Thi hung tận mà nhìn cô bác thần, vẻ mặt toán hận. Xảy ra chuyện gì? Rất cao hứng. Cô bác thần dối tay méo méo Thi Thi cổ đến cùng bánh bao giống nhau mặt, túi người ở nàng sườn mặt hôn một cái. kia mặt trên ảnh chụp lại là chuyện như thế nào? Nơi nào tới loại này ảnh chụp? Giấy hôn thu thượng có thể dùng loại này ảnh chụp sao? Này hồng sách vợ mặt trên ảnh chụp, cũng không phải cái gì chính quy ảnh chụp, mà là một trường bác thần ôm thi thi Hơi hơi cúi người, mà thi thi còn lại là ngẩn đầu nghiêm túc nhìn hắn, hai người trên mặt mặt đều là ý cười, thoạt nhìn phá lệ ấm áp, chỉ là giấy hôn thú ảnh chụp có thể như thế tùy ý sao. Khó coi sao. Như vậy ảnh chụp bọn họ như thế nào cho người đem này chứng làm xuống dưới. Thi thi vẫn là có chút khó có thể tiếp thu. Thi thi đồng thu luyện thanh âm đông nhiên vang lên tới. Thi thi a di. Bác thần đặt đỉ tiểu dịch trực tiếp liền hướng về phía cô bác thần nhào qua đi, bị đồng thu luyện từ sau lưng trực tiếp ôm lấy. Mọ mỉ, làm gì lạ ta muốn bác thần đặt đi, vung ta ra, à, vung ta ra. Chờ lắc nữa, không nhìn thấy ngươi thi thi a gì cùng bác thần đặt đi ở vội sao. Đồng thu luyện thật là chịu không nổi cái này hùng hài tử, từ biết hôm nay muốn tới cố ra, sáng sớm liền ở tủ quần áo bên trong lục tung, này còn chuyên môn làm tiêu lão gia tử cho hắn lộng cái gọi là đẹp nhất kiểu tóc, xem đến đồng thu luyện cũng là say say. Tiểu dịch như thế nào tới? Thi thi cùng cố bác thần ở cắn lô thai. Ngày hôm qua gọi điện thoại nói muốn lại đây chơi, ta đã quên cùng ngươi nói, chúng ta trước đi lên xuyên giải. Cố bác thần nói trực tiếp đem thi thi đại bế ngang lên, tiểu luyện, ngươi cùng tiểu dịch trước ngồi trong chốc lát, ta trước mang nàng đi lên xuyên giải. Thi thi a di, như thế đại nhân, cư nhiên còn sẽ không chính mình xuyên giải, thật là ngượng ngùng mặt. Ta thi thi hoàn toàn là vô lực phản bác ca. Thi thi này trong lòng vốn dĩ liền có điểm bị đẻ nén, người nam nhân này vì cái gì làm cái gì sự tình đều bất hòa chính mình nói một tiếng đâu. Nói nữa xả chứng như thế sự tình, hắn cư nhiên có thể một người lạng yên không một tiếng động cấp làm. Như thế nào? Còn sinh khí đâu? Cố bác thần giờ phút này chính quỳ một gối xuống đất, giúp thi thi xuyên dạy. Kỳ thật cố bác thần người như vậy, thật sự là có thể hô mưa gọi gió, làm hắn như vậy quỳ xuống đất cho chính mình xuyên dạy, thi thi này trong lòng nói không có xúc động là giả. Người có thể một người đem giấy hôn thú xả, kia về sau dứt khoát người một người đem hải tử cũng sinh lợi hại. Thi thi quay mặt đi. Cùng ta lanh chứng ngươi liền như thế không vui. Cũng không phải, chính là ngươi làm cái gì sự tình phía trước, có thể hay không cùng ta thương lượng một chút ta, làm cho ta một chút chuẩn bị tâm lý đều không có. Ta đều đem chính mình đóng gói đưa ngươi, ngươi còn không hài lòng sao? Ai hiếm lạ ngươi à? Thi Thi vừa nghe đóng gói đưa nàng lời này, trong lòng vẫn là ngọt tư tư. Sớm hay muộn đều là người của ta, ngươi không hiếm lạ ta, ta hiếm lạ ngươi liền thành. Ngươi như thế nào trở nên như thế vô lại? Ta nhớ rõ ngươi trước kia không phải như thế. Ta đây trước kia là cái dạng gì? Cố bác thần đứng dậy ngồi vào thi thi bên người. Ta trước kia cảm thấy ngươi là cái hắc bang đầu đầu, máu lạnh vô tình, tàn nhẫn độc ác, lại còn có thích uy hiếp người khác, cưỡng bách người khác. Uy hiếp? Cưỡng bách? Nói giống như ta thường xuyên uy hiếp cưỡng bách người giống nhau. Cố bác thần vẫn là lần đầu biết, chính mình ở trong lòng nàng mặt cư nhiên chính là như vậy hình tượng. Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nào thứ không phải cưỡng bách uy hiếp ta Nụ hôn đầu tiên là như thế này, sau đó mỗi lần làm cái gì sự tình đều là uy hiếp ta. Như vậy cố bác thần rỗi tay khơi màu thi thi cảm, bốn mắt nhìn nhau, kia trong mắt giống như là chứa đầy nhu tình mật ý giống nhau. Ôn nhu có thể đem người chết đuối, cố bác thần túi người tiến lên, bắt mơ ước đã lâu môi đỏ. Thi thi. ân Nam nhân đối với hôn môi chuyện này thật là không thể dạy cũng hiểu hình. Này ngay từ đầu nhận thức thời điểm, cố bác thần vẫn là chỉ biết liên tiếp gặm A, cắn A hoàn toàn là ở vào cầm thú bản năng. Nhưng là hiện tại người nào đó kỹ xảo đã càng ngày càng tốt, thi thi hoàn toàn là chống đỡ không được, chỉ có thể sủi lừa ở nàng trong lòng ngực mặt. Ta yêu ngươi cố bác thần nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, thi thi trong lòng căng thẳng, chỉ là gắt gao ôm cố bác thần cổ, đem vùi đầu ở nàng phân cổ, chỉ là vì cái gì đống nhiên cảm thấy cái mùi mắt đều một trận chua sót. Phan, cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra, bác thần chan uôi, các ngươi như thế nào còn tiểu dịch bước chân trực tiếp vọt tiến vào Mọ mì, không hảo. Đồng thu luyện đang đứng ở cửa ảo nào đâu, cái này nhai danh, nhanh như chấp liền vọt đi lên, này cố bắt thần phòng là đơn độc tầng lầu, ngày thường căn bản không người đi lên, bọn họ cũng liền không có đóng cửa thói quen, cái này hảo, này không khí vừa vặn tốt, đã bị phá hủy. Ngượng ngùng, tiểu hài tử không hiểu chuyện đồng thu luyện kêu kêu một cái xấu hổ á. Mọ mỉ, thi thi a di khóc, ngươi xem sao, thật sự khóc tiểu dịch dối tay chỉ vào thi thi, trực tiếp chạy tới, thi thi a di. Có phải hay không ai khi dễ ngươi làm, ngươi nói cho ta, ta đi tấu hắn Không có việc gì làm, tới, A-di ôm một cái thi thi rỗi tay đem nào đó kẻ dở hơi bế lên tới. Miệng đều sưng lên, còn nói không phải, ngươi đừng giữ gìn cái kia người xấu. Ngạch thi thi cùng cố bác thần bốn mắt nhìn nhau, đều là không nói chuyện, mà đồng thu luyện, càng là trực tiếp muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Giờ phút này cố bác thần cùng tiểu dịch đang ở trên cỏ mặt không biết chơi cái gì, tiểu dịch chỉ là cười. Dùng một loại thực sủng bái ánh mắt nhìn cố bác thần, mà đồng thu luyện cùng thi thi còn lại là ngồi ở một bên ghế trên mặt, thích ý uống trà. Thi thi, chúc mừng A lãnh trứng. Chúc mừng cái giám A, ta lãnh trứng, chính là ta liền cục dân chính đại môn cũng không biết trông như thế nào. Ta ngay từ đầu cảm thấy cố bác thần người này nguy hiểm bất thường, cũng không thích hợp người. Hiện tại xem ra, các ngươi vẫn là rất hạnh phúc, các ngươi có thể sinh hoạt như thế hạnh phúc, ta thật sự thế các ngươi vui vẻ. Đồng thu luyện trên mặt mặt mang theo ý cười. Làm nàng vốn dĩ lạnh như núi băng mặt, có vẻ linh động bất người. Ngươi có hay không nghĩ tới cùng Tiêu Hàn? Chuyện của ta ngươi so với ai khác đều rõ ràng, ta vốn dĩ chính là cái không hoàn chỉnh nữ nhân, lại như thế nào dám xa cầu hắn cho ta một phần hoàn chỉnh ái đâu? Chính là các ngươi rốt cuộc có hài tử a? Tiểu Dịch về sau thế tất muốn kế thừa Tiêu ra, chẳng lẽ nói ngươi cùng Tiêu Hàn là chuẩn bị cả đời không thấy? Ta không nghĩ tới vấn đề này, ngay từ đầu thời điểm, ta cảm thấy hắn là thích ta, lúc sau sau lại ta mới biết được ta là cha mẹ hắn áp đặt cho hắn, hắn là ta ân nhân cứu mạng, nhưng là ta lại làm chính mình biến thành hắn gánh nặng cùng chói buộc." Đồng Thu Luyện cười đến thập phần cô đơn. Có chút đồ vật Đồng Thu Luyện vẫn chưa đối thi thi nhắc tới, nàng vốn là không phải cái giỏi về lời nói người, có cái gì tâm sự cũng đều là giấu ở trong lòng, nàng mẫn cảm tinh tế, rồi lại ngụy trang so với ai khác đều kiên cường. Bất quá tiểu dịch không thể vẫn luôn quá không có phụ thân sinh hoạt ta, ngươi xem hắn như vậy thích bác Thần, tiểu dịch đứa nhỏ này ta cũng là nhìn lớn lên. Từ nhỏ liền rất hiểu chuyện, hắn không nói không đại biểu hắn không nghĩ muốn một cái phụ thân, nói nữa, ngươi cùng tiêu hẳn đều không có cấp đối phương một cái lẫn nhau hiểu biết cơ hội, ngươi lại như thế nào biết, tiêu hẳn sẽ không thật sự thích thượng ngươi đâu. Ai sẽ thích một cái lấy ván trả ơn nữ nhân? Đồng thu luyện chỉ là nhìn lốn đồng tiền như hoa tiểu dịch, kia hài tử thật sự cùng phụ thân hắn lớn lên quá giống. Ngươi thích tiêu hẳn đi. Đồng thu luyện thân mình cứng đở, khỏe miệng nhẹ nhàng bước lên, mang theo một mặt chào phung cười, ai nói? Ta cùng hắn gặp mặt số lần 5 căn ngón tay đều số lại đây, như thế nào khả năng. Tiểu luyện, chúng ta nhận thức thời gian có lẽ cũng không phải rất dài, nhưng là ta tự nhận là vẫn là thực hiểu biết ngươi, ngươi người này mặt lãnh tâm nhiệt, hơn nữa ngươi biết sao. Ngươi cũng không giỏi về nói dối. Là sao? Giống như là đáy lòng cất giấu nào đó bí mật bị người bỗng nhiên đào ra, đồng thu luyện có vẻ có chút có quắc bất an. Thì thi rỗi tay cầm đồng thu luyện tay, tay nàng lạnh băng, tựa như nàng người này, phản phất là cái khối băng. Vĩnh viễn đều che không nhiệt giống nhau. Ngươi xem tiểu dịch ánh mắt, giống như là ở xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác, ta biết người kia là tiêu hàn, nghe nói hắn cùng phụ thân hắn lớn lên cực giống, ngươi không biết ngươi ánh mắt ôn nhu đều có thể đủ tích ra thủy tới sao. Như thế rõ ràng sao? Đồng thu luyện chua sốt lời, nàng tự nhận là đã đem này phân không có khả năng cảm tình chôn giấu thực hảo. Đừng nói cái gì không có khả năng, nếu là thực sự có cơ hội, ngươi phải hảo hảo nắm chắc, nói nữa. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi thực hấp dẫn người nói không chừng kêu tiêu hàn liền đống nhiên phát hiện chính mình lao bà vẫn là không tồi. Được rồi đi, ngươi cũng đừng rêu cơ ta, đúng rồi, ngày đó lao sư còn cùng ta nhắc tới ngươi, ngươi tốt nghiệp lúc sau là chuẩn bị tiếp tục lưu tại cục cảnh sát, vẫn là tưởng lưu tại giáo thụ bên người. Thi Thi mấy ngày nay vội đầu góc tròn váng, hoàn toàn quên mất, chính mình sắp muốn tốt nghiệp sự thật này, Thi Thi rối tay nâng má, nói thật, lựa chọn pháp ý cái này chuyên nghiệp, Ngay từ đầu bất quá là nhất thời hứng khởi thôi, nhưng là loại này có thể làm người chết nói chuyện, an ủi bọn họ linh hồn, làm cho bọn họ có thể an giấc ngàn thu, đồng thời làm người nhà được đến an ủi công tác, thật đúng là làm nàng rừng không được tới. Ta còn không có tưởng hào đâu, chờ ta đỉnh đầu án tử kết thúc rồi nói sau, tốt nghiệp thật là phiên nhân. Thi thi bất đắc dĩ thở dài. Cho nên lão sư hỏi ngươi, có phải hay không tưởng tiếp tục lưu tại hắn bên người, nói như vậy, khoa học kỹ thuật làm ngươi tiếp tục đọc ác, Đọc bác liền thôi bỏ đi, ta đều một đống tuổi, lại đọc đi xuống, chờ ta từ trường học ra tới, đều là lao xương cốt một phen, mới không cần. Thi thi trực tiếp cự tuyệt. Ngươi có biết hay không dung cảnh truy tra cố bác thần rất nhiều năm? Đồng thu luyện trước kia là ở dung cảnh cục cảnh sát thực tập, tự nhiên so thi thi nhiều hiểu biết một ít. Vì cái gì muốn truy tra cố bác thần? Dung cảnh người này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, luôn là đối với ngươi cười tủng tịm, nhưng là lại là cái rất có lòng dạng người, đối người đối xử cơ hội đều nhìn không ra tới hắn hỉ ác. Cái này ta liền không hiểu. Bất quá ngươi nếu là ở dung cảnh thủ hạ làm việc, vẫn là cẩn thận một chút hảo, bảo không chuẩn hắn đã theo dõi ngươi. Thôi đi, đừng nói chuyện giật gân, chẳng lẽ dung cảnh còn có thể tận diệt cố ra không thành. Thi thi nhún vai. Hai người chính liêu đến vui vẻ, thi thi di động liền bỗng nhiên văng lên, dung cảnh. Thật đúng là ban ngày không nói người buổi tối không nói quỷ A sợ gì tới gì. Uy dung đội trưởng. Thi pháp y kì hề, phiên thoái ngươi tới một chuyến ngập trong vàng son, lại có án mạng. ân hảo. Thi thi đứng dậy dối người ta muốn đi một chuyến hiện trường, ngươi thật vất vả tới một lần, liền nhiều ngốc trong chốc lát, ta làm san nhiên lại đây bồi bồi ngươi, ta đi trước tranh hiện trường. Dù sao ta không có việc gì, cùng ngươi cùng đi đi. Kìa tiểu dịch đâu? Phiên toái nhà ngươi lão công hỗ trợ mang lâu, ta xem bọn họ chơi khá tốt, đúng rồi, các ngươi này đều lênh chứng, đây là chuẩn bị cái gì thời điểm kết hôn A sau đó sinh cái tiểu bảo bảo. Thi thi ánh mắt tối xâm lại, cũng chỉ là trong nháy mắt, rồi nói sau. Thi thi cùng đồng thu luyện đến hiện trường thời điểm, đã là buổi sáng 9 giờ nhiều, vừa mới tiến vào đại sảnh, liền thấy dung cảnh đang cùng lục diễm nói cái gì, nói thật, lục diễm sinh khí làm được rất lớn, bất quá như thế rong chống khua chiêng làm ra thì sinh ý cũng cũng chỉ có hắn một nhà, ai làm nhân ra hắc bạch lưỡng đạo thông ăn đâu. Bất quá này dung cảnh nếu cùng lục diễm như thế thủ, nên biết Cố gia độc đại cơ bản chính là một cái cam chịu sự thật, không ai dám động Cố gia, này dung cảnh vì sao sẽ có như vậy chấp nghiệm đâu? Thi pháp Ilya, đồng pháp y Ilya cũng tới, người chết ở lầu 6 phòng xếp bên trong. Dung cảnh đi qua đi, người chết thân phận xác định sao? Thạch Sâm. Thi Thi ra vẻ kinh ngạc nhìn thoáng qua dung cảnh, dung cảnh lại như là cái gì đều biết giống nhau, chỉ là ý vị thâm trường nhìn nhìn Thi Thi. Tẩu tử tới rồi, chúc mừng a. Chúc mừng cái gì Thi Thi khệ miệng run rẩy một chút. Nên sẽ không hơn một giờ trước sự tỉnh hiện tại đều chuyển tới Lục Diễm bên hai đi, cố bác thần cái này miệng rộng. Lục Diễm cười đi qua đi, rối tay lấy ra một cái hộp lễ vật. Ngậy! Không cần đi, cũng không phải cái gì đại sự. Này đương nhiên là đại sự, ngươi chính là giải quyết chúng ta trong lòng tảng đa lớn A. Chúng ta đều bắt đầu cho hắn tìm kiếm nam nhân, còn hảo hắn tính xu hướng còn tính bình thường. Ngươi thu cái này yêu nghiệt, cũng là vất vả ngươi. Nói nữa, tiểu lễ vật mà thôi, không cần chối tử. Lục Diễm cười đem lễ vật nhét vào thi thi truyền thuyết, túi người qua đi, lanh trứng vui sướng. Nị mạ. Cố bác thần, ngươi cái này đại đầu lưới, hiện tại hảo đi, mọi người đều biết ta là đã kết hôn phụ nữ. Ngươi như thế nào biết đến, cố bác thần nói cho ngươi. Không phải. Vậy ngươi. Hoa ra vẫn luôn ở chính giới nhân mạch cực quảng, bác thần việc này là tìm hoa sinh làm, hoa sinh liền đem các ngươi giấy hôn thu chụp ảnh chia ta. Ta đã hiểu, lễ vật ta nhận lấy, cảm ơn. không có việc gì Còn có. Tầu tử chuyện này làm sạch sẽ lưu lót ta. Lục diễm ý vị thâm trường nói. Ta nghe không hiểu, ta trước lên rồi. Thi thi nói kéo đồng thu luyện liền chiều trên lầu đi. a cảnh, nay trọng văn hiên cùng thạch sâm đều đã chết, ngươi án tử làm sao bây giờ? Lục diễm tử trong túi móc ra yên, ẩn thân ở nơi tối tăm, biểu tình lười biếng. Ta đã tìm được rồi một ít dấu vết để lại, liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Ta trước lên rồi, hôm nào lại nói. Đêm nay đi ta nơi đó. Ngươi cút đi. Dung cảnh thật là hết trô nói rồi, đặt sao, hắn là thẳng nam hảo sao. Còn có thể đừng đem nói như vậy ái mùi sao. Lục diễm nhìn dung cảnh bóng dáng, cười đến ý vị thâm trường. Thi thi cùng đồng thu luyện, giờ phút này đã tiến vào phòng, toàn bộ tầng lầu đã bị toàn bộ phong tỏa. Thi thi cùng đồng thu luyện vừa mới đi vào đi, đã nghe tới rồi một cổ mãnh liệt gây mùi thối nát hương vị, còn có mùi máu tươi, chẳng qua cái loại này thối nát hương vị quá mức nồng liệt, chê đậy ở mùi máu tươi. Thi thi cùng đồng thu luyện mang lên bao tay, tiến vào hiện trường, đây là một kiện thập phần xa hoa tổng thống phòng xếp, nhưng là trên mặt đất mặt lại thập phần hôn độn, nơi nơi đều là một ít quần áo tạp vật Mà người chết còn lại là ngưỡng mặt hướng lên trời nằm ở trên giường mặt. Thi thể kiểm tra qua sao? Mã siêu đã ở hiện trường. Ta vừa mới làm thô sơ giản lược kiểm tra, hẳn là hưng phấn quá độ, dẫn tới chết đột ngột. Mã siêu chỉ chỉ phòng, phòng chỉ có hắn một người quần áo, hiện trường vẫn chưa phát hiện người khác dấu vết. Kỹ thuật nhân viên đã ở đối hiện trường tiến hành bước đầu thăm dò. Kia hắn như thế nào đồng thu luyện chỉ vào trên giường mặt nam nhân, này vỡ đầu chảy máu không tính, còn trần chuồng, hơn nữa, này rõ ràng chính là tinh tấn mà chết a cũng quá thảm điểm đi. Phòng trưng là ăn cái gì dược vật đi, cái này yêu cầu tiến hành rút máu xét nghiệm, tạm thời còn không thể xác định nguyên nhân chết. Mã Siêu tựa hồ cũng có vẻ có chút bất đắc dĩ. Nay Thạch Sâm cùng Trọng Văn Hiên là trung tĩnh duy cùng tống tình án tử nhân vật trọng yếu, Trọng Văn Hiên đã chết liền tính. Này Thạch Sâm quyền cao chức trọng, nghe nói chờ lát nữa phía trên muốn đích thân đi trong cục mặt tham hỏi dung đội trưởng, đốc xúc cán tử phá án tình huống đâu. Thi Thi còn lại là đi đến mép giường Thạch Sâm mắt mở rất lớn, đồng tử cơ hồ đều phải đột ra tới, hắn trên mặt trên người nơi nơi đều là vết chảo. Thi Thi trực tiếp nâng lên Thạch Sâm ngón tay, mỗi cái ngón tay móng tay bên trong đều có làn da tổ chức. Thi Thi cầm cái nhíp tăm đông, đem sinh vật kiểm tra toàn bộ lấy mẫu. Trên người hắn mặt vết thương hẳn là chính hắn chảo đi hiện trường căn bản tìm không thấy người thứ hai tiến vào dấu vết. Mà đồng thu luyện còn lại là cong lương thời điểm, trong lúc vô tình thoáng nhìn ở đáy giường hạ một cái dược bình, nàng dược bình nhặt lên tới, mặt trên là liên tiếp tiếng Anh chữ cái, bất quá đồng thu luyện vẫn là nhận được mấy thứ này là cái gì. Nàng đem dược bình mở ra, bên trong còn tàn lưu mấy viên thuốc viên. Cái gì đồ vật? Tráng dương dược. Phúc, mã siêu thiếu chút nữa không phun ra tới, phía trước cùng đồng thu luyện hợp tác thời điểm, liền biết cô nương này tuổi không lớn nhưng là cho người ta cảm giác thập phần trầm ổn, không quá dễ dàng thân cận, bất quá này nói chuyện trước nay đều sẽ không che che giấu giấu mỗi lần đều có điểm ngự ra kinh người. Là sao? Thi thi hiển nhiên cũng là bị đồng thu luyện trắng da hoảng sợ, túi đầu kiểm tra người chết thân thể, người chết thân thể chỉ có bộ phận thi cương hiện tượng, thân thể có bao nhiêu chỗ vết chảo, đặc biệt là hạ thể thi thi dối tay kiểm tra người chết địa phương khác, ra đầu xuất hiện vết thương, vết máu đã ngưng kết, trên tóc mặt có pha lê mảnh nhỏ. nói thật Thi Thi cảm thấy chính mình không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc, này rõ ràng chính là chính mình ta A. Thi Thi cầm cái nhíp từ người chết đầu tóc mặt trên lấy ra một ít mảnh vỡ thủy tinh, thâm màu xanh lục mảnh nhỏ, rượu vang đỏ bình. Đồng thu luyện nhìn nhìn mảnh vỡ thủy tinh là loại này nhan sắc. Một cái kỹ thuật nhân viên trong tay dẫn theo một cái trong suốt phong kín túi, bên trong chính trang một cái thâm màu xanh lục rách nát rượu vang đỏ bình mảnh nhỏ. Nhan sắc rất giống, bất quá còn cần tiến hành kỹ thuật đối lập. Thi Thi hiện tại nói dối căn bản chính là mặt không đỏ tâm không ngại. Không phải là chính hắn lấy bình rượu chính mình tập đi. Chủ yếu là hiện trường đến bây giờ đều không có phát hiện người khác xâm lấn dấu vết. Thi thể địa phương khác đều không có cái gì đặc biệt, nếu muốn xác định nguyên nhân chết, còn cần tiến hành tiến thêm một bước thi kiểm. Thi Thi nhìn nhìn hiện trường, hốn độn dị thường, bất quá súng lục làm việc nhưng thật ra thật sự sạch sẽ lưu loát. Bởi vì thạch xâm thân phận đặc thù, cho nên Thi Thi cùng đồng thu luyện trực tiếp đem đi nghiệm thi phòng đơn giản đem thi thể xử lý một chút, liền chuẩn bị tiến hành thi kiểm. Người chết tên họ, Thạch Sâm, tuổi 52, Hoa Kiều, thân thể có bao nhiêu chỗ vết chảo, móng tay chung, có da tiết còn sót lại, thân thể bộ phận thi cương, phỏng đoán tử vong thời gian thật sự ngày hôm qua ban đêm 11 giờ tả hữu. Thi thi đối thi thể tiến hành bước đầu thi biểu kiểm tra. Người chết phần đầu bị rượu vang đỏ bình đánh, tạo thành ra đầu tổn hại. Thi thi kiểm tra giả người chết phần đầu, người chết mặt bộ có vết máu. Này đó vết máu đã bị người hủy diệt một bộ phận, đều chảy tới khỏe mắt chỗ, mặt trên còn có một ít vân tay, người khác không hiểu, thi thi biết à, đây là thạch sâm chính mình sát đi lên, bất quá vẫn là theo khuôn phép cũ, làm từng bước tiến hành rồi vân tay thu thập công tác. Thi thi cầm dao phẫu thuật, trực tiếp đem người chết ngực bụng bộ mổ ra, ở đối cốt nhục tiến hành rồi bước đầu chia lịa, liền thấy người chết nội tạng bại lộ ở mọi người trước mặt. Người này sinh thời là có bao nhiêu gái hút thuốc ra, nay phổi bộ đồng thu luyện chỉ là ở bên cạnh phụ trách vây xem Thi thi đem người chết phổi bộ lấy ra, này đó nội tạng lấy ra lúc sau, đều là phải tiến hành lấy mẫu kiểm tra, để càng tốt đích xác định người chết nguyên nhân chết. Người chết thân thể nội tạng khác thoạt nhìn đều thực bình thường, thi thi đem người chết trái tim lấy ra, đi làm phân tích đi. Mã siêu gật gật đầu. Kỳ thật ở đối người chết nội tạng tiến hành kiểm tra thời điểm, chính yếu chính là trái tim cùng dạ dày bộ, trái tim liền không cần phải nói đối nhân thể là tương đương quan trọng mà dạ dày bộ nội dung vật cùng dịch dạ dày đối thi kiểm cũng là thập phần quan trọng. Thi thi ở kiểm tra người chết dạ dày bộ thời điểm, phát hiện một ít còn không có tiêu hóa hoàn toàn thuốc viên, còn có một ít chút ít đồ ăn cạn. Thi kiểm vừa mới kết thúc, thi thi liền nhận được dung cảnh điện thoại, làm nàng lập tức cùng hắn lại đi một cái hiện trường, ai, gần nhất cũng thật không yên phận. Mã siêu công thùng dụng cụ, thở dài, gần nhất liên tiếp cư nhiên đã chết 5 người. Được rồi, đừng bán giận. Thi thi bất đắc dĩ lắc, lắc đầu Thi Thi vừa mới lên xe, dung cảnh liền đưa cho Thi Thi một ly cà phê, vất vả, người bên kia vừa mới kết thúc, khiến cho ngươi cùng ta đi hiện trường. Không có việc gì, đây là ta chức trách, nên sẽ không lại ra mạng người án tử đi. Không phải, có người cử báo thạch sâm thiệp độc, phía trên rất coi trọng, đã có một đôi người đi thạch sâm văn phòng tiến hành điều tra, chúng ta hiện tại đi hắn trong nhà. tiếp độc, cùng chúm buôn thuốc viện cấu kết, dung cảnh trong tay bưng cà phê, biểu tình thanh thản. Thật giống như này sở hữu sự tình đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Có người cử báo. Thật đúng là vừa khéo. Ấn, trực tiếp theo đưa tin chúng ta thị trưởng văn phòng, nạc danh cử báo tin. Dùng cảnh móc di động ra, cấp thi thi nhìn bức ảnh, đây là lá thư kia nội dung, cũng không phải viết tay, mà là dùng báo chí mặt trên cắt xuống tới một ít tự khâu lên, nhìn dáng vẻ người này thực cẩn thận, sợ chính mình chữ viết bị người nhận ra tới. Này phong thư tiến hành kiểm tra đo lường sao. Ra quét qua. Mặt trên một chút vân tay đều không có, phong thư mặt trên cũng đều là người phát thư cùng chính phủ văn phòng người vân tay. Dung cảnh đưa điện thoại di động khép lại. thì thì thô sơ giản lược phòng trừng cái này di động hẳn là 5-6 năm trước tiểu dáng, nắp gập, tuy rằng bảo hộ rất khá, nhưng làm ải mòn vẫn là có chút nghiêm trọng. Cái này di động đối với người rất quan trọng sao? Loại này di động đã rất khó thấy. Ở trí năng cơ cảm ứng cơ thực hành bá đạo niên đại, loại này lao khoản nắp gập di động, thật sự rất khó nhìn thấy một cái thập phần quan trọng người đưa. Dung cảnh tựa hầu nghĩ tới cái gì, cười đến thập phần sẵn lạ. Xem thi thi có trong nháy mắt chính lăng, bởi vì lúc này đây tươi cười, cũng không phải phù với mặt ngoài cái loại này, mà là phát ra từ nội tâm tươi cười, phản phất trong mắt hắn đều là tinh tinh điểm điểm ý cười. Nữ đưa. Trực giác thức chuẩn. Người thích người. Không xem như, nàng thích ta thời điểm, ta cũng không có thực thích nàng, chờ đến nàng rời đi, ta mới biết được, chính mình là ái nàng. Dung cảnh nói tới đây nhỏ đến không thể phát hiện thở dài. Nếu biết chính mình thích nàng, liền đi tìm nàng A. Nàng đã chết. Dung cảnh hướng về phía thi thi cười, thi thi lại cảm thấy thập phần xấu hổ. Ngượng ngùng. Không có việc gì. Dung cảnh đống nhiên dôi tay, thi thi theo bản năng về phía sau trốn rồi một chút. Dung cảnh ngón tay nhỏ dài, có một loại không thể nói tái nhật cảm. hắn tay đến ấm áp, đem thi thi trên trán tóc mái nhẹ nhàng bắt tới rồi một bên, người đầu tóc rối loạn. Là sao? vừa mới từ phòng thí nghiệm ra tới, vừa mới lười đến lộ. Thi thi rỗi tay lay vài cái tóc. Hắc hắc dung cảnh lại bỗng nhiên cười, ngươi biết sao? Ngươi cùng nữ hải kia lớn lên rất giống. Ấn, rất giống. Thi thi lớn lên mỹ diễm, nàng vũ mỹ quyến rũ là cái loại này mang theo rất mạnh sâm lực tính, tuy không tầm thường diễm, nhưng là lại làm người đã gặp qua là không quên được, cái loại này từ trong xương cốt mặt phát ra mỹ cốt, làm nàng cả người tản ra một loại yêu khí, nói thật. Thật đúng là chưa thấy qua có người cùng nàng đâm quá mặt. Cũng không xem như lớn lên giống, tính cách có điểm giống. Ta tính cách người đều hiểu biết. Thi Thi chống cảm, nhìn Dung cảnh. Xuất thân không thấp, cho nên trời sinh mang theo một khẩu ngạo khí, ngẫu nhiên ít kỷ độc miệng, bất quá nội tâm lại rất mềm mại. Dung đội trưởng, ngươi như thế hiểu biết, có phải hay không không tốt lắm a Thi Thi cười cười, kỳ thật hắn cũng không tính nói sai rồi, chính mình lại là như thế. Xảy ra chuyện gì? Sợ nhà ngươi vị kia ghen. Dung cảnh tay cư nhiên không tự cho mình là dối tới rồi thi thi phát đỉnh, nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút. Thi thi thân mình cứng đờ, theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch vị trí, bưng cà phê, uống một ngụm, dung cảnh nhìn chính mình thất bại tay, sở hữu sở tư cười. Thực mau liền đến thạch xâm trụ địa phương. Xác định là cái này địa phương, này gần nhất không phải ở phản hủ sướng liêm sao. Một cái quan viên có thể ở ở loại địa phương này. Những người này tuy rằng vị cao, bất quá này tiền lương đãi ngộ đều là cố định. Lại không giống như là tư sĩ, ngươi làm hảo, còn có chích phần trăm cái gì, như vậy địa phương, hắn chính là công tác cả đời đều là trụ không dậy nổi đi. Thư nặc danh chúng nói, ta cha xét một chút, cái này biệt thự chủ nhân ký tên là Thạch Sâm một cái bà con xa thân thích, bất quá người này ở tại nông thôn, đời này còn chưa tới quá chúng ta nơi này. Hảo đi, đã hiểu. Đoàn người trực tiếp tìm bên này quản lý muốn chìa khóa, vào biệt thự, biệt thự quét tức thực sạch sẽ. Bọn họ muốn tìm chính là thạch xâm bị người cử báo chứng cứ, cho nên mục đích tính rất mạnh. Thi thi đi tới vừa ra tủ sắt trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình, là con số mật mã khóa, tổng cộng 6 vị số, dung cảnh đi qua đi, ngươi sẽ khai loại đồ vật này. Sẽ không, như thế nào? Ngươi sẽ... Thi thi hướng bên cạnh dịch một chút, dung cảnh từ một bên lấy ra mấy cái chặt chẽ dụng cụ, một cái là trực tiếp dính vào mật mã dương mặt trên, bên kia còn lại là đặt ở lỗ hai bên trong, loại đồ vật này. Thi thi chỉ là nghe qua, lại chưa từng gặp qua. Dung cảnh biểu tình chuyên trú, nhỏ vụn ánh mặt trời xuyên thấu qua tới, cho hắn bịt kín một tầng nhàn nhạt mông lung cảm, làm hắn cả người bẩy biện ra một loại không chân thật tú mỹ. Xoạch, thanh thúy thanh âm văng lên, mật mã dương theo tiếng mở ra. Dung đội trưởng, ngươi có thể a Kỳ thật ngươi có thể kêu ta dung cảnh, chúng ta số tuổi không sai biệt nhiều, ngươi luôn là dung đội trưởng, dung đội trưởng kêu ta, luôn là có chút không thoải mái. Chính là ngươi dù sao cũng là ta tiền bối a Thi thi rỗi tay mở ra tủ sát, nơi này tràn đầy đều là tiền tệ. Thi thi cùng dung cảnh lướt nhau, này thạch sâm liền tính không có thiệp đầu, chỉ là này đó lai lịch không rõ tiền, liền yêu cầu trả rõ. Mà phòng thí nghiệm bên kia cũng phản hồi tới cẩn thận, căn cứ trái tim cắt miếng kiểm tra, bước đầu xác định nguyên nhân chết là bởi vì trái tim dẫn phát chết đột ngột. Thi thi trở lại cố ra thời điểm, đã là trạng bạng sự tình. Tiểu dịch giờ phút này đang ngồi ở trên sofa mặt chuyển trong tay máy tính bảng, cố nam xanh còn lại là ngồi ở bên cạnh, giống cái tiểu tức phụ nhi giống nhau cắn khăn tay. Ngươi như thế nào một bộ nửa chết nửa sống bộ ráng? Thi thi lời còn chưa dứt, cố nam xanh liền vẻ mặt ủy khuất nhìn thi thi. Bang, cố san nhiên trực tiếp dối tay cho cố nam xanh một cái chày gỗ, được rồi ngươi, bại bởi một cái tiểu hài tử không mất mặt. Nay còn không mất mặt, mất mặt đều ném đến bà ngoại ra Chuyện như thế nào? Thi Thi nhìn đến cố nam xanh kia vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, thật là muốn cười, rõ ràng đều là hơn 20 tuổi người, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau. Vừa mới nhằm chán, cố nam xanh sẽ dạy tiểu dịch chơi trò chơi, không nghĩ tới tiểu dịch đối phương diện này còn rất có thiên phú, vừa mới chơi mấy cục, liền xong ngược đồng dưỡng phu. Đúng rồi, san nhiên, có sự tình ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi cùng ta ra tới một chút. Cố san nhiên lê dép lê đi theo Thi Thi tới rồi đại trạch trước mặt cỏ mặt trên. Tây tử Mỹ Nhân, xảy ra chuyện gì? Lúc ấy nói trung tính duy, tống tình nguyên nhân chết cùng thạch sâm có quan hệ người là ngươi đi, người như thế nào biết đến? ân Cố san nhiên gãi gai tóc, tựa hồ có chút khó xử. Ta không phải cho ngươi đã phát biểu kiện sao? Ta không thu đến. Không có khả năng à, ta rõ ràng đem video tải nguyên đóng gói chia người à, như thế nào khả năng không có đâu? Thật sự không có, ta trước nay không thu đến. Ta đi theo ngươi nhìn xem. Hai người dịch bước tới rồi thi thi phòng ngủ, cố san nhiên trực tiếp mở ra thi thi máy tính, mở ra hồng thư, vừa mới kiểm tra rồi trong chốc lát, liền nút bay, tây tử mỹ nhân, ngươi máy tính bị người theo dõi ngươi biết không? Theo dõi? Cũng không xem như theo dõi đi. Chính là có người cho ngươi máy tính xoay cái trình tự, nhưng phàm là bất lương tin tức liền sẽ bị tự động lọc, ta biểu kiện đã bị trực tiếp chặn lại, cho nên ngươi không thu đến. Cư nhiên còn có loại chuyện này, ta không biết ta. Cố san nhiên hít hít cái mũi Chuyện này như thế nào cảm thấy cùng cha nuôi có quan hệ đâu? Không có việc gì, ta lấy USB cho ngươi khảo một phần. Chờ đến thi thi mở ra video thời điểm, liền ngây mẩn cả người. Nịm ạ, này căn bản chính là hai người động tác phiên A. Cố san nhiên, ngươi chính là phải cho ta xem loại đồ vật này sao? Thi thi quả thực hết trô nói rồi, nơi này còn không dừng phát ra làm người mặt đỏ thai hồng thanh âm, xem thi thi toàn bộ mặt đều hồng đến không được. Ai nha, thứ tốt còn ở phía sau đâu? Mau vào A cô san nhiên vội vàng cắt video. Thực mau, thi thi liền ở video trông được thấy trung tính duy, tiếp theo là tống tỉnh. Mà video chung nam nhân trừ bỏ thạch sâm lúc sau, còn có cái nàng cũng không nhận thức người. Người nam nhân này là Chu Ấn Đường, trước kia là nhà của chúng ta luật sư, khoảng thời gian trước bị ta giết. Cái này video là từ hắn trên máy tính mặt copy lại đây, nghe nói hắn cùng thạch sâm quan hệ cá nhân cực mật. Nhưng là này đó chỉ có thể chứng minh bọn họ có quan hệ. Cũng không thể thuyết minh các nàng chết cùng thạch sâm có quan hệ a Nhìn xem cái này đi. Cố san nhiên tắt đi video, mở ra một đoạn âm tần. Chuyện của chúng ta giống như bị người đã biết. Cái gì người? Người này thanh âm có vẻ có chút âm đu, mang theo một chút lửa nhác. Một cái tiểu minh tinh. Tên. Trung tĩnh duy, còn có một cái ta không xác định. ân Chúng ta đây làm sao bây giờ? Trung tĩnh duy cư nhiên lấy chuyện này uy hiếp ta, ta. Giao cho ta. Ấn. Gần nhất ta phận điểm nhi, bằng không đừng trách ta, ta có thể đem người phủng đi lên, tự nhiên cũng có thể đem người khác phủng đi lên. Ta biết, ta biết, ta sẽ cẩn thận một chút. Về sau thiếu chơi điểm nữ nhân, nói cho Trọng Văn Hiên, đừng về sau thật sự chết ở nữ nhân trên tay. Ta biết, ta sẽ cùng hắn nói, kia chuyện này liền phiền với ngươi. Ấn. Sau đó cố san nhiên mở ra một cái khác âm tần, nơi này nữ nhân tên đổi thành tống tình mà thôi, đối thoại nhưng thật ra nhất thành bất biến. Âm tần tự Cố săn nhiên nhìn thi thi vẻ mặt trinh lăng bộ dáng, nhốn bay, nghe thấy được sao? Bọn họ là phát hiện thạch sâm không thể cho ai biết bí mật, sau đó bị người giết người diệt khẩu. Có người cử báo thạch sâm thiệp độc, cho nên hôm nay chúng ta đi nhà hắn bên trong điều tra, tra ra đại lượng tiền mặt, bởi vì là tiền mặt, cho nên căn bản vô pháp truy tung nơi phát ra, nhìn dáng vẻ chuyện này trở nên càng ngày càng phức tạp. Phức tạp hay không đều cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi lại không phải làm hình trinh, ngươi chỉ phụ trách thi kiểm mà thôi. Còn có à, các ngươi cái kia dung đội trưởng, ngươi cẩn thận một chút. Dung cảnh. Vì cái gì? Hôm nay đã là người thứ hai cùng chính mình nói đến dung cảnh vấn đề. Người này giống như theo dõi ta, thật là chán ghét, ghét nhất cảnh sát, luôn cho rằng chính mình là chúa cứu thế, đây là trên đời mặt người xấu như thế nhiều, hắn làm gì nhìn chầm chầm ta à. Thì thi giờ phút này trong đầu đống nhiên xẹt qua một ý niệm, này dung cảnh xem ra cũng không gần là nhìn chầm chầm cố bắt thần một người, mà là nhìn chầm chằm toàn bộ cố ra người. Bất quá này dung cảnh cùng cố ra lại có thể có cái gì quan hệ đâu. ma liên ở vào lúc ban đêm, thi thi liền nhận được dung cảnh điện thoại, nói là trung tĩnh duy cùng tống tình án tử, có lẽ hắn đã biết các nàng bị hại nguyên nhân. Nguyên lai like, tống tình vẫn luôn trụ địa phương, cũng là công ty cho nàng thuê địa cứng phòng xếp, tống tình rời khỏi sau, lục kỳ bên ừ. kia liền chuẩn bị xuống tay đem này căn hộ lui, bọn họ ở thu thập đồ vật thời điểm, tìm được rồi một cái USB, nơi này cư nhiên là một đoạn video. Mặt trên ký lục chính là Trọng Văn Hiên cùng Thạch Sâm nói chuyện nội dung. Nói chuyện nội dung chỉ là trong đó một cái đoạn ngắn, nhưng là từ giữa liền có thể suy đoán ra bọn họ nói chuyện nội dung đề cập nào đó tựa hồ rất lợi hại người, mà bọn họ chi gian cấu kết cũng là rõ như ban ngày. Mà lúc sau, dung cảnh tìm hiểu nguồn gốc, ở ngập trong vàng son kia đoạn thời gian video giám sát bên trong, cư nhiên tìm được rồi một cái hành lang video đoạn ngắn. Bởi vì video ly đến khá xa, Là Trung Tĩnh Duy cầm cái gì đồ vật ở cùng Thạch Sâm nói chuyện, mà Thạch Sâm sắc mặt khó coi, Trung Tĩnh Duy còn lại là cười đến vẻ mặt đắc ý. Dung cảnh chuyên môn tìm hiểu môi ngữ người, bọn họ nói chuyện nội dung, bị chỉnh hợp ra tới, đại khái chính là Thạch Tiên Sinh, ta nơi này chính là có một ít người cảm thấy hương thú đồ vật Nga. Trung Tĩnh Duy, người cho rằng ta sẽ tin tưởng người sao. Nghe nói mấy tháng trước có cái buôn lậu phạm chuẩn bị vượt cảnh, bị bắt được, trong cơ thể tàng độc tới, sau đó đều đã chết, việc này. Ngươi rốt cuộc đều biết cái gì. Thạch sâm đều phải đi lên đem trung tĩnh Duy bóp chết xúc động. Cảnh sát cha được, chính là ở mặt trên chính là bị ngươi áp xuống đi Nga, ngươi đoán phía dưới ngươi nếu là biết án này cùng ngươi có quan hệ. Ngươi tưởng như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào. Ngươi cũng biết ta gần nhất nhàn thật sự, ta chính là muốn nhiều viết diễn xuất cơ hội thôi. Ta tin tưởng lấy địa vị của ngươi, cùng một ít sản xuất thương nhà đầu tư nói một tiếng, đem ta xếp vào đi vào hẳn là không thành vấn đề đi. cứ như vậy Thạch Sâm Tửa Hồ cũng không quá tin tưởng chung Tĩnh Duy. Ta chỉ là cái tiểu nữ tử, ta muốn đồ vật vốn là không nhiều lắm, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, chờ ta nhận được phiên nước ta lập tức đem cái này USB hai tay dâng lên, ta bảo đảm, cái này USB là độc nhất vô nhị. Chỉ có này một phần, ta chưa bao giờ có đi quá. Ta bằng cái gì tin ngươi? Chính là ngươi không có lựa chọn không phải sao? Hảo, ta tin ngươi lúc này đây. Mà Thạch Sơn cuối cùng chính là đem vẫn luôn chạch ở trong nhà Trung Tĩnh Duy an bài ở tô dạng một bộ dân quốc kịch chung, tuy rằng chỉ là cái tiểu nhân vật, bất quá Trung Tĩnh Duy vẫn là rất cao hứng, vô cùng cao hứng đem USB đưa cho Thạch sâm. Mà liên ở đóng phim ngày đầu tiên, kia một hồi ám sát diễn, nàng liền trực tiếp chết ở phim trường. Mà lúc ấy Tống Tình bất quá là cái tam lưu tiểu minh tinh, nàng muốn mượn cơ hội tự vị, vô luận là hy sinh cái gì, nàng đều không sao cả. Tống Tình lớn lên mỹ diễm, nàng ở ngập trong vàng son. Nhận thức Thạch Sâm, thông qua Thạch Sâm, nàng bị tiến cử đóng vai thi thi biểu diễn kia bộ điện ảnh nữ chính, mà lúc sau điện ảnh lựa lớn, Tống Tình tuy rằng không có lửa lớn, nhưng là cũng coi như là sự nghiệp có chút khởi sắc, kia đoạn thời gian Tống Tình cơ bản chính là Thạch Sâm biệt thự khách quen. Mà ngày đó bất quá là Tống Tình ở xong việc lúc sau, không có lập tức rời đi, liền nghe thấy được Thạch Sâm cùng Trọng Văn Hiên đối thoại, trà trộn loại này phong nguyệt nơi người, Tống Tình cũng không phải cái ngốc tử, Thạch Sâm đối chính mình bất quá là 3 phút nhiệt độ. Muốn hoàn toàn lợi dụng cái này đá cây chân, trong tay nếu là cái gì đều không có, này về sau chỉ biết bị hắn một chân đá văng ra đi. Mà Tống Tình hoàn toàn không biết, này đoạn video lại thành nàng đùa đòi mạng. Tống Tình ở biết bộ điện ảnh này cuối cùng hỏa người cư nhiên không phải chính mình, nàng tự nhiên không cam lòng liền muốn thông qua thạch xâm giáo hấn một chút thi thi. Nàng căn bản không biết, này từ vương khôn sự tình lúc sau, thi thi bên người luôn là đi theo cố bác thần bảo tiêu, đều ở nơi tối tăm, nếu là có người muốn mưu đổ gây rối Tự nhiên là không có khả năng đắc thủ, thường xuyên qua lại như thế, tống tỉnh thật sự chờ không được. Nàng trực tiếp cầm video đi uy hiếp Thạch Sâm, chính mình một lần hai lần hủy ở nữ nhân trong tay, này Thạch Sâm trong lòng cũng là thực bực bội, còn luôn là bị nữ nhân uy hiếp, mà liền ở không lâu lúc sau, tống tình liền ra thang máy sự cố. Này nhìn như ngoài ý muốn sở hữu sự cố, thông qua này đó chứng cứ liên sâu chuối, toàn bộ đều bị chỉnh hợp nhau tới. Chẳng qua tới rồi cái này phân thượng, lại trước sau không có tìm được phía sau màn người kia. Thạch sâm cùng trọng văn hiên cấu kết hắc bang buôn bán ma túy đã là sự thật, nhưng là lại trước sau đều tìm không thấy cái kia tổ chức. Bên này chính phủ cao tầng tự nhiên cũng là thập phần coi trọng, mà tin tức này thực mau liền chuyển tới cố bắc thần bên này. Chà nuôi, ngươi tìm ta làm gì a kia vài đoạn âm tầng cho ta. Chà nuôi, ngươi nói cái gì đâu, ta như thế nào không biết. Cố san nhiên gãi gai tóc, chà nuôi là từ đâu biết đến. Đừng cùng ta đánh đố, âm tầng cho ta. Biết rồi. Ngươi muốn cái loại này đồ vật làm cái gì, việc này cùng chúng ta cố ra nhưng không gì quan hệ, nhà của chúng ta căn bản không đề cập ma túy này một hối. Ta biết, chỉ là gần nhất có cái tổ chức tựa hồ đối nhà của chúng ta như hổ rình mồi, ta muốn nghe xem người này thanh âm có phải hay không người quen thôi. Bởi vì mấy cái đại tổ chức đầu mục hắn đều tương đối quen thuộc. Cố bác thần người này khi còn nhỏ liền tương đối thông minh, đối người đối sự, trên cơ bản chỉ cần trải qua đầu góc, liền sẽ không dễ dàng quên. Đương cô bác thần mở ra kia đoạn đông tần, trong thanh âm cái kia thanh âm tuy rằng không lắm rõ ràng, thậm chí mang theo một chút nhẹ trọn ngạ mạn nhưng là thanh âm này. Chà nuôi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ sau lưng người này ngươi nhận thức? Không quen biết. Vậy ngươi vẻ mặt nghiêm túc làm cái gì? Chính là cảm thấy có chút quen thuộc thôi. Quen thuộc. Ngươi lại không quen biết, thật mâu thuẫn. Không quá xác định. cố bác thần xác thật nhất thời nghĩ không ra. 142 bác góc, bán chết, vù hoàn ông yêu. Thi Thi giờ phút này đang ngồi ở phim trường, ạ hảo sao? Ta đã ở chỗ này ngồi hai cái giờ. Lục kỳ nói là một ngày xuất diễn, nhưng là cũng không cần làm nàng 4 điểm liền đứng lên đi. Hiện tại nàng nhưng xem như đã biết, 4 giờ lên hòa trang, hiện tại thiên đều sáng rồi, này còn không có hóa hảo trang. Cổ trang phiến, đều là cái dạng này. Ả đạ giúp Thi Thi sửa sang lại tóc, bởi vì cổ trang đều yêu cầu mang một ít tóc giả trang sức, này hai cái giờ vẫn là đoạn. Thật vất vả hóa hảo trang. Nay quần áo cũng thập phần lao lực nhi, thi thi chỉ có thể tùy ý vài người ở trên người nàng mặt tắc loạn. Người xác định ta diễn chính là cái hoa khôi sao. Giống nhau hoa khôi cái gì, không đều là xuyên quần tương đối bại lộ sao. Nàng như thế nào bọc đến cùng cái bánh trưng giống nhau. Mặt trên chính là như thế nói. Bên trong là màu trắng theo tường vi hoa bọc ngực, mặt trên rơi dụng đạm lục sắc lá xanh, bên ngoài là một kiện màu đỏ rực áo khoác, mặt trên dùng màu đỏ sẩm tuyến theo đại đoá đại đoá tường vi hoa, nhìn không ra tới nhưng là ở đi lại thời điểm, lại có vẻ lay động nhiều vẻ. Bên ngoài còn cháo một tầng mỏng như cánh ve màu đỏ tươi yên xa, mông lung bao vây lấy nàng là lướt hấp dẫn dáng người. Đạo diễn, Hảo, thì thi trận này diễn là bộ điện ảnh này trận đầu diễn, giờ phút này tất cả mọi người chờ đâu. thì thi liền như vậy thước tha thước tha xuất hiện, tóc dài dối tung, mang theo phức tạp vật trang sức trên tóc, mà nàng con ngươi thanh triệt, tựa hồ trước mắt hết thể đối với nàng tới nói, là như vậy đột nột mà nàng giống như là bị tiến hành trang điểm đột nhiên ném vào loạn thế trung chim Hoàng Yến, cố nhiên mỹ mạo, nhưng là chỉ có thể trở thành người khác ngoan vợ. Trên trán một đóa lửa cháy hồng liên, lửa cháy môi đỏ, đem nàng cả người yêu khí triển lộ không bỏ sót. Đạo diễn, trận đầu diễn ta muốn diễn cái gì? Bởi vì cái này điện ảnh, nịm à, vẫn là một có lời kịch. Ta lại không phải người chết, vì cái gì hai cái điện ảnh đều không cho chính mình lời kịch ta, thi thi trong lòng cái kia buồn bực à, sau đó nói xuất diễn rất ít Liền kịch bản đều tình lược, chỉ cần nàng người tới là được. Ngươi muốn diễn chính là từ trên lầu mặt xuống dưới, sau đó nhảy một chi vũ. Khiêu vũ thi thi mở to mắt, đạo diễn, bọn họ cùng ngươi nói, ta tứ chi cứng đờ sao. Không có, ta làm cho bọn họ tìm kiếm diễn viên thời điểm, yêu cầu nhất định phải có vũ đạo cơ sở, ngươi không có sao. Lúc ấy ăn cơm thời điểm, đạo diễn chỉ cảm thấy thi thi diện mạo thập phần thích hợp nhân vật này, căn bản không hỏi cái này chút. Thi thi lắc lắc đầu. Lục thiếu đây là làm cái gì a Ngươi không có vũ đạo cơ sở, kia như thế nào tiến hành biểu diễn a Thân thể mềm dẻo tính như thế nào? Còn hành đi. Vậy ngươi đi theo vũ đạo lão sư đi một bên học một chút đi. Đạo diễn gai gai tóc, chạy nhanh đi tìm thay thế bổ sung. Thi thi khi còn nhỏ là học quá vũ đạo, nhưng là từ thi kỳ tới lúc sau, nàng từ có phụ thân yêu thương tiểu công chúa, trực tiếp trở thành không có phụ thân hài tử, mà vũ đạo thứ này, đã sớm không biết bị nàng ném đi nơi nào. Mà mấy ngày này đi theo cố san nhiên cùng cố bác thần học chút phòng thân thuật, nhưng thật ra đem thân thể dây chẳng toàn bộ mở ra. Ngươi chính là Thi Thi đi, ta rất thích ngươi. Đông nhiên một cái ăn mặc nắn thân ý gì nam nhân toát ra tới, dọa Thi Thi một cái, nị mạ, nơi nào tới nhân yêu a Cảm. Cảm ơn. Thi Thi khỏe miệng chịu chịu, ạ đã ở một bên nhìn đều muốn cười. Ngươi đi theo ta học liền thành. Đừng lo lắng, động tác rất đơn giản. Ấn. Thi Thi cầm quần áo vén lên tới, vì cái gì muốn nàng ăn mặc như thế lớn lên quần áo khiêu vụ a Quần áo liền không cần lo cho, ngươi chờ lát nữa quay chụp thời điểm đều là muốn ăn mặc, ngươi muốn thích hướng nó, ta trước đem động tác cho ngươi biểu diễn một lần, ngươi cảm thụ một chút. người này nói chuyện thực nương khí nhi, hơn nữa lớn lên thập phần tú khí. Này vũ đạo lão sư khiêu vũ thời điểm, Thi Thi thiếu chút nữa không có một ngụm lao huyết phun ra tới, nịm à, hắn nhảy chính là cổ đại múa cổ sao. Chỉ là ống thép biến thành một cái giải lụa thôi, bất quá động tắc nhưng thật ra không khó. Muốn hay không thử xem. Ta xem ngươi xem thử nghiêm túc. Ta không quá sẻ. Rốt cuộc mười mấy năm trước vũ đạo bản lĩnh, thi thi đã thật lâu không có hoạt động gân cốt. Mà hai cái giờ lúc sau, Phạm liền tới đây, Phạm ăn mặc màu tím mắng bảo mang theo phát bộ, trên đầu mặt một cây tử ngọc trơm, đem hắn khí chất phụ trợ càng thêm thanh quý suất trần, thi thi nhưng thật ra khó được nhìn thấy Phạm như thế chính thức bộ ráng. Hảo sao? hào nói, chúng ta đi trước vị, sau đó bắt đầu trận đầu quay trụ. Thi thi tỉ, xinh đẹp ha Phạm đi qua đi, hướng về phía thi thi nhúng mày. Đùa dỡn tỷ tỉ, tỉ là không đúng. Thi thi chừng mắt nhìn Phạm liếc mắt một cái. Ta liền thích tỷ tỷ A Được rồi, ngươi câm miệng đi, Phạm nhị. Ra. Ngươi Phạm lập tức muốn tặng mau, nay Phạm nhị liền có thể trực tiếp tương đương Phạm nhị. Cho nên Phạm thích người khác kêu hắn nhị ra, lại không thích người khác kêu hắn Phạm nhị ra. Hảo, bắt đầu đi, thi thi à Ngươi từ trên lầu đi xuống tới, ngươi yêu cầu biểu hiện đến chính là cái loại này rõ ràng thực khẩn trương, lại vẫn là cường trang chấn định, đi đến trên đài, ngươi chỉ cần trực tiếp khiêu vũ liền thành. Đạo diễn cấp thi thi giảng diễn, nhân vật này tuy rằng xuất diễn thiếu, nhưng là lại thập phần quan trọng. Ấn! Ta tận lực đi! Rốt cuộc đệ nhất bộ diễn chỉ cần thuyết minh một cái không có biểu tình sát thủ, lần này cái này hoa khôi, lại yêu cầu biểu tình ánh mắt thập phần phong phú. À đã giúp thi thi sửa sang lại một chút quần áo. Trận đấu cảnh lập tức bắt đầu quay. Thi Thi một thân hồng y, thướt tha thướt tha từ trên lầu mặt xuất hiện, sân khấu mặt trên đều là màu đỏ màn lụa, đem nàng khuynh thành tuyệt sắc chi tư làm nổi bật đến như ẩn như hiện, cái loại này mông lung mỹ, vốn là làm người có một loại một khu đến tụ cùng. Mà Thi Thi buông xuống đầu, đôi môi hơi nhấp, đôi tay tự nhiên đặt ở trước ngực, diễm lệ tuyệt mỹ dung nhan, mắt lại dị thường thành triệt trong vắt, hình thành một loại tiên minh đối lập, nàng không có mặc dày, bạch ngọc giống nhau trên chân hệ trung bạc. Ở đi lại thời điểm, phát ra tiếng vang thanh thúy. Xuống lầu lúc sau, Thi Thi đối với phía dưới hơi hơi hành lễ, bàn tay trắng cầm một bên màu đỏ lụa màn, tự hồ là nghĩ tới cái gì, trong con ngươi nhiễm điểm điểm ý cười, nàng giáng người theo lụa màn bay múa, dáng múa huyền chuyển nhẹ nhàng linh động, hoàn toàn liền không giống như là người mới học. Người xác định nàng chưa từng học quá vũ đạo. Đạo diễn mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, nữ nhân này trên người mặt có một loại trí mạng lực hấp dẫn, này bộ diễn Nàng tuyệt đối có thể lại hỏa một phen. Có lẽ nàng trời sinh liền ăn này chén cơm. Vũ Đạo Lao Sư xoa eo nhìn màn ảnh. Có người trời sinh liền có màn ảnh cảm, trời sinh chính là diễn viên, thi thi có lẽ chính là loại người này. Một vũ kết thúc, phía dưới người đều là xem đến sửng sốt sửng sốt, sân khấu thượng chỉ có một mặt thân ảnh màu đỏ, tựa hồ là muốn thuận gió trở lại giống nhau. Này vũ đạo tựa hồ thuận bị bị nàng giao cho sinh mệnh lực. Đạo diễn. Kết thúc đi. thi thi đứng ở trên đài. Tiếp theo chàng, tiếp theo chàng diễn Thi Thi cũng là một có lời kịch, chính là nàng cùng Phạm đối diện một tuần kịch, Phạm đối Thi Thi là kinh vi thiên nhân, mà Thi Thi còn lại là đối với Phạm cười, xoay người ngượng ngùng rời đi, rất đơn giản, sau đó xuất diễn liền kết thúc. Thi Thi suy sụp ngồi ở phòng hóa trang, không đến một giờ diễn, hiện tại mới 10 giờ chung, dùng đến làm ta 4 giờ liền lên sao. Vậy đã chết, Thi Thi ngáp một cái, Thi Thi tỷ vừa mới biểu diễn quá đẹp, Ngươi xem ạ đã lúc ấy cầm di động chụp mấy tấm, thi thi lấy qua di động, nàng nhưng thật ra không biết, chính mình lúc ấy là bộ rắn gì, giờ phút này thoạt nhìn nhưng thật ra thật sự không tồi. Phát ta mấy chương. Hảo đát. Không bao lâu, cố bác thần di động mặt trên liền tiếp thu tới rồi mấy chương ảnh chụp, sau đó vốn di thập phần nghiêm túc trong phòng hội nghị mặt, mọi người thấy bọn họ vốn dĩ cao lãnh cấm dục cố đại gia, cư nhiên đối với di động đang cười, hơn nữa cười đến thật là quỷ dị. Cố nam xanh dối trường cổ. Xem cái gì muốn nhìn ngươi một chút di động có cái gì thứ tốt ta." Cố Nam xanh cười hì hì nói, tiếp tục mở học. Cố Bác Thần đưa điện thoại di động thu hồi tới, lại khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Phòng trưng là Tây Tử Mỹ nhân bái, còn có thể là cái gì? Cố San Nhiên lưng rửa ở ghế trên mặt, duỗi tay đùa nghịch chính mình móng tay. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến ồn ào thanh âm, Thi Thi chỉ là nghi hoặc nhìn thoáng qua, à đã còn lại là không sao cả nhún vai, khẳng định là Tô Thiên hậu tới, nàng mỗi lần phô trương đều rất lớn. Phòng trừng đạo diễn làm ngươi sớm một chút lại đây, cũng là vì phía dưới chính là Tô Thiên Hậu diễn, nàng không thích đám người. Là sao? Ta cùng nàng còn tính quen thuộc, ra qua đi chào hỏi một cái. Thi Thi giờ phút này còn mang theo diễn Trung Trang Dung, vừa mới ra cửa liền thấy Tô dạng ở một đám trợ lý vây quanh hạ đi vào tới. Tô dạng ở nhìn thấy Thi Thi thời điểm, sắc mặt một trận trắng bệnh, ăn mặc cao cùng, thiếu chút nữa kén ngã. Đã lâu không thấy. Thì thi Thi rửa vào ven tường, Tô dạng thân mình cứng đờ. Từ biết thạch xâm tử vong tin tức lúc sau, tô dạng liền tìm người hỏi tham án tử tình huống, mà kết quả cuối cùng cư nhiên là thạch xâm tử vong nguyên nhân là chết đột nột, không có người so tô dạng rõ ràng hơn đêm đó tình huống, như thế nào có thể là chết đột một đâu. Các người hãy đi cho đi, ta cùng Thi Thi có chuyện nói, mượn một bước nói chuyện như thế nào. Có thể a Thi Thi cười đến trương diễm tùy ý, kia giữa mày hồng Liên làm nàng cả người có vẻ thập phần kinh cuồng. Hai người đứng ở một cái hành lang, thì Thi đưa lưng về phía vách tường, khoanh tay trước ngực, tô tiểu thương, ta không phải đã nói với ngươi, ngươi sẽ hối hận sao. thì thì trước nay liền không phải cái gì thánh nhân, nàng chỉ là cái sẽ có thủ tất báo tiểu nữ tử. Kia chuyện cùng ta không có quan hệ, ngươi cũng biết, tuy rằng ta mặt ngoài phong cảnh, nhưng là nói đến cùng cũng là cái mệnh không khỏi người người thôi. Tô dạng đây là chuẩn bị làm bộ một mực không biết sao. Hiện tại trang vô tội, có phải hay không đã quá muộn? thì Thi cười. thì tính sao? Ta vốn là không thích ngươi, ta chính là chán ghét các ngươi loại này nhà giàu tiểu thư, trăng cao cao tại thượng, quả thực ghê tẩm. Là sao? Thì thi thi rỗi tay đùa bỡn chính mình móng tay, tô dạng, ngươi biết thạch sâm rốt cuộc là như thế nào chết sao? Ngươi giết hắn. Ngươi đang nói cái gì đâu, ta như thế nào khả năng giết người đâu. Nói nữa, ta cùng thạch sâm không oán không thủ, ta giết hắn làm cái gì, nhưng thật ra ngươi thi thi tiến lên một bước, hai người khoảng cách nháy mắt bị kéo thật sự gần. Bất quá ngươi cùng thạch sâm không phải có một chân sao. Ta cảm thấy ngươi giết hắn nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc ngươi một cái nữ minh tinh, nếu là bị người phát hiện. Như thế nào khả năng? Ta sẽ không. Cái này ta liền không hiểu, rốt cuộc ai đều không được bị người biết, người ngoài trước mặt ngọc nữ minh tinh, cư nhiên như vậy phóng đẳng. Ngươi, ngươi ở nói bậy cái gì loại chuyện này tự nhiên ai đều không nghĩ bị người biết, đặc biệt là tô dạng loại này, ở trong vòng mặt vẫn luôn là giữ mình trong sạch người. Ta nhưng không nói bậy Ngươi ở ngập trong vàng son bên trong có phải hay không biết giá rõ ràng, đại gia trong lòng đều rõ ràng, liền chúng ta hai người, cần thiết trang như thế đơn thuần vô tội. Ngươi, ta không có. Tô dạng khỏe miệng hơi hơi run rẩy Theo ta được biết, ngươi kim chủ nhưng không ngừng thạch xâm một cái a đúng rồi, ta nghe nói trước đó vài ngày, nhân ra chính thức đều tìm tới môn, là thật sự sao. Thi thi trang thiên chân vô tội. Ngươi chuyện này căn bản trừ bỏ nàng cùng nữ nhân kia, căn bản không có người thứ ba biết. Thi Thi là từ đâu biết đến? Cái loại này bị người bị người biết đến thấu xương hàn ý, làm Tô Dạng từ lòng bản chân thoát ra một cổ hàn ý. Những việc này Tô Dạng tự nhận là che giấu thực hảo, không người nào biết, nhưng là giờ phút này lại bị Thi Thi nói thẳng ra tới, cái loại này bí mật bị người đào ra cảm thấy thẹn cảm, làm Tô Dạng quả thực muốn đem trước mắt nữ nhân trực tiếp giết chết. Nói, làm tiểu tam tư vị như thế nào? Tô Thiên Hậu Thi Thi thanh âm vốn là nhu mị giờ phút này còn cố ý trang nũng nịu. Tô dạng nghe vào trong thai, lại là khác tư vị. Người, người rốt cuộc muốn như thế nào? Tô dạng biết, nữ nhân này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Đừng khẩn trương sao, như thế nào hô hấp đều trở nên như thế dồn rập. Thi thi cười dối tay bỗng nhiên nắm Tô dạng cằm. Tô dạng lớn lên là cái loại này tiêu chuẩn mỹ nhân, tiêu chuẩn mặt trái xoan, tiêm thế cằm. Thi thi lại bỗng nhiên dùng sức, Tô dạng đau túc một chút mày lại một chút không dám núp đích, tấm tắc. Như thế đẹp một khuôn mặt Làm người khác tiểu tam thật là đáng tiếc, nghe nói cái kia lão nhân nhi tử đều vào đại học, ngươi thật đúng là hạ thủ được à. Ngươi rốt cuộc phải làm cái gì, hủy hoại ta sao? Tô dạng đôi tay nắm chặt, tiêm tế móng tay véo vào thịt bên trong. Chính mình đi đến hôm nay vị trí này, trừ bỏ chính mình mỹ mạo, trừ bỏ vận khí lúc sau, này hết thảy đều là dựa vào chính mình tranh tới, nàng không tiền không thế, duy nhất có được bất quá là này phúc túi ra thôi. Không chuẩn bị cầu ta sao? Thi Thi nhìn tô dạng vẫn là như vậy kêu ngạo bộ ráng, Thi Thi rốt cuộc mong đợi, nếu là chính mình đem chuyện của nàng phơi đi ra ngoài, nàng lại sẽ như thế nào đâu. Ta không có ngươi xuất thân hảo, trong nhà có tiền, lớn lên đẹp, bây giờ còn có người cho ngươi chống lưng, ta trừ bỏ này phúc tối ra, khắc cái gì đều không có, trừ bỏ lợi dụng nó, ta không có những thứ khác có thể cùng người khác trao đổi, trên đời này không có người có thể vô duyên vô cớ đối với ngươi hảo, ta nếu tưởng ở hướng lên trên bò, nhất định phải hy sinh một ít đồ vật. Ngươi cảm thấy ngươi được đến ngươi muốn sao? Hoa tươi, vỗ tay, ca ngợi. Này đó chính là ta muốn, ta chính là muốn bạn người truy phủng. Ngươi tử vừa sinh ra chính là ngậm mũ vàng. Ngươi cái gì đều có, ngươi căn bản không hiểu chúng ta muốn được đến này đó muốn trả giá cái gì. Hừ, tô dạng hừ lạnh một tiếng, tựa như hiện tại, ngươi có thể dễ dàng dâm chết ta, mà ta lại vô lực phản bác. Vì được đến này đó, ngươi liền cơ bản nhất tự tôn đều không có, ngươi cảm thấy đáng giá sao? Đưa ngươi liền ấm no đều không thể giải quyết thời điểm, ngươi còn muốn tự tôn làm cái gì? Tô dạng cơ hồ là giống ra tới, thi thi bung ra đối tô dạng kiềm chế, sau này lui một bước, tô dạng mắt màu đỏ tươi, thi thi câu nói kìa, tựa hồ đau đớn tô dạng trong lòng nào đó mềm mại góc. Thi thi lại bỗng nhiên dối tay kéo ra tô dạng kia cao cổ quần áo, phía dưới lập tức lộ ra vài đạo móng tay vết chảo, ngươi làm gì? Tô dạng dối tay che lại chính mình ngực, nữ nhân kia chảo, không cần ngươi quảng. Chính là bị người chỉ vào cái môi mắng, ngươi đều không có biện pháp phản bác, ngươi đã hôn đến không tồi, kỳ thật có thể thu tay lại. Thu tay lại? Ngươi làm ta như thế nào thu tay lại? Ta một nữ nhân, không giống ngươi, sau lưng chính là có cái đại kim chủ. Ít nhất ngươi hiện tại không lo ăn không lo xuyên đi, vì cái gì còn muốn như thế làm. Giới giải trí từ trước đến nay phủng cao dâm thấp, ta không hướng thượng bỏ, cũng chỉ có thể bị người dâm chết. Mà qua hai năm, liền căn bản không có người sẽ nhớ do ta. tô dạng, Ngươi cảm thấy ngươi còn thừa cái gì? Ngươi liền thân thể này đều không thể tự do sử dụng, ngươi còn giữ lại cái gì? Ha ha, Tô Dạng dĩ nhiên làm càn cười to, ha ha. Thuộc về ta đồ vật, rất nhiều a, ta xe, ta phòng ở, ta tiền tiết kiệm. Thi Thi nhìn Tô Dạng thư có chút si ngốc bộ dáng, khẽ thở dài một cái, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Đối với nữ nhân này, Thi Thi trong lòng tự nhiên là căm ghét, bất quá nữ nhân này ngẫm lại lại là như vậy đáng thương. Thi Thi bước ra rời đi. Tô Dạng suy sụp ngã ngồi trên mặt đất mặt, mấy ngày nay bởi vì thạch xâm sự tình, nàng vẫn luôn lo lắng hãi hùng, mà lúc sau nữ nhân kia tìm tới môn, đại náo một hồi, một ngụm một cái hồ ly tinh, một ngụm một cái tiểu tam, chỉ vào cái mũi của mình mắng, chính mình lại vô lực phản bác. Đi đến chỗ mà chỗ, Thi Thi bỗng nhiên quay đầu, Tô Dạng ngồi xổm trên mặt đất mặt, rũ tay bụm mặt, bả vai không ngừng kích thích, chuyển đến thấp thấp nước nở thành, Thi Thi thở dài, xoay người liền rời đi. Đột nhiên từ một bên hiện lên một bóng người. Thi Thi hoàn toàn không có phòng bị, đồng nhiên đã bị người từ phía sau bưng kín miệng, người kia tay rất lớn, cơ hồ che khuất Thi Thi hơn phân nửa khuôn mặt, người kia một cái tay khác gắt gao mà kiểm chế Thi Thi eo, người nọ trong tay cầm khăn. Thi Thi chỉ là hơi chút hô hấp một chút, đã nghe tới rồi kia khăn mặt trên là mê dược nàng lập tức đừng thở, tô tiểu thương. Đừng lộn sột, nếu không ta hiện tại liền vặn gãy ngươi cổ. Tô tiểu thương. Nị mà, người này là hướng về phía tô dạng lại đây. Thi Thi toàn bộ thân mình bị người kia kéo hướng phía sau đi, tô dạng giờ phút này đã chú ý tới bên này dị thường, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, vẫn không núp đích, Thi Thi trong lòng cười lạnh. Nàng đem bàn tay vào chính mình tay chảo bao chung, may mắn nơi này có cái này. Người kia căn bản không có nghĩ đến, cái này nhìn như yếu đuối mong manh nữ tử, cư nhiên bỗng nhiên lấy ra một fan truy thủ, trực tiếp đâm vào hắn bụng, người kia đau bông ra tay, Thi Thi nháy mắt tránh thoát, xoay người liền thấy người nọ ăn mặc một thân màu đen quần áo. Trên mặt mang khẩu trang, dối tay che lại bụng. Thi Thi lúc ấy đánh giá một chút, nơi đó hẳn là thận vị trí. Xú đàn bà Nhi. Người muốn bắt người, cũng đến xem trọng mới hạ thủ, ta nhưng không tin tô. Người muốn tìm tô tiểu thư ở bên kia Thi Thi chỉ chỉ ở một bên ngốc lăng tô dạng. Tô dạng là hoàn toàn bị doa sợ, người này là từ đâu toát ra tới. Đặc sao? Người nọ nhận được nhiệm vụ, chỉ nói nữ nhân kia là mỹ diễm nhất, thực hảo phân biệt, cư nhiên chảo sai người. Mà tô dạng giờ phút này lại ở sau này lui, hai chân ru lên, tựa hồ thân phận của nàng đã không cần nói cũng biết. Chính là ta cũng không thể buông tha ngươi. Nam nhân kia chỉ lộ ra cặp kia thị huyết sâu thẳm con ngươi. Kia còn muốn thử xem ngươi có hay không buồn sự này. Cố bác thần thân thủ lợi hại, ở cố bác thần bên người dạy rô dưới, thi thi thân thủ tự nhiên sẽ không rất kém cỏi Người kia còn cần rỗi tay che lại bụng, hắn có thể cảm giác được này một đau là thường tới rồi nội tạng, cái này số nữ nhân. Mấy chiêu xuống dưới, hai người chỉ có thể đánh cái ngang tay, người nọ cánh tay còn bị nàng cắt qua, thi thi chú ý tới người nọ cánh tay mặt trên có cái xăm mình. Người nọ xem lối phó thi thi là không có khả năng, trực tiếp chạy về phía tô dạng, mà tô dạng mặt sau là cái tử lộ, cho nên nàng mới vẫn luôn không có chạy trốn, nếu bằng không, vừa mới nàng cất bước liền chạy. Giờ phút này nhìn cái kia hắc nhân hướng tới chính mình phát lại đây, trực tiếp sợ tới mức nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mặt. Giờ phút này cố ra người đã xông tới, Thi Thi tiểu thư, không có việc gì đi. Bọn họ nhận được tin tức sắp hụt chết, bởi vì là phim trường, bọn họ đều là ở bên ngoài. Này Thi Thi nếu là gia điểm sự tình, gia chủ sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta không có việc gì, chúng ta đi thôi. Thi Thi nhìn nhìn tô dạng, vừa mới chính mình bị bắt cóc thời điểm. Nữ nhân này chính là kêu một tiếng cứu mạng, có lẽ Thi Thi đều sẽ không thấy chết mà không cứu. Húng chi, ngày đó buổi tối. Tô dạng chính là trực tiếp đem chính mình đẩy vào hồ sói, lúc gần đi chờ cười đến như vậy tùy ý, nàng có thể đối chính mình như vậy tuyệt tình, vậy đừng trách nàng tâm tàn nhẫn. Đúng vậy. Thi thi, thi thi, cứu mạng tô dạng hô to. Ta sai rồi, cứu ta, cứu ta. Nghe thấy thi thi tên này, cái kia hắc y rẻ nhân xoay người nhìn thoang qua, trong mắt hiện lên một tia không rõ ý vị. Vừa mới bắt cóc thi thi hắc y rẻ nhân, vốn đang cho rằng chính mình chết chắc rồi, bởi vì phía trước không có lộ. Mà đông nhiên lao tới mấy cái hắc y hề nhân, mỗi người đều là cầm súng, còn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này, không nghĩ tới nữ nhân kia cư nhiên trực tiếp liền bước ra rời đi. Tây tử Mỹ Nhân, nghe nói ngươi hôm nay bị tập kích, không có việc gì đi. Thi thi không làm cho bọn họ đem sự tình nói cho cô bác thần, cho nên thẳng đến nàng trở lại cô ra, cô bác thần mới biết được việc này. Giờ phút này đang ngồi ở trên sofa lạ mặt hờn rồi đâu. Ta không có việc gì, gần nhất cũng không phải là bạch huấn luyện. Thi Thi đi đến cố bác thần dối tay, từ phía sau dối tay ôm lấy cố bác thần cổ, sinh khí. Cố bác thần không nói lời nào. Thật sinh khí. Ta này không phải hảo hảo sao. Được rồi, ta nhìn chuyện này cũng không có cái gì cùng lắm thì, liền không có nói cho ngươi à, ngươi bị sinh khí. Thi Thi ở cố bác thần trên mặt hôn hai khẩu. Không phải hướng về phía ngươi tới. Hướng về phía tô dạng quá khứ, bất quá ta thấy người nọ cánh tay thượng có cái sang mình, nhưng thật ra rất đặc biệt, màu xanh lá. Như thế làm giờ phút này phòng khách ánh mắt mọi người đều tập trung ở thi thi trên người mặt. Đều nhìn ta làm cái gì? Có xăm mình không phải thực bình thường sao? Cái dạng gì xăm mình, ở cái gì địa phương? Cố san nhiên trực tiếp nhảy qua đi. Phía bên phải cánh tay, đại khái ở cái này vị trí. Thi thi rỗi tay ở chính mình cánh tay mặt trên khoa tay múa chân một chút, hình như là nào đó động vật, như là bỏ cạp, bất quá ta không như thế nào thấy rõ ràng. Người đoán có phải hay không cái kia tổ chức? Cố san nhiên cười nhìn cố nam xanh. Cố nam xanh chỉ là cười, này cố ra ba người, giống như là cho nhau đã biết chút cái gì, đều là lộ ra ý vị không rõ cười. Đều ở đánh cái gì bí hiểm à? Thi thi vẻ mặt mở mịn. Giờ phút này tô dạng mở mắt ra, trước mắt là cái rất lớn phòng nàng nằm trên mặt đất mặt, nàng chỉ cảm thấy đầu thực hôn mê, giống như là bị cái gì đồ vật ngăn chặn giống nhau, trong đầu có một cây gân ở có rút đau đớn. Nàng từ trên mặt đất mặt bò dậy, Phát hiện phòng này chỉ có mấy cái đèn phát ra sâu kinh quang, nơi này không khí thoạt nhìn thật là quỷ dị, trong không khí tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi hương. Tỉnh! Một cái lười biếng ngả ngớn thanh âm bỗng nhiên từ sau lưng văng lên, tô dạng người này thân thể cứng đờ, một cổ hàn ý từ phía sau lưng trực tiếp đánh đút lại, nàng cứng đờ xoay đầu. Một người nam nhân đang ngồi ở mặt sau trên sofa mặt, nơi đó ánh đèn thực ám, nàng chỉ có thể loang thoáng thấy một cái hình dáng. Nam nhân chậm rãi đứng dậy, tô dạng phát hiện. Người nam nhân này vóc dáng rất cao, ít nhất có một M9, cao lớn thân hình, ẩn thân ở nơi tối tăm, cho người ta một loại vô hình cảm giác các bách. Người tô dạng nuốt nuốt nước miếng, về phía sau lui lại mấy bước, mặt sau là cái cái bàn, tô dạng nuốt cái bàn, chậm dai sau này lui, lại đụng phải cái gì đồ vật tô dạng theo bản năng cưới đầu, à. Đó là một nữ nhân thi thể. Hư, nói nhỏ chút. Nam nhân cười tủng tỉm từ chỗ tối đi ra, chung quanh an tính hạ nhân. Tô dạng có thể rõ ràng mà nghe thấy chính mình trái tim bất quy tắc ngảy lên. Tô dạng giờ phút này hô hấp đều phải đình chỉ, giờ phút này toàn bộ thế giới đều là an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy nào đó nam nhân từ yết hầu trung phát ra thấp thấp tiếng cười, cái loại này hơi lạnh thấu xương lan tràn tô dạng toàn thân. Người muốn làm gì tô dạng thân mình phát run, chỉ có thể chống bên cạnh cái bàn, bằng không nàng hai chân mềm nút, liền trực tiếp nằm liệt ngồi ở trên mặt đất mặt. Không làm sao, tô tiểu thư như thế khẩn trương làm cái gì? Tô dạng thấy rõ người nam nhân này mặt, nếu là chỉ xem nửa bên mặt nói, tuyệt đối là thiên nhân chi tư, tuấn Mỹ tà mị, đặc biệt là khỏe miệng dơ lên như vậy một mặt độ cùng, thoạt nhìn là như vậy tà mị tuấn giật nhưng là hắn hữu nửa bên mặt, kia một cái thật dài vết thương, trực tiếp từ khỏe mắt lan tràn tới rồi lỗ thai, thoạt nhìn phá lệ dữ tợn. Ngươi, ngươi rốt cuộc phải làm cái gì? Thạch xâm ngươi nhận thức đi. Hắn không phải ta giết, cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ. Tô dạng lớn tiếng biện giải gấp đến độ đều phải khóc, trong mắt hàm chứa nước mắt. Tô Dạng dưới chân nữ nhân, mở to mắt, cổ bị vặn gãy, làm Tô Dạng khắp cả người phát lạnh, nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá người chết, đây là lần đầu tiên, thân thể của nàng đang run rẩy, hô hấp giật giật, nước mắt căn bản là khống chế không được. Nam nhân chậm rãi đi qua đi, hắn ăn mặc một thân áo ngủ, trước ngực nửa sưởng, lộ ra tinh tráng bộ ngực, Tô Dạng lúc này mới chú ý tới, người nam nhân này sắc mặt bạch có chút dò người, bệnh trạng bạch làm hắn cả người có vẻ càng lớn quý dị. Ngươi tô dạng không thể sau này lui, mặt sau chính là giường, ngươi phải làm cái gì? Yên tâm đi, ngươi loại này nữ nhân, ta nhưng không có hứng thú thượng ngươi. Nam nhân đi qua đi, rối tay nắm tô dạng cảm, tô dạng bị bắt cùng nam nhân đối diện, nam nhân trong mắt mang theo ý cười, nhìn nàng thời điểm, giống như là đang nhìn cái gì ngoan vật. Loại này không biết bị nhiều ít nam nhân thượng quá nữ nhân, hắn đều ngại dơ. Ngươi cùng thạch sâm ở bên nhau có đoạn thời gian đi. Ngươi biết trung tĩnh duy cùng tống tình là như thế nào chết sao? Không phải ngoại ý muốn sao? Phía chính phủ công bố tin tức chính là ngoài ý muốn, một phương diện vì giữ gìn chính phủ danh dự. Về phương diện khác liền tính bọn họ biết thạch sâm này đó chính phủ cao tầng cùng trùm buôn thuốc viện cấu kết. Nhưng là giờ phút này lại chảo không người ở, cũng là vì tránh cho không cần thiết khủng hoảng. Đối ngoại công bố chính là ngoài ý muốn bỏ mình. Người tin tưởng. Nam nhân thanh âm lộ ra một loại nói không nên lời nhẹ trọ. Chẳng lẽ? Không phải sao? Người biết các nàng đều đã từng cùng quá thạch sâm sao? Chẳng lẽ Tô Dạng không ung ngốc tự nhiên rõ ràng chuyện này không có khả năng như thế đơn giản, người muốn giết ta sao? Nhìn dáng vẻ ngươi cái gì cũng không biết ta. Ta biết cái gì Tô Dạng nhìn hắn, cảm truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Không có việc gì, ta chờ lát nữa làm người đưa người đi. Thả ta đi, thật sự. Tô Dạng cơ hồ không thể tin được. Ấn. Nam nhân nói lại về tới trên sofa ngồi xuống, Tô Dạng tựa hồ có thể cảm giác được người kêu mắt vẫn luôn ở chính mình trên người mặt tự do. Tô dạng thực mau bị mang đi ra ngoài. Lão đại, vì cái gì phóng nữ nhân kia rời đi? Nàng nếu là đi ra ngoài nói ra ngươi nói. Ngươi cho rằng nàng có thể sống bao lâu, nghe nói ngươi cùng nữ nhân kia so chiêu, còn bị đâm bị thương. Nam nhân cười cười, ý vị không rõ. Thuộc hạ vô năng, ta không biết nữ nhân kia cũng không phải tô dạng. Liền cá nhân đều thấy không rõ lắm sao. Nam nhân đống nhiên từ túi chung lấy ra một khẩu súng lục nam nhân trực tiếp quỳ xuống. Lão đại, ta theo ngươi như thế nhiều năm. Từ ngài. Phanh, một thương trực tiếp đánh trúng nam nhân phân đầu. Tô dạng giờ phút này còn chưa ra cái này lại trạch, liền nghe thấy được một tiếng súng vang, nàng cả người một giật mình, nàng cảm thấy nơi này chính là cái quỷ trạch, đặc biệt là giờ phút này chính mình đến mắt bị che lại, nàng một chút cảm giác an toàn đều không có, cái này tiếng súng làm nàng vừa mới rút đi sợ hãi cảm lại đột nhiên thăng lên. Theo ta như thế nhiều năm, nam nhân đứng dậy đi qua đi, ngươi hẳn là biết, bên cạnh ta chưa bao giờ lưu phế vật. hơn nữa ta nhất không thích chính là người khác cùng ta nhắc tới sự tình trước kia. Nam nhân mắt mở rất lớn, mang theo một loại không thể tưởng tượng, tựa hồ chính là cuối cùng vẫn là nuốt không dưới khẩu khí này. Thi thi thi thi vừa mới tắm rồi, nào đó nam nhân mấy trực tiếp từ sau lưng ôm lấy nàng. Xảy ra chuyện gì? Thi thi rỗi tay gom lại chính mình ướt lộc cục đầu tóc, tóc vẫn là ướt, ngươi lại chuẩn bị làm gì? Chúng ta hiện tại là vợ chồng hợp pháp. Cho nên đâu? Liên phải làm chút vợ chồng hợp pháp chuyện nên làm a Cố Bác Thần nói ở thi thi chỗ cổ rơi xuống mấy cái nhợt nhạt hơn. Đường náo, thực ngứa thi thi chỉ cảm thấy thân mình mềm nhũn, hai người đồng thời tải tới rồi trên giường mặt. Cố Bác Thần hôm nay thu được ảnh chụp lúc sau, liền một lòng muốn đem nào đó nữ nhân bổ nhào vào, thật vất vả chờ đến buổi tối. Hắc hắc. Cố Bác Thần, ngươi nha có thể hay không bị cười đến như thế dâm đãng? Dâm đãng? Cố Bác Thần giơ tay chậm rãi cởi bỏ chính mình trước ngực quốc áo, hắn giơ tay lôi kéo thi thi tay đặt ở chính mình ngực chính ngươi cảm thụ hạ. Ta mới không cần. Thi Thi muốn đem tay rút ra, nhưng là cố bác thần lại trực tiếp thuận thế trực tiếp đẻ ở Thi Thi trên người mặt, bốn mắt nhìn nhau, Thi Thi bỗng nhiên cảm thấy có chút thẹn thùng. Ngươi biết ta chờ hôm nay chờ đã bao lâu sao? Cố bác thần thanh âm chấm thấp, mang theo một loại không thể nói nghẹn nào. Cầm thú. Nô, no. cố bác thần cười phong bế người nào đó môi đỏ. Thi Thi di động đống nhiên văng lên, Thi Thi rủi tay liền phải đi sờ di động. Nô. No. Cố bác thần lại trực tiếp đem tay nàng đứng đến phía sau. Cố bác thần. Điện thoại văng lên. Thi thi thở hồn hện. Chờ lắc nữa, không nhìn thấy ta chính vội vàng sao. Cố bác thần chui đầu vào thi thi ngực. Hôn đàn, chờ lắc nữa, ta trước tiếp cái điện thoại. Thi thi trực tiếp xoay người cầm lấy điện thoại, rung cảnh. Này đều 9 giờ nhiều. Ui. thầy giao phát hiện một khối năm thi, phiền thoái ngải chạy nhanh lại đây. Nàng rất bận, không có thời gian, người tìm người khác. Lại là cái này dung cảnh, cố bác thần trực tiếp đoạt quá điện thoại. Kia thật ngựa ngùng, ta không biết các ngươi ở vội. Dung cảnh thanh âm trước sau như một bình tĩnh. Không biết xấu hổ thực. Cố bác thần nghiến răng nghiến lời nói. Được rồi, đừng ấu trĩ. Thi thi đoạt quá điện thoại, dung đội trưởng ta chờ lát nữa liền qua đi. Ta nói rồi, ngươi có thể kêu ta dung cảnh. Thi thi cắt đứt điện thoại, phát hiện cố bác thần mặt hắc khó coi. Thi thi nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cái kia. Chúng ta hôm nào lại tiếp tục hảo. Ta đã đợi rất nhiều cái hôm nào. Cố bác thần quả thực muốn một đầu đâm chết ta, nịm ta liền tưởng cùng chính mình nữ nhân an ủi ngủ một giấc cũng như thế khó khăn sao. Ta chờ lát nữa liền đã trở lại, ngon ha. Thi thi đối với cố bác thần môi hôn một cái. Đưa ta sao? Thi thi đứng dậy cởi áo ngủ, tùy tiện liền ở cố bác thần trước mặt thay quần áo. Thi thi, ngươi còn đem ta đương nam nhân sao? Vì cái gì không đem ngươi đương nam nhân, à? Thi Thi lơ còn chưa dứt, Cố bác Thần đột nhiên từ phía sau ôm chặt Thi Thi, ở nàng trên eo liền cắn một ngụm, "Tê, Cố bác Thần, đau đã chết." "Biết đau liền hảo, trở về lại thu thập ngươi." "Biết rồi." Mà Cố bác Thần đã ở trong lòng mặt quyết định làm Thi Thi đổi cái công tác, ít nhất không phải ở cục cảnh sát loại địa phương này, tùy kêu tùy đến, này như thế nào hành, kia chính mình về sau cùng nàng sinh hoạt ban đêm nhưng làm sao bây giờ a? Tây Dao cùng Cố Gia nơi địa phương cách xa nhau khá xa, Thi Thi đến hiện trường thời điểm, Đã mau 10 giờ dưới, hiện trường chung quanh đã kéo cảnh rơi tuyến, cố bác thần xe ngừng ở cách đó không xa, thi thi đi bộ đi tới hiện trường. Chuyện như thế nào? Người đi đường đi ngang qua phát hiện khối này nàng thi. Vốn là không tính toán kinh động ngươi, nhưng là cái này thi thể còn không phải giống nhau giết người án, chính ngươi xem đi. Dung cảnh mang theo thi thi đi qua đi, nơi này địa thế cái hố bất bình, tuy rằng cảnh sát đã đem đèn giá lên, nhưng là đi đường thời điểm, vẫn là yêu cầu thập phần cẩn thận. Chầm một chút nhi Thi Thi thiếu chút nữa một chân đặc không dung cảnh rối tay kéo lại Thi Thi cánh tay. ân ta không có việc gì. Thi Thi bất động thanh sắc đem cánh tay thong rong cảnh trong tay rút ra. Thi Thi ở nhìn thấy nam nhân kia thời điểm, bắt đầu còn không có cảm thấy có cái gì. Nam nhân một thân màu đen quần áo, giữa mày chúng một thương, bán chết. Ơn, ngươi cũng nên biết, ở chỗ này, cầm súng là pháp pháp, cho nên dung cảnh nói cũng không có nói xong, nhưng là Thi Thi đã minh bạch. Thi Thi ngồi xổm xuống thân mình cấp thi thể hơi chút làm cái kiểm tra, đương nàng kiểm tra đến chết giả bộ khi. Đống nhiên ngây ngẩn cả người, người chết bụng có vết thương. Đã bị băng bó đi lên, Thi Thi hít sâu một hơi, dối tay kéo qua người chết cánh tay, phía bên phải cánh tay mặt trên, chính mình hoa miệng vết thương còn ở, mà cái kia màu xanh lá tiết tử sang mình cũng ở. Là hôm nay bắt cóc chính mình nam nhân kia, hiện tại cư nhiên chết ở nơi này. Chính mình cụ thể thương tới rồi hắn nơi nào? Thi thi tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, dung cảnh cũng đã nhận ra thi thi dị thường, chỉ là bất động thanh sắc thôi. Người chết trên người mặt có hai nơi đau thường vết thương trí mạng là phần đầu một thương, xuyên qua sương sọ, tổn thương não bộ. Thi thi hơi chút ổn định một chút chính mình tâm thần, người chết còn có độ ấm, tử vong thời gian không dài, trên người mặt không có bất luận cái gì có thể chứng minh hắn thân phận đổ vợ. Cái kia bò cạp xăm mình chính là tốt nhất chứng minh. Dung cảnh đống nhiên mở miệng. Bò cạp xăm mình Thi Thi ngẩn đầu nhìn dung cảnh. Gần nhất có cái thực sinh động buôn lẩu ma túy tổ chức. Chúng ta xưng là hiết, cái này tổ chức thành viên phát triển tới rồi nhất định chức vị cấp bậc, liền có tư cách ở bọn họ phía bên phải cánh tay văn thượng loại này sang mình. Buôn lẩu ma túy tổ chức. Ơn, vốn dĩ chính là tiểu tổ dệt, bất quá mấy năm nay phát triển thập phần tấn mánh, tổ chức Internet trải rộng toàn cầu, mấu chốt là bọn họ gần nhất hoạt động thực thường xuyên. Chúng ta bên này cũng là ở chú ý cái này tổ chức tin tức. Lại cùng ma túy nhắc lên quan hệ thi thi cảm thấy chính mình liền lách không ra thứ này đâu Thạch xông án từ lúc sau các buôn lậu ma túy tổ chức chúng ta đều tại tiến hành bài tra cái này tổ chức thực nghiêm mật cho nên có thể được đến tin tức nhưng thật ra không nhiều lắm bất quá rất thần bí ta liền thượng điểm tâm. ân thi thể trước mang về đi phải tiến hành tiến thêm một bước thi kiểm thi thi cởi bao tay cố bác thần ở cách đó không xa vẫn luôn chờ thi thi vừa mới lên xe sắc mặt liền không có đẹp Xảy ra chuyện gì? Không thoải mái. Chết người chính là hôm nay bắt cóc ta nam nhân. Thi Thi nhìn cố bác thần, bị người bắn chết. Đã chết liền đã chết bái, ngươi xem ta làm cái gì? Không phải ngươi làm sao? Thi Thi tiểu thư, chúng ta xử lý loại chuyện này luôn luôn thực sạch sẽ, giống như là thạch sâm giống nhau, tuyệt không sẽ lưu lại một chút dấu vết. Súng lục mở miệng. Chẳng lẽ hắn là bị hắn tổ chức người giết chết? Vì cái gì muốn như vậy giống trống khua chiêng bị người phát hiện? Sẽ không sợ cha được bọn họ trên đầu mà sao? Gia chủ, chuyện này yêu cầu chúng ta đi cha sao? Không cần, tĩnh xem này biến đi. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ là muốn làm cái gì? Cố bác thần dựa vào ghế rửa mặt trên, con ngươi thâm thúy, rối tay vốt ve trong tay nhẫn. Đúng rồi, hôm nay không phải nói hắn bắt cóc nào đó nữ minh tinh sao? Nữ nhân kia như thế nào? Ta phái người cha một chút. Súng lục lập tức điện thoại làm người đi cha xét một chút. Thực mau liền có tin tức phản hồi đã trở lại, nữ nhân kia nghe nói đã an toàn về đến nhà. Ta rõ ràng thấy nam nhân kia là hướng về phía tô dạng đi à, như thế nào sẽ đem nàng thả lại đi đâu. Thi thi tựa hồ có chút phản ứng không kịp, nếu đêm nay nàng thấy thi thể là tô dạng, nàng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, nhưng là lại không phải. Tô dạng cùng phía trước thạch sâm có quan hệ đi. Cố bác thân vướt vẽ nhẫn, thi thi gật gật đầu, thạch sâm cấu kết người là buôn lậu ma túy. Ngươi là nói thạch sâm cấu kết người chính là cái này tổ chức. Cái này tổ chức gần nhất thực sinh động, ở chúng ta địa bàn mặt trên phát hiện mấy cái không rõ thân phận thi thể. Nên không phải là ta lần đầu tiên đi cố ra thấy kêu tam cổ thi thể đi. Hiện tại nhưng không ngừng tam cụ. Cố bác thần khỏe miệng bứt lên một mặt mỉm cười. Bọn họ cố ra trước nay đều sẽ không tùy tiện gây chuyện, nhưng là nếu là có chuyện tới, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không sợ chuyện này. kia bọn họ đem tô dạng thả là mấy cái ý tứ. Bọn họ vì cái gì muốn bắt nàng. Chẳng lẽ nói tô dạng cũng biết hắn cùng thạch sâm cấu kết sự tình? Tô dạng hẳn là không biết, dựa theo cái này tổ chức giết người thủ đoạn, tô dạng nếu là biết cái gì, là tuyệt đối không có khả năng vương tha nàng, thả nàng. Ngươi cảm thấy tô dạng có thể an toàn sống mấy ngày. cố bác thần ý có điều chỉ mà nói. Ý của ngươi là nói, tô dạng sống không lâu. Rất nhiều người nhìn chầm chầm cái này tổ chức đâu, chúng ta cố ra không tìm được tô dạng, thực mau cảnh sát cũng sẽ đem tầm mắt cha được tô dạng trên đầu, chờ xem đi Thi Thi căn bản không có nghĩ tới, cư nhiên sẽ xả ra như thế nhiều lung tung rối loạn sự tình, thở dài, ai, người này tâm thật là khó rõ à. Trên đời này mặt đáng sợ nhất cũng không phải quỷ thần, mà là nhân tâm. Thì thi Thi ngẳng đầu nhìn cô bác thần, nàng biết cô bác thần cha mẹ đều là bị chính mình thân cận nhất người giết chết, lúc ấy cô bác thần hẳn là số tuổi không lớn đi. Đúng rồi, nam xanh là đại ca ngươi nhi từ sao? người huynh đệ mấy cái a Cô bác thần không nghĩ tới Thi Thi sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này. Rồi tay ôm thi thi bả vai, thi thi còn lại là thuận thế rửa vào cố bác thần đầu vai, đại ca. Ngươi đối nam xanh như thế hảo, ngươi cùng đại ca ngươi cảm tình hẳn là không tồi đi. Trường huynh như cha, bất quá hắn là ta nhị ca hài tử. Nhị ca. Đại ca là tư sinh tử, từ nhỏ liền không ở cố gia sinh hoạt, ta cùng hắn cảm tình giống nhau. Cố bác thần con ngươi kết ra hàn băng. 143 ma nữ đùa giỡn đồng giữa phu, sương mù thật mạnh. Thi Thi giờ phút này đang ngồi ở phòng thí nghiệm chung, Mã Siêu cầm một cái vật trứng túi lại đây, bên trong một khẩu súng lũ, đây là tại hiện trường vụ án phát hiện, mặt trên không có một chút vân tay, bị trà lau thực sạch sẽ. thì Thi lấy quá thương, là rất tiểu xảo màu đen súng lục sờ lên rất khinh xảo, vẻ ngoài thoạt nhìn cũng là ngắn gọn hào phóng, hiện trường không có phát hiện những thứ khác sao. Cái này Mã Siêu lấy ra một cái tiểu nhân vật trứng túi, bên trong một quả hoa thai, vừa thấy chính là nữ nhân mang đồ vật. chuẩn bị một chút đi Cấp thi thể tiến hành giải phẫu, người chết thân phận cha được sao? Thi thi mặc vào quần áo lao động, mang lên bao tay. Trước mắt còn không có tra được, dung đội trưởng bên kia đang ở xem xét phụ cận các giao lộ video theo dõi, không biết có cái gì tiến triển. Thi thi gật gật đầu. Hai người đi vào nghiệm thi phòng, thi thể liền nằm thẳng ở nghiệm thi trên đài mặt. Thi thi nhìn người nam nhân này, chỉ là xem mặt nói, có 30 suốt đầu, tưởng tượng đến chuyện này sau lưng liên lụy ra tới sự tình các loại. Thi thi đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Người chết nam tính, trước mắt không thể xác định thân phận, tuổi ở 30 tuổi tả hữu, hoa kiểu, vết thương chí mạng là giữa mày chung một thương, thân thể phía bên phải bụng cùng phía bên phải cánh tay đều có đau thương, tử vong thời gian là ở ngày hôm qua ban đêm 6 giờ đến 7 giờ chi gian. Thi thi rỗi tay kiểm tra người chết quần áo. Quần áo đều là màu đen, chỉ là xem nói, cơ hội nhìn không ra tới cái gì đồ vật, người chết trên người mặt dính thượng bùn đất. Cùng lúc ấy hiện trường thu thập đến bùn đất hàng mẫu đối lập qua, là giống nhau, nơi đó sẽ là đệ nhất hiện trường vụ án sao. Mã siêu hỏi. Không phải. Thi thi giờ phút này đang ở người chết phần đầu kiểm tra. Không phải. Phát hiện thi thể địa phương là trong rừng cây, nơi nơi đều là bùn đất, ngươi nhìn xem người chết dày sẽ biết. Mã siêu nhìn một chút, người chết dày không tính sạch sẽ, nhưng là tây dao bùn đất là thiên màu nâu bùn đất, mà dày của hắn chỉ có một ít màu xám trắng cho bụi mà tôi Căn bản không thấy một kia bùn đất. Kia người chết là ở bị người giết chết sau di động tới rồi nơi đó. ân Thi thi cầm cái nhíp đem người chết phần đầu viên đạn lấy ra tới, phóng tới khay bên trong, đem viên đạn cùng súng ống đối lập một chút, nhìn xem có phải hay không cái kia thường bắn ra tới viên đạn. ân Thi thi đem người chết trên người mặt quần áo cởi ra, người chết trên người mặt có rất nhiều cổ xưa vết thương, còn có rất nhiều viên đạn lưu lại dấu vết. Người này hẳn là cái đầu đao liếm huyết người đi. Mã siêu ở một bên cầm ca mạ giác, cấp người chết thân thể chụp được ảnh chụp. Người chết bụng cùng cánh tay thương lại là chuyện như thế nào a Là ở người chết sinh thời lưu lại, hơn nữa đều trải qua băng bó, hẳn là cùng người chết tử vong không có gì quan hệ. Thi thi chỉ có thể mở to mắt nói dối. Nàng đem người chết quần áo cởi ra lúc sau, liền thấy người chết phía bên phải cánh tay phía trên, có một ít lỗ kim, đó là hấp độc lưu lại. Phòng trưng đúng vậy, người chết mâu máu tiến hành kiểm tra đo lường sao. Thi Thi nhìn nhìn Ma Siêu. "Ừ, kiểm tra đo lường, bất quá kết quả còn không có ra tới. Trước tiến hành thi kiểm đi." Thi Thi cầm dao phẫu thuật, trực tiếp mổ ra người chết ngược bụng bộ, người chết dáng người nhìn ra được tới là một cái thường xuyên rèn luyện người, thân thể hắn thực kiện thạc, thân thể các bộ vị thoạt nhìn đều thực bình thường, bất quá tại thân thể nội tạng mặt trên đều phát hiện một ít giải phẫu sau lưu lại dấu vết. Bất quá này đó dấu vết có chút đều thực cổ xưa, ở người chết khoang bụng trùng, cư nhiên còn lấy ra một viên đạn. Này viên viên đạn cơ hồ đều phải cùng huyết nhục dính liền ở bên nhau, nhìn ra được tới, ở bụng có một đoạn thời gian, thi thi đem viên đạn lấy ra. Chỉ là xem người này trên người mặt vết thương, ta đều có thể tưởng tượng hắn phía trước quá đến đều là chút cái gì nhật tử, cũng quá đáng thương, liền không thể cùng người bình thường giống nhau sinh hoặc sao. Mã siêu than thở. Thi thi trong đầu đống nhiên nhớ tới ngày hôm qua ban đêm, cố bác thần ôm chính mình, nói như thế một câu, người đời này rất nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ, tựa như ta. Phong cảnh vô hạn, nhưng là chân chính thuộc về ta đổ vật kỳ thật rất ít, cố ra ta tổng hội giao cho nam xanh ta đời này duy nhất chân chính muốn, tựa hồ chỉ có ngươi. Thân bất do kỳ đi. Thi thi tiếp tục cấp người chết tiến hành thi kiểm. Giúp ta chuẩn bị khai lô công cụ đi. Mã siêu gật gật đầu. Hiện tại dụng cụ thiết bị đều thực tiên tiến, tiến. ngươi có thể thông qua giả quét kiểm tra đo lường ra tới người chết phần đầu rốt cuộc gặp như thế nào va chạm hoặc là đánh sâu vào, bất quá tự cấp người chết phần đầu tiến hành ra quét thời điểm thi Thi lại phát hiện một chút dị thường mã siêu ở chuẩn bị công cụ thời điểm đã đem người chết đầu tóc loại bỏ thi thi cầm dao phẫu thuật thuần thuộc hơn nữa nhanh chóng vừa người chết ra đầu hoa khai lộ ra bên trong màu xám trắng đầu lâu đầu lâu bị mở ra lúc sau thi thi sửng sốt một chút hơi chút kiểm tra rồi một chút liền ngừng tay có cái gì vấn đề sao bởi vì người chết vết thương chí mạng ở phần đầu cho nên đương thi thi yêu cầu tiến hành khai lô thời điểm đại gia cũng không có cái gì nghi vấn kỳ thuật giống nhau thi kiểm Không phải tất yếu thời điểm, cũng không phải một hai phải tiến hành khai lô, hoặc là đem sở hữu nội tạng toàn bộ lấy ra tiến hành từng cái xét nghiệm. Không có gì, Hảo, dư lại giao cho các người, ta đem thi kiểm báo cáo sửa sang lại một chút, chờ lát nữa giao cho dung đội trưởng. Nói thi thi liền đi ra ngoài. Thi pháp ý thể, xảy ra chuyện gì? Như thế nào vội vã liền đi ra ngoài? Không biết, có lẽ là buổi sáng không ngủ Hảo đi, đại buổi tối bị kéo đi hiện trường, ai tâm tình Hảo A? Vây đều vây đã chết, ta chờ lát nữa phải đi về ngủ bù Ai? Ta cũng là, vây được muốn mệnh. Thi thi trực tiếp đi ra ngoài, liền cấp cố san nhiên gọi điện thoại, cố san nhiên còn ở trên giường mặt đầu, vừa nghe thấy điện thoại văng lên, tao mày, trực tiếp đem điện thoại hướng tới cố nam xanh trên mặt một phách, đồng dưỡng phu tiếp điện thoại. Nga! cố nam xanh mơ mơ màng màng cầm lấy di động, uy, nơi này là cố san nhiên. Thi thi đỡ cái chán, này hai cái nhị hóa. Còn nơi này là cố san nhiên, ta là thi thi, phiền thoái làm san nhiên tiếp điện thoại. Tây tử Mỹ nhân điện thoại, làm ngươi tiếp. Nô, no, cố san nhiên lầm bẩm hai câu, lấy quá điện thoại, tây tử Mỹ nhân, sáng sớm, xảy ra chuyện gì? Đã 10 giờ, hai ngươi ngày hôm qua làm gì, như thế nào còn không đứng dậy? Ngày hôm qua đi kéo bẻ kéo lũ đánh nhau a Thôi đi, ngươi còn nhớ rõ ngươi lôi kéo ta đến cô ra cấp 3 cái người chết làm lần đó thi kiểm sao? Nhớ rõ a Xảy ra chuyện gì? Cái kia thi thể rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hôm nay có nhìn đến một khối cùng loại thi thể, người chết thực bình thường, thân thể các hạng cơ năng đều thực bình thường, nhưng là người chết não bộ xuất hiện một ít không bình thường héo rút hiện tượng. Cố san nhiên đầu góc nháy mắt thanh tỉnh một chút, ngồi dậy thân mình, xoa xoa tóc, cố nam xanh trực tiếp từ phía sau một phen ôm cố san nhiên. San nhiên bảo bối, chúng ta ngủ tiếp một lát đi. Chết hai, một bên đi, lão nương vội vàng đâu Lại không cần ngươi động, Chúng ta cố nam xanh cười ha hả. Ta tấu chết ngươi. Hỗn đảo, sáng sớm cho ta phát xuân, sau đó Thi Thi liền nghe thấy được có cái gì lăn xuống trên mặt đất thanh âm. Cố San Nhiên, ngươi mưu sát thân phụ a. Giết chính là ngươi, một bên đi chơi, Tây tử mỹ nhân, chờ ngươi trở về chúng ta kỹ càng tỉ mỉ rồi nói sau, ngươi hẳn là ở công tác đi, ta trước không quấy rầy ngươi, Cố Nam Xanh, ngươi nhà cho ta đi lên, xem ta không tấu chết ngươi. Sau đó điện thoại đã bị cắt đứt, Thi Thi nhìn điện thoại Có chút bất đắc dĩ, bất quá hai người kia ở trung phương thức sắc thật là thường nhân vô pháp tưởng tượng. Cố nam xanh vừa mới lên giường, bên này cố san nhiên trực tiếp dối tay rút ra chăn, một chân trực tiếp hành ở cố nam xanh bụng, cánh tay trực tiếp hành ở cố nam xanh chỗ cổ, đồng dưỡng phu, ngươi nhà muốn tạo phản sao. Ta gọi điện thoại đâu? Ngươi vừa mới tay hướng nơi nào sợ a Ngươi ngực. Cố san nhiên hết trô nói rồi, ngươi cái hôn đảng, lúc trước ngươi cao lánh chạy đi đâu à, như thế nào hiện tại biến thành như vậy Thật là muốn điên rồi ngươi trước kia không cao lắm lãnh sao. Chẳng lẽ ngươi thích tiểu thúc dáng vẻ kia? Cố nam xanh vẻ mặt ủy khuất bộ dáng, ngươi không yêu ta. Ngươi lại cho ta chàng đáng thương nhìn xem. Cố san nhiên trực tiếp hai chân một hành, trực tiếp cười ở cố nam xanh trên người mặt. Được rồi, đừng nóng giận, tà thân một chút. Cố nam xanh trực tiếp dôi tay đem cố san nhiên kéo xuống tới. Hai người kia là thuộc về chỉ cần thân thể kết hợp, này gì sự đều không có. Cố san nhiên cũng không biết chuyện như vậy phát sinh bao nhiêu lần Muốn nói đây là từ cái gì thời điểm bắt đầu, còn muốn từ cố san nhiên tới rồi cố già không lâu lúc sau. Lúc ấy cố nam xanh tuổi cũng không lớn, có lẽ là đi theo cố bác thần lớn lên, thời gian này dài quá, liền tiềm di mặc hóa, cả ngày cũng bưng một bộ lao luyện thành thuộc bộ ráng, mà cố san nhiên tính cách vốn là hòa bác, này vừa nhìn thấy cố nam xanh trang ráng vẻ kia, liền rất tưởng đầu đầu hắn. Hai người bọn họ đều là không có chính quy thượng quá trường học, cố bác thần cho bọn hắn thỉnh tư nhân gia giáo, này đi học thời điểm. Cố nam xanh chính là nghiêm trăng ngồi ở chỗ kia, mà cố san nhiên luôn là thích lộn xộn Đồng dưỡng phu, chơi với ta nhi đi. Không cần, còn có ta không gọi đồng dưỡng phu, ta kêu cố nam xanh. Cố nam xanh khi còn nhỏ chính là tiểu sỏ tạ một quả, đặc biệt là lớn lên so nữ sinh còn tinh xảo khuôn mặt nhỏ, thật là làm người muốn đi lên cắn một ngụm. Này cố san nhiên trực tiếp liền bò tới rồi cố nam xanh cái bàn biên, người muốn làm gì cố nam xanh hướng bên cạnh xê dịch. Đồng dưỡng phu, người mặt hảo bạch ta. Hẳn là ăn rất ngon đi. Ta cố nam xanh khuôn mặt nhỏ không biết như thế nào liền đỏ. Mà cái này tư nhân lão sư nào dám quản này hai cái tổ tông a chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Môi cũng thực hồng, ngươi có phải hay không trộm mà son ngôi. Ta mới không có loại này nữ sinh dùng đồ vật. Ta nếm nếm liền biết rồi. Bẹp, cố nam xanh đầu góc trống rỗng, mà cái kia lão sư trực tiếp lấy thư ngăn trở mặt. Này, quả thực là. Thói đời ngày sau A Này hai cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu hải tử, cư nhiên ở hắn trước mặt chơi thân thân, ta cái này lao sư vẫn là cái độc thân cậu A. Đồng dưỡng phu, ngươi vừa mới ăn cái gì, hảo ngọt ta. cố san nhiên cười tủm tìm nói. cố nam xanh cả người đều làng ốc, người này đã chiếm chính mình rất nhiều tiện nghi, từ cái này mà nữ tới rồi chính mình ra lúc sau, chính mình liền không có quá quá một ngày ngày lành, ba chiếm chính mình phòng không nói, còn ba chiếm chính mình giường cố ra như thế đại. Người này vì cái gì luôn là muốn cấp chính mình đồ vào ta. Hiện tại cư nhiên. Nàng cư nhiên. Người. Người như thế nào có thể. Ta như thế nào. cố san nhiên trước kia là con gái một. Từ nhỏ sinh hoạt liền rất cô đơn. Đương nàng ánh mắt đầu tiên thấy cố nam xanh thời điểm. cố nam xanh liền ngồi ở nơi đó. Nhưng là cố san nhiên lúc ấy liền cảm thấy người này tựa hồ là không giống nhau. cố san nhiên cũng không nói lên được. Dù sao nàng chính là muốn cùng hắn ở bên nhau. Cho nên người nào đó thực không biết xấu hổ bá chiếm cố nam xanh phòng. Tiểu thúc, ngươi mang về tới cái kia tiểu kẻ điên, bá chiếm ta phòng. Nàng so ngươi tiểu, ngươi nhường nàng một chút. Cố bác thần hoàn toàn không hiểu như thế nào điều hòa hài tử chi gian vấn đề, húng chi lúc ấy cố bác thần tuổi cũng không lớn. Sau đó người nào đó lại thực không biết xấu hổ bá chiếm hắn dường. Tiểu thúc, ta thật sự chịu không nổi, nữ nhân này là chuyện như thế nào a vì cái gì hiện tại muốn tới đoạt ta dường. Nàng là nữ sinh. Còn không phải nữ nhân. Cố bác thần chú ý điểm vĩnh viễn đều như thế đặc biệt. Mặc kệ lạp dù sao ta không được nàng ngủ ta dường. Vì cái gì không được. Ta không thích nàng. Ta không phải cho các ngươi tương thân tương ái sao. Chính là nàng đều không gọi ca ca ta, luôn là kêu ta đồng dưỡng phu, dù sao ta không thích nàng. Ngươi là nam sinh, độ lượng muốn lớn hơn một chút. Cho nên phía trước thời gian đều vô tật mà chết, mà lúc này đây, cố nam sinh cảm giác chuyện này tuyệt đối không thể như thế tính. Kỳ thật cố san nhiên trên người mặt hương hương, cố ra đều là nam nhân, cố nam xanh cơ hộ không có tiếp xúc quá cái gì khắc phái, mà cố san nhiên tuyệt đối là cái gì loại, hơn nữa mạnh mẽ tham gia hắn sinh hoạt. Nàng lại đây thời điểm, mang theo một loại ngọt thanh hương vị, hơn nữa nàng ngôi thử cấm áp còn mềm mại, giống như là thạch trái cây giống nhau. Nếu không phải người nào đó hôn một cái liền lùi về đi, cố nam xanh bảo đảm hắn khẳng định muốn cắn một ngụm, nhìn xem có phải hay không so thạch trái cây càng tốt ăn. Ngươi là cái nữ sinh Ngươi như vậy quả thực cố nam xanh chỉ là cố san nhiên, cố san nhiên từ nhỏ chính là có chút nhã bĩ bộ dáng, ngồi ở chỗ kia, một bộ ngươi muốn như thế nào bộ dáng, quả thực muốn đem cố nam xanh tức chết. Ta xảy ra chuyện gì? Ngươi sinh khí? Không biết xấu hổ. Cố nam xanh nghẹn nửa ngày, mới phun ra này ba chữ. Ha ha! Ha ha cố san nhiên sắp cười chết, đặc biệt là nhìn đến cố nam xanh kia vẻ mặt sắp táo bón bộ dáng, đồng dưỡng phu, ngươi thật đáng yêu. Nói lại ở cố nam xanh trên mặt hôn một cái. Đúng rồi, người khác nói, như vậy thân qua sau, ngươi chính là người của ta. Ai nói? Cố nam xanh lúc ấy tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là tiểu hài tử cũng biết lời này là cái gì ý tứ, chính là nói chính mình về sau chính là cái này tiểu kẻ điên. Hắn mới không cần, chết đều không cần. Người khác nói à, nói nữa, chúng ta còn ngủ trên cùng cái giường đâu, hôn cũng vui rồi, ngủ cũng ngủ, ngươi chính là ta người lạc, ha ha. Cố nam xanh như là nghe thấy được cái gì tin giữ giống nhau, sửng sốt nửa ngày. Đồng dưỡng phu, ngươi không sao chứ? Cố san nhiên rỗi tay nhéo một chút cố nam xanh khuôn mặt nhỏ. Và, cố nam xanh đông nhiên trực tiếp khóc, nị mạ, này đem cố san nhiên cấp hủ chết. Uy đồng dưỡng phu, ngươi đừng khóc ca, ngươi như thế nào khóc đâu. Cố san nhiên này hùng hài tử, nàng kỳ thật chính là rất muốn cùng cố nam xanh đại ở bên nhau thôi. Nàng trong lúc vô ý liền nghe thấy cố ra mấy tên thủ hạ có như thế một đoạn đối thoại Nữ nhân kia như thế nào chính là không thích ta đâu, thật là phiền nhân. Trực tiếp ngủ không phải hảo. Ngươi cho rằng như thế hảo giải quyết ta. Ngủ đều ngủ, hôn cũng hôn rồi, còn không phải người của ngươi. Như thế. Cho nên à, cố san nhiên trong lòng, nếu muốn đem một người biến thành chính mình người, đầu tiên đem hắn ngủ, chính là ngủ hắn dưỡng, sau đó thân hắn, cho nên nàng tự thể nghiệm. Mà cố nam xanh tưởng tượng đến chính mình muốn vẫn luôn cùng cố san nhiên ở bên nhau, liền cảm thấy bi từ giữa tới. Tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này bị cố san nhiên tra tấn điên rồi, này liền nhịn không được muốn khóc, này nghĩ nghĩ, trực tiếp liền lên tiếng khóc lớn. Càng khóc càng thương tâm, tựa hồ muốn đem trong khoảng thời gian này chịu ủy khuất đều phát tiết ra tới. Đừng khóc à, đừng khóc cố san nhiên trực tiếp luôn cuống, này giúp cố nam xanh sát nước mắt, còn bị cố nam xanh đẩy đến một bên. Cố nam xanh dù sao cũng là cái nam hài tử, này chính khóc lóc đâu, sức lực dùng đến lớn một ít, trực tiếp đem cố san nhiên đẩy đến trên mặt đất mặt. Wow. Đồng dưỡng phu ghét bỏ chính mình cố san nhiên lại nghĩ tới phụ mẫu của chính mình thân thế càng là bi từ giữa tới chờ đến cô bác thần được đến tin tức tiến vào thời điểm liền phát hiện hai cái hùng hài tử chính ghé vào cùng nhau lên tiếng khóc lớn đâu cô bác thần đỡ cái chán ai có thể nói cho hắn này rốt cuộc là chuyện như thế nào a đều đừng khóc cố bác thần này vừa nghe người khóc liền đau đầu tiểu thúc cố Nam sinh vừa nhìn thấy cô bác thần giống như là thấy thân nhân giống nhau trực tiếp liền bổ nhào vào cố bác thần trong lòng được mặt cố bác thần khỏe miệng run rậy kia gì đừng đem nước nuôi nước mắt đều bôi trên ta trên người mặt xảy ra chuyện gì cố bác thần vẫn là chịu đựng trong lòng kia sắp muốn bùng nổ hồng hoang chi lực ngồi xổn xuống thân mình cầm khăn tay cấp cố Nam xanh xoa xoa nước mắt phúcc tiểu thúc người cố Nam xanh đang chuẩn bị tố khổ đâu kết quả cố bác thần cười cố Nam xanh cái kia hủy của ta chính mình đều như thế thảm tiểu thúc cư nhiên còn chê cười chính mình không sống Hòa, wow, này khóc kia kêu một cái thê thảm a Thật sự là này cố nam xanh mắt xưng giống cái hạch đào, xứng với kia một trường bánh bao mặt, chu lên cái miệng nhỏ, như thế nào xem như thế nào hỉ cảm. Này cố bác thần thật sự không nhìn xuống, liền bật cười. Khu khu nghiêm túc, nghiêm túc. Cố bác thần ở trong lòng nói cho chính mình, xảy ra chuyện gì? Khóc cái gì? Cố nam xanh tự hiểu chuyện lúc sau, liền rất thiếu khóc. Tiểu thúc, ngươi cư nhiên chê cười ta, ta. Ta cố nam xanh nói lại bắt đầu lao nước mắt quả thực cùng tiểu tức phụ giống nhau. Chà nuôi cố san nhiên vừa thấy cố nam xanh đi trước một bước, trực tiếp tiến lên, trực tiếp đem cố nam xanh tế tới rồi một bên, chà nuôi. Cố san nhiên trực tiếp bổ nhào vào cố bác thần trong lòng ngực thiếu chút nữa đem cố bác thần đâm phiên. Kỳ thật cố bác thần lúc ấy trong lòng tưởng chỉ là hắn muốn đi tắm rửa, hắn muốn tắm rửa, hắn muốn tắm rửa. Ngươi lại xảy ra chuyện gì? Cố bác thần thật là đau đầu. Chà nuôi, nam xanh đẩy ta, hoa, hắn chán ghét ta. Ta hảo khổ sở, hoa, không sống, nam xanh chán ghét ta. Là sao? cố bác thần chỉ có thể đem tầm mắt đầu hướng về phía phòng này cái kia tư nhân gia giáo. Tư nhân gia giáo suy nghĩ trong chốc lát, như thế thật sự, vừa mới tiểu thiếu ra sắc thật đẩy tiểu thư, người nọ liền gật gật đầu. Nam xanh, ngươi lại đây. cố bác thần hướng về phía cố nam xanh vầy vây tay, cố nam xanh hít hít cái mũi, cái mũi đều xoa đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu thúc, ngươi đẩy san nhiên. Là nàng trước cố nam xanh đột nhiên ý thức được, chính mình đây là bị người nào đó ác nhân trước cáo trạng, có chút nóng nảy. Nhưng là này phó gấp gáp bộ dáng, ở cố bác thần xem ra, chính là có chút thẹn quá thành giận. Ta hỏi ngươi đẩy nàng sao? Đẩy. Xin lỗi. Ta không cần, rõ ràng là nàng cố nam xanh trong lòng ủy của ta, vì cái gì biến thành cái dạng này. Nam xanh, ngươi vẫn luôn thực hiểu chuyện, ta biết ngươi không thích sáng nhiên, nhưng là ta và ngươi nói, các ngươi phải hảo hảo ở chung. Các ngươi về sau chính là người nhà, biết sao? Ta chán ghét nàng. Cố nam xanh giống lên một câu, Cố bác thần cùng cố san nhiên đều là sướng sốt. Cố san nhiên kỳ thật nhìn như điên điên cùng khùng, Giống cái điên nha đầu, Kỳ thật nội tâm so với ai khác đều yếu đất Cố nam xanh như thế một giống, Cố san nhiên cả người thân mình đều là cứng cỏng. Nam xanh, cố bác thần chừng mắt nhìn cố nam xanh liếc mắt một cái. Ta vốn dĩ liền chán ghét nàng, tiểu kẻ điên. Ta chán ghét ngươi. Cố san nhiên thần nói xoa xoa nước mắt, trực tiếp đi ra ngoài, kia nho nhỏ bóng dáng có vẻ thập phần cô đơn, cố nam xanh cắn cắn môi, này trong lòng đột nhiên cảm thấy thực không thoải mái. Nam xanh, ngươi biết ngươi vừa mới nói chuyện có chút quá mức sao? Cố nam xanh quay mặt đi, không nói lời nào. Ngươi biết ta từ nơi nào đem nàng mang về tới sao? Cố bác thần đứng dậy, nhìn nhìn chính mình trước ngực một mảnh ô trọc sơ mi trắng, cảm thấy cả người đều khó chịu. Ta như thế nào biết ngươi từ nơi nào đem tiểu kẻ điên mang về tới? Cô nam xanh cắn môi, ta thật sự không thích nàng. Hắn tìm được nàng thời điểm, nàng bị tạp ở một cái trong xe, cha mẹ nàng đều ở nàng bên người, dôi tay đem nàng ôm chặt lấy, cha mẹ nàng là vì bảo hộ nàng qua đời. Hai nạn xe cộ. cố nam xanh cũng không biết cố san nhiên là từ đâu tới, chỉ biết tiểu thúc đi ra ngoài một chuyến, cư nhiên liền mang về một cái hài tử. Tiểu hải tử loại này thời điểm, đều là có chút thích tranh sủng, đặc biệt là cố nam xanh chỉ có cố bắt thần một người thân. Nơi nào hy vọng có cái tiểu kẻ điên tới phân sùng ai à, húng hồ nàng như thế nào chính mình cái gì đồ vật đều phải đo đâu, thật là chẳng ghét. Ta lúc ấy đi thành phố C. cố bác thần ở nhìn thấy kia chiếc gia thai nạn xe cổ xe thời điểm, vốn là căn bản sẽ không chú ý, mà là súng lục nói một câu, gia chủ, nơi đó diện mạo tửa còn có người. ân cố bác thần vốn là không phải thích xen vào việc người khác người, hắn lúc ấy ở trên đường cũng đã là giết người như đã tê dần, giết người đều sát không đủ. "Phương chi là cứu người đâu? Là cái hài tử." Có lẽ là bên người có cái cô nam xanh đi, Cô Bác Thần liền nhìn thoáng qua, xe đã là đỉnh chóc chiều hạ, trực tiếp bị phiên lại đây, xe tổn hại rất nghiêm trọng, trong không khí tràn ngập một cổ mùi xăng, trên mặt đất mặt có đã khô cạn vết máu, mà đứa bé kia liền đầu chiều hạ, xuyên thấu qua rách nát cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ. Có lẽ hấp dẫn cô Bác Thần chính là đứa bé kia ánh mắt, như vậy kiên nghị, rồi lại vô cùng yếu ớt. Dừng lại. Cố Bác Thần kêu dừng xe tử. Mấy cái đại hán liền đem cố san nhiên lôi ra tới, cố san nhiên trên người mặt liền mấy chỗ chảy ra, đem dư lại người cũng cứu ra đi. Ba mẹ đều đã chết. cố san nhiên thanh âm chấn định làm cố bác thần đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Gia chủ, cái này xe tựa hồ lập tức muốn nổ mạnh, chúng ta cần thiết mau rời khỏi nơi này. Thật sự không cần đem ngươi cha mẹ cứu ra. Liên tính là chỉ là thi thể. Không cần, cảm ơn ngài. cố san nhiên khách sáo xa cách. Cố bác thần tựa hồ ở cố san nhiên trên người mặt thấy được chính mình thơ hấu bóng dáng, hắn rôi tay đem cố san nhiên bế lên tới, trực tiếp lên xe tử, xe chạy không đến 500 mế, phía sau xe liền bỗng nhiên nổ mạnh. Cố bác thần cảm giác được cố san nhiên thân mình bỗng nhiên run lên một chút, mà liền ở trong nháy mắt kia, cố san nhiên đống nhiên lên tiếng khóc lớn. Làm cho cố bác thần cũng không biết nên làm sao bây giờ. Nhà của ngươi ở nơi nào? Còn có khác thân nhân sao? Ta đưa ngươi về nhà. Cố Bác Thần đây là lần đầu làm tốt sự. Nói thật trong lòng thật đúng là có chút không thói quen. Ta không có gia, không có thân nhân. Cái gì đều không có. Mà lúc sau Cố Bác Thần tự nhiên muốn đem Cố San Nhiên bối cảnh điều tra một phen, nay một điều tra liền liên lụy xảy ra rất nhiều chuyện. San Nhiên, ngươi nguyện ý cùng ta về nhà sao? Ta cái gì đều không thể cho ngươi. Cố San Nhiên tuy nhỏ, nhưng là cũng biết, trên đời này mặt thật sự không có vô duyên vô cơ ái, cũng không có vô duyên vô cơ hận. Ta biết, nhà ta cái gì cũng không thiếu, nhưng thật ra có cái cùng ngươi giống nhau lớn nhỏ hài tử, về sau các ngươi còn có thể làm bạn, như thế nào? Thật sự có thể sao? ân Nàng là ngốc từ sao? Ngươi nếu là cá nhân lái buôn làm sao bây giờ? Cố nam xanh đứa môi. Cố bác thần thật là cấp cái này tiểu tử thúi một quyền, ta là bọn buôn người, cố bác thần thật là phải bị cái này chết tiểu hài tử tức chết rồi. Cấp nàng ra thai nạn xe cộ là nhân vi, nàng trong lòng hẳn là có chút cảm giác. Cho nên ngươi nói chán ghét nàng, nàng khẳng định rất khó chịu, ta cảm thấy các ngươi đều là không có cha mẹ hài tử, hẳn là sẽ càng thêm có thể thông cảm lẫn nhau, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên như thế chán ghét nàng. Ta không phải chán ghét nàng, là nàng luôn hôn ta. Bởi vì nàng thích ngươi. Cố Bác Thần còn có thể nói cái gì, bất quá là trai trai hài tử, cái gì cũng đều không hiểu, nàng thích ngươi mới thân ngươi, nhưng là ngươi lại nói chán ghét nàng, nàng khẳng định rất khổ sở. Tiểu Thúc, ta biết sai rồi. Được rồi, Tìm nàng xin lỗi đi thôi. Chờ đến hống đi rồi cố nam xanh, cố bác thần trực tiếp nhanh chân vọt tới chính mình phòng phòng 8 ngực đều là kia hai cái tiểu thí hài nước mùi nước mắt, quả thực muốn ghê tẩm đã chết. Mà cố nam xanh ngượng ngùng xoắn xít ở phòng cửa bồi hồi đã lâu, này tay nhỏ cử rất nhiều lần, lại là cuối cùng đều không có gõ hạ môn, tiểu kẻ điên, ngươi ở bên trong sao. Không động tĩnh, khẳng định là khổ sở, ai. Cố nam xanh cái này hùng hài tử, trong lòng càng thêm cảm thấy ấy náy san nhiên Ngươi ở bên trong sao? Ta sai rồi, thật sự, ta hướng ngươi xin lỗi. Cố nam xanh cắn cắn môi, xin lỗi nói, vẫn là nói ra. San nhiên, ta thật sự không nên như thế nói ngươi, ta về sau khẳng định sẽ không đẩy ngươi, hơn nữa ta thật sự không chán ghét ngươi, thật sự. San nhiên, ngươi đừng nóng giận, về sau chúng ta hảo hảo ở chung còn không được sao. Tiểu kẻ điên, ta và ngươi nói thật, liền tính là ngươi đoạt đi rồi tiểu thúc chú ý, ta cũng. Đồng dưỡng phu, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nô, no, cố san nhiên trong tay mặt cầm chỉ quả, một bên gầm chỉ quả vừa đi lại đây, chỉ quả hảo ngọn, muốn hay không tới một ngụm. Cố nam xanh đời này lần đầu tiên cảm nhận được, cái gì gọi là tự mình đa tình, tưởng tượng đến vừa mới chính mình đối với chống dông phòng xin lỗi, cố nam xanh quả thực xấu hổ muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Ngươi, ta vừa mới giờ phút này nhìn thấy chân nhân, cố nam xanh đột nhiên có chút khiếp đảm. Ta biết ngươi sai rồi, ta sẽ không để ý. Cố San Nhiên nói rũi tay vô vô cô Nam Xanh bà vai, số lục đều cùng ta nói, ta cảm thấy đi, chúng ta đều là không ba không mẹ nó hài tử, cho nên, cho nên cái gì cô Nam Xanh như thế nào cảm thấy cái này mà nói, sẽ thực lôi người đâu. Cho nên chúng ta muốn càng thêm tương thân tương ái a. Đúng rồi, chỉ quả, thật sự thơm ngọt. Cố San Nhiên nói đem chỉ quả đưa đến cô Nam Xanh bên miệng. Chỉ quả thơm ngọt khí vị lập tức ập vào trước mặt, mà vừa mới khóc nửa ngày, này cô Nam Xanh thật đúng là đói bụng. Nuốt nuốt nước miếng, mở ra cái miệng nhỏ cắn một ngụm. Cố Nam xanh giáo dưỡng vẫn luôn là ở Cố Bắc thần dạy dỗ dưới dưỡng thành, ăn cái gì thời điểm đều là nhai kỹ nuốt chậm cái loại này, Cố San Nhiên mở to ngập nước mắt to nhìn hắn. "Ăn ngon sao?" "Ừ." Cố Nam xanh khỏe miệng nhẹ nhàng xả một chút. Bẹp, Cố San Nhiên nhân cơ hội có hôn Cố Nam xanh một ngụm. Người Cố Nam xanh vừa mới muốn miệng vỡ mà ra nói, lại bị ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, tiểu thúc nói, đây là bởi vì San Nhiên thích chính mình. Hảo đi, vậy làm nàng thích chính mình hảo. Ai biết chính là bởi vì cố bác thần những lời này, này hai cái hùng hài tử ở lạc lối mặt trên càng đi càng xa. Giờ phút này cố san nhiên nghĩ đến sự tình trước kia, vẫn là rất muốn cười, đồng dưỡng phu, ngươi còn nhớ rõ ngươi bị ta thân khóc sự tình sao. Ngươi nói ngươi lúc ấy còn biết e lệ, cười chết người. Như thế nào nhớ tới phía trước sự tình. Cố nam xanh vốn dĩ có thể trưởng thành vì một cái bốn hảo thanh niên, nhưng là ở cố san nhiên dẫn dắt dưới ở một cái nhị hóa trên đường mặt một đi không trở lại. Chính là bỗng nhiên nghĩ tới bái, bất quá lúc ấy ngươi lớn lên là thật đáng yêu. Bằng không ngươi như thế nào ánh mắt đầu tiên liền đã thích ta. cố nam xanh ngạo kiểu nói. Đúng vậy, ta rất thích ngươi, ánh mắt đầu tiên liền thích ngươi, nhất kiến trung tình đâu. cố san nhiên cười xúc ở cố nam xanh trong lòng ngực, cố nam xanh cười rối tay ôm sát cố san nhiên. San nhiên bảo bối, kỳ thật ta khi đó cũng rất thích ngươi. Ta biết ta. Ngươi như thế nào biết đến. Ai không biết ngươi nửa đêm sẽ trộm hôn ta a Cố nam xanh một trận thẹn thùng, nị đây là nào đời sự tình, cư nhiên đều bị nhảy ra tới. Ta không có. Là sao? Chúng ta ngủ mười mấy năm, chẳng lẽ ngươi còn sẽ mộng du sao? Cố san nhiên mắt trợn trắng. Bên này không khí vừa vặn, mà thi thi bên này nhưng không thế nào hảo. Thi pháp y y người chết máu kiểm tra đo lường kết quả ra tới, người chết trong cơ thể kiểm tra đo lường ra một ít không biết tên thành phần. Trước mắt còn không xác định có phải hay không ma túy một loại, còn có chính là người chết GNA hàng mẫu so đối ra tới. Ở GNA kho trung tìm được căn khớp. Này nếu có thể đủ tìm được nhất trí GNA hàng mẫu, cái này người chết thân phận là có thể đủ xác định. Lần trước tưởng văn đảo án tử trung, hán thắc cổ kêu căn dây thừng mặt trên GNA hàng mẫu, chính là cái này. Cái gì? Thi thi từ mã siêu trong tay mặt tiếp nhận báo cáo, xác thật là giống nhau như lúc, tưởng văn đảo chẳng lẽ cùng cái kia tổ chức nhắc lên quan hệ. Không bình thường à? Thưởng văn đảo thi thể đâu? con ở đâu? Người nhà yêu cầu thật nhiều lần, đều bị dung đội trưởng chối tử. Lập tức cùng ta qua đi. Thi thi tới rồi nhà xác nhà xác bên trong khí lạnh thực đủ, mà thi thi hoàn toàn không màng này đó. Nàng trực tiếp tìm được rồi mặt trên đánh dấu tưởng văn đảo tên một cái hộp tối, đem nôn hợp kim chế môn kéo ra, trực tiếp đem thi thể kéo ra tới. Chúng ta phải làm cái gì? Ta cần thiết giám sát một chút người chết phần cổ. Thi Thi cũng không màng nơi này cũng không phải nghiệm thi phòng, mà là nhà xác, liền đem tưởng văn đảo trên người mặt vải bố trắng kéo xuống tới, tưởng văn đảo nào trương quá mức trắng bệnh, không hề huyết sắc mặt trực tiếp bại lộ ở Thi Thi trước mặt. Kiểm tra cái gì? hắn phần cổ cái kia véo ngân. Thi Thi đem tưởng văn đảo phần cổ kim chỉ chậm rãi mở ra, đem người chết phần cổ vỏ toàn bộ sốc lên, lộ ra chỉ có huyết đục bao vây lấy phần cổ, mặt trên véo ngân còn thực rõ ràng, Thi Thi cầm chính mình tay ở mặt trên khoa tay muối chân một chút. Không đúng. Như thế nào không đúng rồi. Lúc ấy cấp tưởng văn đảo tiến hành thi kiểm thời điểm, chúng ta liền phát hiện tưởng văn đảo nguyên nhân chết đều không phải là là chính mình thắt cổ tự sát, mà là bị người bóp chết, chính mình trên cổ mặt để lại véo ngân, chính ngươi nhìn xem cái này dấu vết. Thi thi chỉ vào người chết chỗ cổ kia nhất rõ ràng hai cái ngón tay cái dấu vết. Nơi này lại xảy ra chuyện gì? Đưa ngươi ở dùng sức muốn bóp chết một người thời điểm, dùng sức thời điểm, khẳng định không có khả năng chỉ là một cái ngón tay. Tất nhiên là toàn bộ tay, nhất ít nhất cũng là mấy cái ngón tay, cho nên ở người chết phần cổ tất nhiên không chỉ có chỉ biết lưu lại ngón tay cái dấu vết, mà cổ hắn chố cũng có, ngươi xem. ân sắc thật có. Bởi vì bóp chết một người, bằng không muốn mấy cái ngón tay cùng nhau dùng sức. Mà bóp chết một người thời điểm, cái này hung thủ tay, tất nhiên là mở ra, cho nên tay nàng khẳng định là lớn nhất trình độ muốn nắm chính mình đến cổ, mà cái này hung thủ tay thi thi cầm chính mình tay ở người chết chỗ cổ khoa tay muối chân một chút. Cái này hung thủ tay rất nhỏ. Ừm, mà cái này vô danh người chết, hắn tay so với ta đại. Như vậy giết chết tưởng văn đảo vẫn là có khác một thân. Ừm. Hảo đi, ta còn tưởng rằng rốt cuộc tìm đánh hung thủ, kết quả hảo, vẫn là một đoàn sương ngủ. Sẽ không à, ít nhất chúng ta biết án này điều tra phương hướng rồi, mà không phải không hiểu ra sao. Người tay liền không tính đại, cái này hung thủ tay so ngươi còn nhỏ, sẽ không cũng là cái nữ nhân đi. Lâm pháp y dự kỵ nhất chính là vào trước la chủ. Chờ ngươi tìm được chứng cứ rồi nói sau, ta trước đem tin tức này nói cho dung đội trưởng, tưởng văn đào bên này, phiền toái ngươi đem lễ sách kim chỉ một lần nữa khâu lại một chút. Ta mã siêu vừa mới tưởng nói cái gì, thi thi đã lắc mông chi, trực tiếp đi ra ngoài. Mã siêu thở dài, hào đi, ta tới. Thi thi đến dung cảnh văn phòng, dung cảnh bàn làm việc mặt trên phóng rất nhiều giải rác ảnh chụp Người nam nhân này giờ nờ A hàng mẫu cùng giết chết tưởng văn đào dây thường mặt trên hàng mẫu ăn khớp. Đây là vừa khéo vẫn là dung cảnh rối tay vướt ve một chút cảm người chết trên người mặt còn có thứ khác sao? Tạm thời đã không có. Về đại nào heo rút loại đồ vật này, thi thi chính mình tạm thời trước gáp xuống tới, thi thi tựa hồ theo bản năng không nghĩ đem cố ra kéo xuống tới. Người biết trên đời này mặt hận nhất tưởng văn đảo người là ai sao? Ấn! Thi kỷ! Dung cảnh cầm một chương ảnh trụ phóng tới thi thi trước mặt, đây là cái gì? Thi thi cầm lấy ảnh chụp này mặt trên nữ nhân không phải thi kỷ là ai? Chỉ là thi kỳ ăn mặc một thân âu phục mà bên người nàng đứng nam nhân, hơn 30 tuổi, thập phần hàm hậu thành thật bộ ráng, đây là cái gì? Ngươi sẽ không liền ngươi muội mội muốn đính hôn cũng không biết đi. Đính hôn. Cùng người nam nhân này. Thi thi cùng thi kỳ như thế nhiều năm không đối bản, mà làm đối thủ, đồng thời cũng là nhất hiểu biết đối phương người. Thi kỳ có bao nhiêu sao kiêu ngạo, thi thi so với ai khác đều rõ ràng, cùng người nam nhân này đính hôn, nàng đầu góc hư rồi đi. ân Gần nhất báo chi đều đang nói cái này, nói thi nghị bán nữ cầu vinh, đem nữ nhi gả cho một cái lao nam nhân. Cùng ta có quan hệ sao? Thi thi đem ảnh chụp vông, húng hồ, ta cùng dung đội trưởng nói qua đi, lại như thế nào nói đây cũng là nhà của ta sự, dung đội trưởng tựa hồ quản được quá nhiều. Là sao? Ta chỉ là tra xét một chút tưởng văn đảo mạng lưới quan hệ, liền thuận tiện chú ý một chút thi kỳ, thi kỳ có thể nói là hận nhất tưởng văn đảo người, tưởng văn đào tuy rằng thích chơi nữ nhân, Bất quá đều là tiền tài giao dịch, mà lần này lại không phải, lần này sự tình náo thật sự đại, tưởng văn đào đã chết, thi kỳ còn lại là thể sắc và tinh thần đã chịu thật lớn đánh sâu vào, cho nên, người là hoài nghi giết chết tưởng văn đào người là thi kỳ. Thi thi lúc này bỗng nhiên nhớ tới, lúc ấy thấy thi kỳ hổ khẩu chỗ miệng vết thương, chẳng lẽ, nghĩ tới cái gì? Có lẽ chúng ta là yêu cầu tìm một chút nàng. Thi thi đem chính mình thấy cùng dung cảnh nói một chút, dung cảnh suy nghĩ một chút. Bất quá dây thường mặt trên giờ cũng không phải nàng không phải sao Hơn nữa thời gian trôi qua như thế lâu Miệng vết thương đều khép lại Chúng ta căn bản không có lý do làm nàng tiếp thu điều tra Hoặc là tiến hành dò hỏi Ta muốn nàng toàn bộ tay vơ tay Nàng là muốn nhìn một chút thi kỳ tay cùng tưởng văn đảo Phần cổ dấu tay lớn nhỏ có không ăn khớp Người muốn làm cái gì Ta biết hiện tại liền tính biết thi kỳ cùng chuyện này có quan hệ Chúng ta cũng không có cách nào Nhưng là bóp chết tưởng văn đảo nhân thủ không lớn ta muốn biết thi kỳ tay rốt cuộc có bao nhiêu loại, huống hồ người này chính là cùng cái này vô danh người chết liên hợp hại chết gương văn nào, đối với các ngươi truy tra cái này buôn lậu ma tuy internet, hẳn là cũng rất có trợ giúp đi. Kia muốn như thế nào lấy được nàng tay hàng mẫu? Chỉ cần nắm qua cái ly, hoặc là khác có thể lấy ra vân tay đều có thể. Thi kỳ ngày mai buổi chiều ở Huy Hoàng khách sạn cử hành tiệc đính hôn. Ngươi sẽ không làm ta chính mình đi thôi, hoặc là chúng ta nghĩ biện pháp khác, ta phái người lẻn vào khách sạn. Đến lúc đó nhân cơ hội trộm đi nàng dùng quá cái ly là được, ngươi vẫn là đừng trộn lẫn. Hảo! Thi Thi cũng không nghĩ trộn lẫn loại chuyện này, nàng cũng không tưởng cùng bọn họ có quá nhiều liên lụy, nhưng là những việc này thường thường không như mong muốn. Thi Thi vừa mới trở lại cố ra. Ngày mai có việc sao? Liên thấy thẩm tiệp chính bưng canh từ phòng bếp ra tới. Không có việc gì à, mẹ, ngươi cẩn thận một chút. Thi Thi từ thẩm tiệp trong tay tiếp nhận canh, đúng rồi, gần nhất ngươi cũng chưa như thế nào ở nhà. Đi nơi nào à, hỏi cố bác thần tên hôn đằng kia, hắn còn vẻ mặt thần bí. Cái này thẩm tiệp tựa hồ nghĩ tới cái gì, này hai cái gương mặt đông nhiên nổi lên đường đỏ. Mẹ, ngươi không sao chứ, mặt như thế hồng. Thi Thi rỗi tay sờ sờ thẩm tiệp mặt, hảo năng. Không có việc gì làm không có việc gì, chính là có việc muốn cùng ngươi nói một chút. Xảy ra chuyện gì? Thi Thi dương mắt nhìn thẩm tiệp, bưng lên cái ly uống lên nước miếng. Bá mẫu tìm cái bạn trai Thi Thi một ngụm thủy trực tiếp sặc, khu khu Khu khu! Người đứa nhỏ này thẩm tiệp dối tay vô vỗ thi thi phía sau lưng. Cố san nhiên từ thang lầu mặt trên ngảy xuống, ta nói chính là lời nói thật, bám mẫu ngươi nói đúng đi. Mẹ, ngươi cái gì tình huống à, ngươi cư nhiên mấu chốt nhất chính là nàng cái này làm nữ nhi hoàn toàn cũng không biết. Thi thi à, kỳ thật ta ở chính mình nữ nhi trước mặt nói thứ này, thẩm tiệp trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút không được tự nhiên. Nam nhân kia là ai? Thi thi nhìn thẩm tiệp, vô cùng nghiêm túc, nói cho ta. Nam nhân kia là ai? Ta. Ai, san nhiên, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt. Thẩm tiệp vừa thấy thi thi này tư thế, có phải hay không sinh khi à? Nói thật, nếu là thi thi không thích, thẩm tiệp có lẽ thật sự sẽ một lần nữa suy xét. Tây tử Mỹ Nhân, ngươi đây là chuẩn bị tìm nam nhân kia liều mạng sao? Người này muốn cướp đi ta mẹ, ta đương nhiên muốn cùng hắn liều mạng, nói đi, người nam nhân này là ai? Thi thi nhìn thẩm tiệp. Bị nữ nhi chất vấn, này thẩm tiệp vẫn là đầu một chuyến. Này trong lòng thật đúng là có chút thấp thỏm bất an. Nghe nói là cái bác sĩ cô san nhiên nói xong, thẩm tiệp liền trừng mắt nhìn cố san nhiên liếc mắt một cái, cố san nhiên đôi tay một quán, chính là nghe nói mà thôi, ta chưa thấy qua nam nhân kia. Phương bác sĩ, thi thi bằng ấn tượng nói ba chữ. Thẩm tiệp không phản bác, chỉ là trên mặt mặt đỏ hưởng càng thêm rõ ràng. Mẹ, ngươi muốn hay không như thế thần tốc ca? Ngươi không thích hắn? Không có. Hắn muốn thỉnh ngươi ăn cơm? Có thể. Vậy ngươi đừng làm khó dễ hắn, yêu cầu kêu lên bác thần sao. Tùy ý à, mẹ, ngươi nữ nhi không phải hồng thủy manh thú. Thi thi bất đắc dĩ, này liền hộ thượng, kia về sau còn có chính mình vị trí sao. Ngươi chính là hồng thủy manh thú, ngươi cũng chưa nhìn đến ngươi vừa mới nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, quả thực muốn ăn thịt người. Cố san nhiên trực tiếp bổ đau, thi thi một cái đau mắt bắn xuyên qua. 144 lại ngộ tiểu bạch hoa, ngươi đi phung sao. Cố bác thần này ăn cơm thời điểm. Liền cảm giác được hôm nay không khí rất là quỷ dị, Thẩm Thiệp cười tủm tỉm gấp đồ ăn cấp Thi Thi, nhưng là người nào đó lại tựa hồ cũng không cảm kích. "Tới, xem ngươi gần nhất đều gầy, ăn nhiều một chút." "Là sao? Có thể là đã lâu không thấy đi, rốt cuộc ngài rất bận." Thi Thi cười ha hả cầm chiếc đũa, trong thả ung dung ăn cơm, chỉ là ở đây mọi người tựa hồ đều cảm giác được Thi Thi một chút bất mãn. Cố Bác Thần hôm nay nhưng thật ra khó được không nói chuyện, thông minh như hắn Vừa thấy này tư thế liền biết khẳng định là thẩm tiệp sự tình bị thi thi đã biết. Từ ly hôn lúc sau, thi thi đều là thực tán thành thẩm tiệp đi ra ngoài giải sầu. Rốt cuộc đầu mười mấy năm, thẩm tiệp sinh hoạt cơ bản đều là quay chung quanh nàng hoặc là thi nghị, khó được có chính mình sinh hoạt, mà hiện tại vừa lúc có thể thừa dịp lúc này, đi ra ngoài nhìn xem. ma cố bác thần tự nhiên cho nàng an bài rất nhiều trong tối ngoài sáng hộ vệ, cho nên thẩm tiệp sự tình, cố bác thần là cái thứ nhất biết đến, nhưng là việc này dù sao cũng là thẩm tiệp việc tư này đúng tay mẹ vợ việc tư, tóm lại không tốt lắm, nói nữa, bọn họ chỉ là đi được gần một ít, rốt cuộc phát triển như thế nào, có cần hay không tiến thêm một bước kế giao, Này đó cô bác Thần là thật sự không biết. Người đứa nhỏ này, người nếu là không đồng ý nói, ta liền cùng hắn nói, không thấy mặt còn không thành sao? Thẩm Tiệp Kỳ thật trong lòng bốn dĩ cũng là rất thấp hỏng, rốt cuộc đoạn thứ nhất cảm tình gởi gắm sai người, làm nàng đối đoạn cảm tình này luôn là có điểm khuyết thiếu tin tưởng. Ta chưa nói không thấy mặt, nói nữa Ngươi tổng không thể mỗi ngày con ta lén lút cùng hắn gặp mặt đi. Thẩm tiệp mặt nhất thời đỏ, cái này chết hài tử, nói đây là cái gì lời nói, như thế nào làm cho cùng nàng muốn đi ra ngoài yêu đương vụng trộm giống nhau. kia bác thần ngươi ngày mai này thì thi cùng cố bác thần dù sao cũng là đã xả trứng hơn nơi trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, thẩm tiệp đã sớm đem cố bác thần trở thành người một nhà. Ta ngày mai có chút việc, bất quá các ngươi có thể ăn cơm trước, ta nếu là kết thúc đến sớm, ta liền qua đi. Kìa cũng thành Cố Bắc Thần thân phận thực đặc thù, bất quá thẩm tiệp nghĩ tới, chính mình nếu là thật sự tưởng cùng Phương Vũ ở bên nhau nói, Phương Vũ về sau tổng hội biết đến, nếu là Phương Vũ thật sự không tiếp thu được Cố bác Thần thân phận, này cũng không có biện pháp, sớm đoạn cũng hảo, kéo cũng không phải chuyện này. An cơm, Thi Thi cùng thẩm tiệp tới rồi ngoài phòng, Cố San Nhiên nhìn hai người trước sau đi ra bóng dáng, Thi Thi như thế nào như thế đại phản ứng a, bá mâu có thể tìm được một cái thích người không phải khá tốt sao. Cố San Nhiên vẫn luôn sống được thực tùy tính. Thích liền đuổi theo, căn bản sẽ không tưởng rất nhiều. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau à, bá mâu trước đoạn cảm tình không trôi chảy thi thi khẳng định lo lắng nàng lại gởi gắm sai người a Cố nam xanh nhưng thật ra lão luyện thành thuộc bộ dáng. Phi, lời này từ miệng của ngươi bên trong nói ra, ta như thế nào nghe liền như thế cách đứng đâu. Cố san nhiên trắng cố nam xanh liếc mắt một cái. Thi thi cùng thẩm tiệp sau khi ra ngoài, này cố ra tại đây một khối vốn dĩ chính là độc môn độc hộ, nơi này thực an tĩnh. Tới rồi buổi tối lúc sau, chỉ có thể đủ nghe thấy chung quanh một ít động vật thanh âm. Nếu là một người ra tới nói, khả năng còn sẽ cảm thấy có chút sợ hãi. Cái kia thẩm tiệp này trong lòng là thật sự có chút thấp thỏng. Đối với Thi Thi, nàng từ trong lòng cảm thấy là có thua thiệt. Nếu không phải chính mình yếu đuối có lẽ Thi Thi cũng có thể đủ cùng bình thường hài tử giống nhau trưởng thành. Nhưng là Thi Thi lại từ lúc còn rất nhỏ, đã bị buộc lớn lên. Mẹ, ngươi cùng hắn ở bên nhau đã bao lâu? Thi Thi ngồi ở trên ghế mặt. Ngươi đừng vẻ mặt giống như ta khi dễ bộ dáng của ngươi a Thi thi rỗi tay lôi kéo thẩm tiệp ngồi xuống, cũng không bao lâu đi, ngươi cũng biết lần đó đi bệnh viện xem qua thi kỳ lúc sau, ta để lại hắn điện thoại, ta sẽ thường thường hướng hắn hỏi hạ thi kỳ tình huống, thường xuyên qua lại như thế liền quen thuộc. Vậy các ngươi cái gì thời điểm xác định quan hệ? Kỳ thật thi thi đối cái này phương bác sĩ ấn tượng vẫn là không tồi, thoạt nhìn thập phần chính phái một người, hơn nữa chức nghiệp cùng chính mình không phải cũng có chút cùng loại sao. Một vòng nhiều đi. Hào đi. Gần nhất Thi Thi xác thật là có chút vội, trong chốc lát chạy đoàn phim, trong chốc lát muốn đi cục cảnh sát, vội lên căn bản chính là mỗi ngày mỗi đêm. Kỳ thật Thi Thi đã từng có một đoạn thời gian là thực hối hận lựa chọn cái này trước nghiệp, pháp y cái này trước nghiệp là thực vất vả, đặc biệt là ở phía trước thực tập thời điểm, di động 20 giờ đợi mệnh, nhận được nhiệm vụ lúc sau, phải mã bất đình để quá khứ, vội lên thời điểm, liền cùng thẩm tiệp ăn một bữa cơm thời gian đều không có. Đều nói nữ nhi là mẫu thân chia kỷ tiểu áo đông. Nhưng là thi thi cảm thấy chính mình cái này làm nữ nhi, lại là thật sự không xứng trước. Cho nên kia đoạn thời gian thi thi nhìn đến thích hợp nam nhân, Tổng hội nghị cùng thẩm tiệp có phải hay không thực thích hợp. Thẩm tiệp tính cách ôn hòa, không tốt cùng người tranh đoạn, như vậy tính cách yêu cầu chính là một cái thật sự ái nàng, có thể toàn tâm toàn ý che chở nàng nam nhân. huống hồ thi thi đối với cái này phương bác sĩ hiểu biết, cũng chỉ dừng lại ở lần đầu gặp mặt mặt trên, người này rốt cuộc như thế nào, thi thi là thật sự không quá hiểu biết. Kỳ thật người khác không tồi, tuy rằng không quá có thể nói, bất quá vẫn là thực chi kỷ. thẩm tiệp nói đến phương vũ thời điểm, khoe miệng hơi hơi bước lên một cái nhàn nhạt độ cung, này hết thẻ thi thi đều xem ở trong mắt. Đối với ngươi hảo liền thành, kỳ thật ta thích không thích thật sự không quan trọng, chỉ cần ngươi hạnh phúc liền thành. Ngươi đứa nhỏ này, về sau tổng muốn gặp mặt, ngươi không thích nói, ta liền. Mẹ, đây là ngươi lựa chọn cùng ngươi cộng độ cả đời người, không phải ta, ngươi không phải vì ta lựa chọn, nói nữa. Muốn cùng hắn quá cả đời người không phải ta, là người, người có thích hay không quan trọng nhất. Kỳ thật phương vũ thật sự thực hảo, làm người thực chính phái, bất quá hắn đều không có kết quá hôn, ta thẩm tiệp từ trong lòng bắt đầu sinh quá hai người không thích hợp ý tưởng. Được rồi, dù sao ngày mai ta thấy lại nói, người cũng đừng lo lắng, các người hai người cảm thấy hạnh phúc quan trọng nhất, ta chính là thực khai sáng nữ nhi. Ấn. Thẩm tiệp hiểu ý cười, rôi tay ôm thi thi bả vai, người đứa nhỏ này, từ nhỏ ta liền không như thế nào lo lắng. Ai? Ta hiểu chuyện sao? Đúng rồi, ngươi cùng bác thần có hay không nghĩ tới cái gì thời điểm cử hành nghi thức à? Rốt cuộc này đều lãnh chứng, kết hôn nghi thức có lẽ chỉ là cái hình thức, nhưng là mỗi người đàn bà đều thực chờ mong, vì người yêu phủ thêm váy cưới đi. Còn không có tưởng hào đâu, không bội lạc, dù sao chứng đều lãnh, này nghi thức cũng không bội, ngươi như thế nào so với ta còn sốt ruột à? Ngươi đứa nhỏ này, ta này không phải cảm thấy bác thần đứa nhỏ này không tồi sao? Ngươi hảo, hảo quý trọng nhân gia. Đừng giống như trước đây tùy hứng. Bảo không chuẩn cố bác thần liền thích ta tùy hứng đâu. Hừ. Được rồi, đừng được tiện nghi còn khoe mẽ. Thi Thi trở lại phòng thời điểm, cố bác thần đã rửa mặt Hảo, nằm ở trên giường mặt, trong tay cầm một quyển sách, tựa hồ là tiếng Anh Nguyên Văn, Thi Thi chỉ là liếc liếc mắt một cái. Nói Hảo. Chạy nhanh tắm rửa đi, nước tắm ta đều cho người phong Hảo. Cố bác thần khó được hướng về phía Thi Thi cười. Hảo, chờ ta tắm rồi, chúng ta lại tính t Thi Thi ngoài cười nhưng trong không cười đi vào phòng 8, càng đừng nói bất đắc dĩ thở dài, việc này cùng ta chính là nửa điểm quan hệ đều không có A, cùng ta tính cái gì chứ A. Thi Thi từ bên trong ra tới thời điểm, cố bác thần cư nhiên ngủ rồi, Thi Thi xoa tóc, đi qua đi, cố bác thần, ngươi ngủ, không có đáp lại. Cho ta giả chết, cố bác thần, ngươi thật sự ngủ. Thì thi Thi rỗi tay đẩy đẩy cố bác thần thân mình, vẫn là không động tính. Thi Thi xoay người đem tóc lau khô. Hai người kia cùng chung chăn gối đã có một đoạn thời gian, trên cơ bản chỉ cần thi thi dầm dì một tiếng, cố bác thần liền sẽ lập tức tỉnh cái loại này, thử, còn cho nàng giả bộ ngủ. Bác thần thi thi lau khâu tóc, chậm dì dì bò lên trên giường, xúc lên chăn, nàm đảo cố bác thần bên người, dôi tay nhéo nhéo cố bác thần mặt, còn rất chân trượn. Bác thần thi thi thanh âm cố ý trang tiêm tế làm đúng, cố bác thần thật là ở trong lòng kêu khổ a có thể hay không hảo hảo ngủ. Ngủ đi cố bác thần làm bộ mơ hồ Rồi tay ôm thi thi eo, đem thi thi hướng trong lòng ngược mặt vùng. Cố bác thần, ngươi đừng cho ta giả bộ ngủ, ta có chuyện hỏi ngươi. Cố bác thần không động tác, hảo à, không để ý tới ta, hử, thi thi rối tay liền hướng, cố bác thần bên trong quần áo rối. Cố bác thần cảm thấy thi thi chính là nàng khắc tinh A còn có thể hay không hảo hảo ngủ. Đừng áo, ngăn, ngủ đi, hôm nay rất mệt. Ta mẹ nó sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngươi không nói, đêm nay cũng đừng ngủ. Thi Thi trực tiếp ngồi dậy. Hảo, người này tư liệu ta đều cho người tìm Hảo. Cố bác thần bất đắc dĩ mở mắt ra, đứng dậy từ trong ngăn kéo mặt lấy ra tư liệu, đưa cho Thi Thi, ra thế trong sạch, làm người cũng thực chính phái, hồ sơ ký lục bên trong không có cái gì bất lương kỷ luật, không hút thuốc lá ngẫu nhiên uống rượu, ở bệnh viện bên trong phong bình cũng không tồi, chính mình xem đi. Sớm lấy ra tới không phải không có việc gì. Ngươi là không có việc gì, chính là ta có việc. Cố bác thần con ngươi thâm thúy. Trực tiếp bắt lấy thi thi tay liền hướng chính mình dưới thân mang. Cố bác thần, ngươi hôn đảng, ngươi làm gì đâu, cho ta bùng ra, à, thi thi tựa hồ sờ đến cái gì, trực tiếp thất thanh thét trói hai. Cố san nhiên giờ phút này đang ở trong phòng khách mặt cầm đồ ăn và xem phim truyền hình đâu, đồng dưỡng phu, tây tử mỹ nhân kêu cái gì. Nhìn không ra tới cha nuôi như thế cầm thú đâu, như vậy nũng nỉu mỹ nhân, thật đúng là hạ thủ được a Ngươi quản thật đúng là nhiều. Cố nam xanh ngồi ở nàng bên người. Giấy đánh ha hơi, cố san nhiên trực tiếp đem đồ ăn vặt nhét vào hắn trong miệng mặt. Ngươi cấm miệng, lời nói thật nhiều. Nô, no, đôi ta rốt cuộc ai nói nhiều a Bất quá ngươi đừng nhìn cha nuôi thoạt nhìn từ gầy, này trên người mặt cũng là có thịt, chính là điển hình mặc quần áo nhìn gầy, ở quần áo lại có thịt cái loại này a tấm tắc. kia cũng không phải ngươi nam nhân, ngươi lại tưởng cũng vô dụng Cố nam xanh cảm thấy chính mình sẽ bị nữ nhân này tức chết. Ta biết rồi, biết rồi, chỉ đổ thừa ta khi còn nhỏ không hiểu chuyện. Lúc ấy cũng chưa tiếp xúc quá mấy năm nhân, liền cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm, hiện tại ngắm lại, ta thật nên đi ra ngoài nhiều tiếp xúc mấy năm nhân. Như thế nào, hối hận. Cố nam xanh con ngươi mang theo một loại nguy hiểm tín hiệu, mà cố san nhiên mắt nhìn chẳng chẳng TV đâu, nơi nào chú ý tới người nào đó biểu tình biến hoa. Ai, hối hận cũng vô dụng a bất quá còn có thể lui hàng sao. Không thể. Cố nam xanh cắn răng, cái này chết nữ nhân, lúc ấy là ngươi dây dưa ta, muốn chết muốn sống quân lấy ta. Ta mới miễn cưỡng cùng ngươi ở bên nhau, hiện tại hối hận. Môn nhi đều không có. Bất quá, liền cửa sổ đều không có. kia hảo đáng tiếc a À, cố san nhiên lời còn chưa dứt, cùng ngươi nói trực tiếp đứng dậy, kéo qua cô san nhiên cánh tay. cố san nhiên thân thể quán tính trước huynh, trực tiếp đã bị cố nam xanh đóng gói khiêng trên vai. Huy, đồng dưỡng phu, muốn chết à, phóng ta xuống dưới. À, cố san nhiên rỗi tay chụp phủi cố nam xanh ngực, này đầu chiều hạ cái gì? Cảm giác toàn bộ máu đều bắt đầu chảy ngược. Này tư vị thật đúng là có chút không thoải mái. Không phải muốn lui hàng sao. Ngươi trong mắt còn có ta sao. Có ngươi, ai nói đã không có. Phóng ta xuống dưới lạc. Này cố san nhiên kêu kêu kêu một cái lớn tiếng A. Sợ người khác không biết giống nhau. Này vốn dĩ cách gâm hiệu quả thực tốt phòng ở. Giờ phút này đều sẽ quanh quẩn người nào đó kia tràn ngập mê mội tính tiêu to thanh. Chậm, đêm nay ta muốn nói cho ngươi, ai là ngươi nam nhân, thử. Cố nam xanh khiêng cố san nhiên, trực tiếp một chân giữ cửa đa văng, trực tiếp đem cố san nhiên ném tới trên giường mặt, uy, cố nam xanh, người điên rồi sao? Hô, cố san nhiên thật dài thở phào nhẹ nhóm. Cố nam xanh trực tiếp túi người đi lên, rối tay trực tiếp chống ở cố san nhiên hai sườn, cố nam xanh bốn là lớn lên âm nhu yêu nghiệt, giờ phút này khỏe miệng mang theo một mặt ta cười, đừng nói nhiều mê người, đặc biệt là kêu con ngươi mang theo điểm điểm tinh quang, thuật nhìn thật là mê người. Đồng dưỡng phu cố san nhiên cắn cắn ngôi Lại hay còn cười Rôi tay ôm cô nam xanh cổ Ngươi như thế nào từ nhỏ đến lớn đều như vậy đáng yêu a Đáng yêu Ngươi dùng loại này từ tới hình dung ngươi nam nhân Quả thực không thể nhẫn có hay không Là rất đáng yêu a Bất quá Bất quá cái gì cố nam xanh khỏe miệng run rẩy Đem thân thể toàn bộ trọng lượng đẻ ở cố san nhiên trên người mặt Ở cố san nhiên trên mặt Trên cổ Ngực để lại thâm thâm thiển thiền hôn cố san nhiên thân mình mềm mại Chỉ có thể dối tay nắm lấy cố nam xanh quần áo, trong miệng mặt nỉ non lời nói nhỏ nhẹ. Ta yêu ngươi A cố nam xanh vẫn là nghe thấy kêu ba chữ, trong con ngươi tình quang hiện lên. San nhiên bảo bối nhi, ta cũng ái ngươi. Sau đó tự nhiên chính là một fan phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng. Xong việc chúng ta cố san nhiên đã sớm nặng nghề đi ngủ, cố nam xanh thở dài, nhận mệnh cấp người nào đó xử lý thân mình, nhìn cố san nhiên trên người mặt trải rộng xanh tím dấu hồn. Cố nam xanh trong lòng luôn là có một loại nói không nên lời khoái cảm. Nam xanh cố san nhiên nỉ non một câu, rối tay liền bắt đầu theo bản năng rối tay sờ sờ tả hữu tựa hồ không sợ đến người, thân mình cơ hồ là theo bản năng bắt đầu ở trên giường mặt vướt ve. Nam xanh, ta ở đâu? Cố nam xanh thở dài, xúc lên chăn, đem người nào đó trực tiếp kéo vào trong lòng ngực, rối tay vô vô cố san nhiên phía sau lưng, ta ở, ngủ đi. Ấn. Cố san nhiên vặn vẻo thân mình. Ở cố nam xanh trong lòng ngược tìm cái nhất thoải mái vị trí, khỏe miệng khẽ nết, nặng nghề ngủ. Cố nam xanh bất đắc dĩ thở dài, từ người nào đó bắt đầu bá chiếm hắn giường bắt đầu, người này liền bắt đầu dính chính mình. Thời gian này dài quá, nếu là hai người có nhiệm vụ tách ra, này làm đến hai người đều có thể mất ngủ vài thiên cho nên thói quen loại đồ vật này thật là thực đáng sợ. Cố nam xanh túi đầu ở cố san nhiên cái chán hôn một chút, trong con ngươi đã không có thường lui tới vui cười, ngược lại là trở nên lạnh lẽo cái loại này lạnh nhạt cùng cố bác thần không có sai biệt rất nhiều năm lúc sau thi ra Nam Đinh càng ngày càng nhiều mà kêu mấy cái tiểu thí Hải đều là không có sai biệt Tuy rằng ái chơi bảo hái bán manh nhưng là trong mắt ngẫu nhiên lộ ra cái loại này lạnh leo xác thật không giống như là một cái hải tử ánh mắt thì thi lúc ấy liền nói nguyên Lai like các ngươi cố gia nam nhân nhất tiêu chí chính là này hai mắt chử này hai mắt chử có thể là thiếu ngự danh danh chính là lạnh nhạn có thể là vô tội nhưng là rút đi tầng này háo ngoài lúc sau lại đều là lạnh lạnh lạnh nhạt. Như thế nhiều năm qua, cố nam xanh cũng không phải thật sự giống bề ngoài biểu hiện đến như vậy dáng vẻ lưu manh, cố nam xanh cũng bắt đầu giống vừa rồi như vậy lạnh lạnh lạnh nhạt, chỉ là đối mặt cố san nhiên, hắn có thể cho chính mình trăng ngu một chút. Liên giống như hắn vẫn luôn biết cố san nhiên bí mật, lại chưa từng vạch trần giống nhau. Bên kia như thế nào không động tính? Thi thi nghi hoặc nhìn cố bác thần. Xảy ra chuyện gì? Người muốn hay không đi ra ngoài nghe góc tường A? Cố bác thần đối cái này tiểu nữ nhân thật là hết trô nói rồi. Không cần làm, vẫn là ổ chăn ấm áp chúng ta cũng ngủ đi. Thi thi rối tay ôm cố bác thần eo. Giúp ta giải quyết chuyện đó nhi lúc sau lại nói. Cố bác thần thanh âm chấm thấp, thi thi mặt lại nháy mắt đỏ bừng. Người thi thi nghẹn nửa ngày, nhìn cố bác thần kia trương anh tuấn mê người mặt, cố bác thần khỏe miệng khẽ nhết, thật là mê người, người nam nhân này là đang câu dẫn chính mình sao. Người không biết xấu hổ. Có xấu hổ hay không trước mặc kệ. Vốn di chuyện này chính là ngươi trước khơi màu tới, ngươi trước sở ta. Đưa cho ngươi sở trở về hảo. Thi thi lại theo bản năng rỗi tay bảo vệ chính mình bộ ngực. Ngươi trước giúp ta giải quyết lại nói, sờ trở về chuyện này, chúng ta ngày sau lại tính. Ngươi hốn Đản chính ngươi đi giải quyết, ta chưa ngủ. Ngươi ngủ đi, tay cho ta liền thành Không biết xấu hổ. Thi thi cảm thấy chính mình mặt giờ phút này đều hồng nóng lên. Người nam nhân này như thế nào trở nên càng thêm vô sỉ. Ngày hôm sau thi thi đánh hả hơi xuống lầu, cố san nhiên giờ phút này đang cùng cố nam xanh tập thể dục buổi sáng trở về, cố nam xanh săn sóc cấp cố san nhiên xoa xoa trên mặt mồ hôi, tây tử mỹ nhân, sớm. Sớm thi thi nhoáng lên mắt liền chú ý tới cố san nhiên ngực kia xanh tím dấu vết, tấm tắc, hai người kia tối hôm qua thật đúng là kịch liệt à, bất quá nhưng thật ra thức dậy rất sớm. cha nuôi vừa mới ra cửa, làm ta cùng người nói, giữa trưa hắn sẽ tận lực qua đi cùng người cùng nhau ăn cơm. Cố san nhiên chỉ tự nhiên là cùng phương vũ gặp mặt sự tình. ân hai người tối hôm qua rất kịch liệt ta. Thi thi đi qua đi, chỉ chỉ cố san nhiên trước ngực lộ ra tới tảng lớn ra thịt con hào đi, bất quá bị người khiêng cảm giác thật đúng là. Thi thi nhìn cố san nhiên cố sức suy tư bộ dáng, lại nghĩ đến tối hôm qua người nào đó đâu quỷ khóc sói gào thanh âm, khẽ thở dài một cái, này tư vị thật đúng là không tốt lắm, giống như là toàn bộ dạ dày bên trong đồ vật đều phải bị sóc ra tới. Rất không tồi. Thì thì củng cố nam xanh liếc nhau, bọn họ hai người đều cảm thấy Cố Nam xanh tựa hồ có chút không bình thường. Kỳ thật đi, nam xanh khó được như thế sinh mã một hồi, ta dù sao cũng phải phối hợp đi, ta nếu là không muốn, hắn có thể như vậy nhẹ nhàng đem ta kháng đi lên. Lời này nhưng thật ra, Cố San Nhiên thân thủ lợi hại, này nếu là không muốn, hai người kia liền trực tiếp động thủ khai xé. Người tối hôm qua kêu đến như vậy lớn tiếng, hóa ra chính là vì phối hợp ta sao? Cố Nam xanh có chút suy sụp, hắn liền biết Nữ nhân này tâm tư người đừng đoán Thi Thi cùng thẩm tiệp ăn cơm sáng Cũng liền ra cửa Cố gia tài xế mở ra chở các nàng Hai người tới rồi mục đích địa Ngay từ đầu đến địa phương cũng không phải tiệm cơm Phương Vũ bên này giải phẫu lâm thời sửa lại thời gian Cho nên các nàng giờ phút này Đang ở bệnh viện bên ngoài quán cà phê bên trong Thi Thi mang kính râm Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt Nhưng là vẫn là có rất nhiều người sẽ hướng tới bên này xem qua đi Thi Thi hiện tại xem như người nổi tiếng trên internet Đặc biệt là bởi vì nàng thần bí điệu thấp, càng là làm một ít muốn càng thêm hiểu biết nàng. Nghe nói là một cái người bệnh bệnh tình đột nhiên chuyển biến xấu, cho nên lâm thời yêu cầu điều chỉnh thời gian, cho hắn tiến hành giải phẫu, người đừng bội hà. Thi Thi chỉ là uống cà phê, hai người kêu nhận thức mới mấy ngày à, này đều giúp đỡ hắn nói chuyện, này Thi Thi càng nghe càng cảm thấy, trong lòng có điểm không thoải mái đâu. Không có việc gì, ta làm pháp ý đi hè, tuy rằng một cái là cứu người, một cái là phụ trách giải phẫu. Bất quá này công tác nhiệm vụ đều là không phải do chính mình, ta lý giải, không có việc gì, dù sao còn sớm đâu. Lúc này mới 10 giờ trung tả hữu mà thôi. Bất quá hắn nói muốn tới 11 giờ mới có thể kết thúc, ta lại cho ngươi điểm cái cái gì ăn đi. Này thẩm tiệp sợ chọc đến thi thi không kiên nhẫn. Mẹ, ta lại không phải tiểu hải tử, không cần, này trên lầu chính là thương trưởng chúng ta đi lên đi dạo đi, dù sao chúng ta cũng thật lâu không có đi dạo phố. Cũng đúng. Ngươi như thế lại nói tiếp, nhưng thật ra thật sự thật lâu không cùng ngươi cùng nhau đi dạo phố, ngươi đứa nhỏ này, từ thượng đại học, liền xem không hảo ta cho ngươi mua quần áo, mỗi lần ta cho ngươi mua quần áo, ngươi đều áp đáy hòm ai? Mẹ, ngươi cũng biết ta là vào đại học, ngươi lại cho ta mua cái gì công chô váy, nhân ra sẽ nói ta trăng nộn. Thi thi cùng thẩm tiệp không khí vẫn luôn thực hảo. Nữ nhân này chỉ cần là nhìn đến xinh đẹp quần áo đi, luôn là sẽ nhịn không được xuống tay, này liền chỉ chốc lát sau công phu. Hai người kia đã mua một đại đầy đồ vật. Mẹ, ta xem cũng mau đến thời gian. Ngươi thử lại cái này quần áo. Thầm tiệp trong tay cầm một kiện màu tím nhạt váy liền áo, đại đại làn váy, thoạt nhìn thực giản lược thiết kế, bất quá làn váy ở qua lại run dày thời điểm, lại bày biện ra một loại cùng loại với sóng gợn đẹp độ cung. Mẹ, ta quần áo đủ nhiều, thật sự không cần. Khó được ra tới dạo một lần phố, được rồi, ngươi liền từ ta đi. Thầm tiệp là thật sự thật lâu không có giúp thi thi mua quần áo. Ngày thường thi thi rất vội, hai người một chỗ thời gian liền không nhiều lắm, khó được như thế cao hứng, thẩm tiệp tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng bắt tay, thi thi bị thẩm tiệp đẩy mạnh phòng thử đồ. Phu nhân, ngày trước ngồi trong chốc lát, ta cho ngài đảo ly trà đi. Nhân viên cửa hàng cười tủm tỉm cấp thẩm tiệp tặng ly trà, đối với loại này không keo kiệt tiêu tiền đại khách hàng, nhân viên cửa hàng tự nhiên là phi thường hoan nên Cảm ơn. Thẩm tiệp cười phùng ly nước, chậm rãi uống trà. Hoan nền Quang Lâm Thẩm tiệp chỉ là theo bản năng quay đầu lại, cư nhiên là Mai Linh cùng Diệp chăn chăn, các nàng đối với có thể ở chỗ này gặp được thẩm tiệp cũng là thực kinh ngạc. Kỳ thật Diệp chăn chăn đối với thẩm tiệp là căn bản không vấn tượng, tuy nói lúc ấy tiệc đính hôn chỉ là vội vàng gặp qua, nhưng là thẩm tiệp cơ bản không nói lời nào. Hơn nữa thẩm tiệp là cái không có gì tồn tại cả người, tuy nói là mẹ con, thi thi chính là cái loại này đứng ở trong đám người, đều sẽ làm người cảm thấy ở lấp lánh sáng lên người. Mà thẩm tiệp còn lại là cái loại này bao phủ ở trong đám người, đều sẽ không dẫn nhân chú mục cái loại này. Hào xảo. Mai Linh chủ động tiến lên chào hỏi, nói thật, từ tiệc đính huôn lúc sau, này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt. Chẳng qua gặp mặt lại có vẻ có chút xấu hổ thôi. Là thức xảo, đã lâu không thấy. Mai Linh ăn mặc một thân màu đen in hoa váy, đem nàng ngạch rung rung phụ trợ không thể nghi ngờ. Mai Linh vốn chính là cái thực sẽ trang điểm, thực sẽ sinh hoạt nữ nhân, như thế thời gian dài không thấy. Nhưng thật ra không như thế nào biến. Mà Mai Linh lại cảm thấy thẩm tiệp thay đổi rất nhiều, nàng cùng thi nghị ly hôn tin tức, nàng đã biết, ở nàng trong ấn tự mặt, thẩm tiệp nên là là cả ngày tránh ở trong phòng khóc, thậm chí là sẽ đòi chết đòi sống cái loại này người. Nhưng là giờ phút này thẩm tiệp, ăn mặc màu xám nhạt trang phục cả người cư nhiên có vẻ càng thêm cô động thông dòng, người này tinh khí thần nếu là thay đổi, người liền sẽ cảm thấy nàng cả người đều trở nên bất đồng. mẫu Người này là... Thẩm tiệp đang ở trong lòng cười khẽ, không nghĩ tới như thế thời gian dài lần đầu tiên gặp mặt, cư nhiên gặp được hai người kia, làm cho vốn dĩ rất tốt tâm tình đều nháy mắt tan thành mây khói. Như thế nào? Tường nhận thức. Mai Linh chậm gì gì nói, mà Diệp chăn chăn sắc mặt lại không như vậy đẹp. Nhìn dáng vẻ hai người cũng chỗ giống nhau sao. Mai Linh người này ngay từ đầu đối thi thi đều là mọi cách bắt bẻ, hướng chi, hiện tại đổi thành cái này danh điều chưa biết nữ sinh viên. Bất quá thẩm tiệp chính là nhớ rõ. Mai Linh nói không có khả năng làm loại này nữ nhân làm nhà nàng con dâu, người trở nên nhưng thật ra rất nhanh. Ta chính là hỏi một chút mà thôi. Diệp chăn chăn thấp giọng nói. Đây là. Mai Linh lời còn chưa dứt, Thi Thi đã trực tiếp đẩy cửa ra, từ phòng thử đồ đi ra. Mẹ, như thế nào, còn có thể đi. Thi Thi lại nhìn thấy kia hai người thời điểm, chỉ là sừng sốt trực tiếp đi đến thẩm tiệp bên người. Màu thiên thanh quần áo, ở Thi Thi trên người mặt, sấn đến nàng làn da càng thêm trắng nõn. Vốn dĩ cái loại này quyến rũ khí chất, giờ phút này bị làm nhạt một ít, làm nàng thoạt nhìn thanh xu linh động Đây là diệp chăn chăn chỉ là cảm thấy trước mắt người rất có khí chất, nào biết đâu rằng cư nhiên là thi thi mẫu thân A. Bá mẫu, hảo xảo, các ngươi cũng tới mua quần áo sao. Nhìn đến thi thi sinh hoạt như thế hảo, Mai Linh thật là cắn một ngụm ngân nha A, từ ra trong khoảng thời gian này nhưng không có mặt ngoài mặt thoạt nhìn như vậy hảo. Đúng vậy, Mai Linh tự hồ cũng có vẻ có chút xấu hổ. Học mội thoạt nhìn khí sắc không tồi, gần nhất hẳn là quá đến không tồi đi, ta vốn đang cho rằng ngươi cùng bá mẫu sẽ có chút ngăn cách đâu, xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ta còn tưởng rằng bá mẫu cũng sẽ tưởng bắt bẻ ta giống nhau bắt bẻ ngươi đâu, xem ra bá mẫu chết thực thích ngươi đâu, ngươi cũng thật may mắn. Ta cảm thấy trên đời mặt có thể làm bá mẫu thích người thật sự không nhiều lắm. Thi thi đi đến trước gương, bả vai nơi này tựa hồ có chút khoan, có hay không tiểu nhất hảo à. Thi thi hoàn toàn là không chút để ý bộ dáng Này không phải vừa lúc sau. Ngài ăn mặc chính thích hợp đâu, lại đại một ma nói, eo liền lớn. Nhân viên cửa hàng căng ra đầu tiến lên, này hai đám người là rõ ràng không đối bàn A. Cảm ơn ngươi quan tâm, chúng ta thực hảo. Mai Linh bắt lấy bao bao tay, cơ hồ trở nên trắng. Là sao? Vậy là tốt rồi, bất quá học muội nhỏ xinh đáng yêu, nơi này quần áo tựa hồ không rất thích hợp nàng đi. Kỳ thật quần áo sao, xuyên đến trên người đẹp liền thành, nào có cái gì thích hợp không thích hợp. Như thế nào sẽ đâu? Ta cảm thấy chăn chăn xuyên cái gì đều rất thích hợp. Này mai Linh liền tính là lại không thích diệp chăn chăn, cũng không thể ở người khác trước mặt ném người A. Bất quá này chim sẻ chính là chim sẻ, chính là khoác Vượng hoàng áo ngoài, cũng phi không thượng chi đầu. Thi thi xoay người, hướng về phía hai người cười đến sẵn lạ, không đúng, phải nói liền tính là mạ kim, nơi này là cái dặn gì, vẫn là thay đổi không được, tựa như trên người nàng mặt màu trắng váy liền áo. Thì thi thi rỗi tay sờ sờ cảm An mặc màu trắng cũng không đại biểu ngươi cỡ nào thanh thuần không phải sao. Ta diệp chăn chăn cùng Mai Linh đều không có nghĩ đến, thi thi cư nhiên sẽ như vậy công khai khiêu khích, học tỉ, ngươi còn đang trách ta sao? Ta cùng học trưởng. Đình, thi thi thật là cảm thấy buồn cười, như thế nào động bất động liền phải nhắc lên từ kính yêu đâu, này làm cho giống như hắn, cỡ nào hiếm lạ hắn giống nhau, học muội ngươi không cảm thấy cách hứng, ta còn cảm thấy khó chịu đâu. Đều là bao nhiêu năm trước chuyện cũ dích, ngươi còn có thể đừng nói nữa sao? Thi thi, kia chuyện, chúng ta từ ra sắc thật làm được không tốt lắm Mai Linh thật là sắp tức chết rồi, cái này Diệp chăn chăn trừ bỏ sẽ khóc, còn có thể làm cái gì, ở thi thi trước mặt, điểm này tiểu kỹ xảo, căn bản là không thể thực hiện được à. Các ngươi biết làm không làm tốt cái gì đều không có người ra tới công khai xin lỗi đâu. Ngươi nói cái gì? Mai Linh trừng lớn mắt, bám mẫu, chuyện này tất cả mọi người đã biết, các ngươi từ ra làm được không đúng, các ngươi thiếu ta. Nhưng là vì cái gì đến bây giờ ta liền một cái công khai xin lỗi đều thu không đến. nay đều cái gì thời điểm sự tình Mai Linh khỏe miệng run rảy, công khai xin lỗi, này không phải tự vào miệng sao. Chẳng lẽ giết người nhiều mấy năm lúc sau liền có thể làm bộ cái gì cũng không biết, bá mẫu cái này lo dịp nhưng thật ra có chút buồn cười. Thi thi chỉ là làm bộ ở sửa sang lại quần áo, nói chuyện cũng là thập phần ôn thôn, bất quá ở đây mấy cái vây xem người, cũng đã đem sự tình loát rõ ràng, rốt cuộc cái kia sự tình. Còn nháo đến rất đại. Ngươi, tính, chăn chăn, chúng ta đi. Trung quanh nghị luận thanh càng lúc càng lớn, này làm cho Mai Linh đều cảm thấy không mặt mũi. Bá mẫu, ta chờ các ngươi xin lỗi. Thi thi cười tủng tìm nhìn hai người đi xa bóng dáng. Thi thi, ngươi đứa nhỏ này. Thầm thiệp thật không biết nên nói cái gì. Mẹ, nữ nhân kia chính là khi dễ quá ngươi nữ nhi, ta này bất quá là thảo điểm lợi tức thôi. Nàng nếu là thật muốn đối phó Diệp chăn chăn. Nàng còn có thể như thế tự tại ra tới đi dạo phố Chẳng qua thi thi cảm thấy Mai Linh cũng không phải cái đèn cạn dầu Hai người kia đụng vào cùng nhau Căn bản không cần chính mình ra tay Này không Hai người vừa mới đi đến một cái không người cửa thang lầu Bang Mai Linh trực tiếp nhất nhất bàn tay ném ở diệp chăn chăn trên mặt mặt Bám mẫu Ta diệp chăn chăn cũng không biết chính mình làm sai cái gì Vì cái gì không duyên cớ muốn như vậy đối chính mình Như thế nào Cảm thấy bị khuất Mai Linh cười lạnh Nàng đời này xôi gió xuôi nước, chưa từng có như thế mất mặt quá, mà vứt vài lần người, lại đều là bởi vì nữ nhân này, mai linh ngươi như thế nào có thể không khí. Không có dịp chăn chăn chịu đựng nước mắt, lắc lắc đầu. Không bị khuất là được, từ ngươi bắt đầu trộn lẫn tiệc đính hôn bắt đầu, ngươi nên biết, đây là ngươi nên được, thật đúng là cho rằng tính liêu che chở ngươi, ngươi liền có thể như thế dung ẩn tiến vào chúng ta từ ra. Ta là có thể cùng ngươi tương thân tương ái. Không phải, ta không có. Diệp chăn chăn thật sự chưa bao giờ nghĩ tới Mai Linh sẽ thích chính mình, nhưng là nàng hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể chịu được. Thi Thi nói được không sai, ngươi loại người này, nếu là bằng thật bản lĩnh bước lên xã hội thượng lưu, ta thật sự sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, nhưng là dựa vào nam nhân thượng vị, nói thật Mai Linh tiến lên một bước, bám vào Diệp chăn chăn bên hai. Làm ta cảm thấy ghê tởm. Từng câu từng chữ, thật mạnh gõ ở Diệp chăn chăn trong lòng, Diệp chăn chăn không tự giác về phía sau lui một bước. Ta còn tưởng rằng diệp chăn chăn nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, trên mặt mặt nóng rất đau. Người kêu ta ra tới. Thi kỷ đính hôn, kính yêu càng muốn mang theo người, ta có thể có cái gì biện pháp, như thế nào. Người còn tưởng xuyên thành như vậy đi tham gia tiệc đính hôn, nhân ra tiệc đính hôn thập phần vui mừng. Người xuyên cùng đi phung giống nhau, người đây là đi tìm so người đen đuổi sao. Mai Linh luôn luôn tự cho mình rất cao. Hơn nữa miệng lươi sắp bén, trước nay đều là không thể có hại, này vừa mới ở thi thi nơi đó trừ bỏ áng khuy. Tổng muốn ở nơi khác tìm trở về đi. Ta, ta không có, ta không phải Diệp chăn chăn chẳng qua cảm thấy chính mình ăn mặc váy trắng đẹp mà thôi. Hú hồ, váy cưới đều là màu trắng, chính mình nơi nào là tìm đen ủi. Như thế nào? Còn tưởng tranh luận. Không có. Diệp chăn chăn vội vàng lắp đầu, trong lòng lại ở trong tối mắng. Cái này lao bất tử, như thế nào không chết đi à, mỗi ngày liền biết tìm chính mình phiền thoái. Thật là phiền thấu. Người cũng không nhìn xem chính mình có điểm nào so được với thi thi. Thi thi lúc ấy ta đều trước mắt, đừng nói ngươi, cũng không chiếu chiếu gương, thử, còn không chạy nhanh cùng ta ra tới. Mai Linh nói từ cửa thang lầu đi ra. Bá mẫu, ta thật sự không cần mua quần áo, ngươi nếu là không hài lòng ta trên người mặt quần áo, ta có thể trở về đổi một thân lại đến. Diệp chăn chăn rũi tay bụng mặt, xoa xoa nước mắt, theo đi lên. Liên ngươi kia mấy thân quần áo, có thể xuyên ra tới đâu, ngươi không cảm thấy khó coi sao. Mai Linh cười lạnh, cái loại này trào phúng kia chấm biếm. Không một không thật sâu nhưng ở Diệp chăn chăn trong lòng. Ta nữ sinh sao? Đều là ái mỹ, Diệp chăn chăn cũng không phải thật sự một bộ quần áo đều lấy không ra tay. Ta là sợ ngươi ném chúng ta từ ra mặt, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ muốn cùng ngươi cùng nhau ra tới mua quần áo, mang theo ngươi ra tới, ta đều cảm thấy mất mặt. Diệp chăn chăn, cắn môi không nói lời nào.